Ngươi, ngươi vô lại. Cứ nhiên chuyện như vậy đều phải lấy Tiểu Vân Nguyên đương tấm mục, thật là vô sỉ đến cực điểm. Nhìn nhìn lại Tiểu Vân Nguyên kia vẻ mặt sùng bái chi sắc, Phượng Thiên Vũ trong lòng cái kia gọi là hận. Nhi tử đều là mẫu thân trên người rất xuống thịt, nàng vẫn luôn đều như vậy yêu thương hắn, vì hắn chịu đựng nhiều như vậy. Nhưng hôm nay Nhi tử từ nhìn thấy người nam nhân này lúc sau, chẳng những nhận ra, thậm chí còn vì hắn, hủy đi nàng đài. Đứa con bất hiếu. Đứa con bất hiếu, quả nhiên là cái không hiếu thuận nhi tử. Sớm biết như thế, sinh khối xoa thiêu cũng tốt hơn sinh hạ cái này bánh bao. Thực hảo, các ngươi cùng trận tuyến đúng không? Hành, căn phòng này nhường cho các ngươi, lão nương ta đi. Phượng Thiên Vũ căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đôi phụ tử, nhiều như vậy thiên nhẫn mại cũng đã tới rồi cực hạn. Khí cầu khí nhiều cũng tới rồi nổ mạnh thời điểm, nhẫn mại thần kinh băng một tiếng chặt đứt. Phượng Thiên Vũ ngược lại là bình tĩnh lại, không bao giờ tưởng để ý tới này hai cái một lớn một nhỏ, đã là cấu kết với nhau làm việc xấu giống được động vật. Nhi tử, gặp quỷ đi thôi. Nàng muốn rời nhà trốn đi. Nói được thì làm được, không đợi Tiểu Vân Nguyên mở miệng, Phượng Thiên Vũ đã là thi triển khinh công rời đi mặc ra khách điếm, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Vân Nguyên thấy Phượng Thiên Vũ thế nhưng thật sự rời khỏi, liền như vậy ném xuống hắn đi rồi. Hóc mắt đống nhiên đỏ lên, hoàn toàn hoảng sợ. Mẫu thân, ngươi không cần đi, không cần đi. Tiểu Vân Nguyên lập tức đuổi theo qua đi, người hà khinh công vốn là kém cõi Phượng Thiên Vũ rất nhiều, này sẽ lại là hoàn toàn mất Phượng Thiên Vũ bóng dáng. Cấm, ngươi mau giúp ta tìm xem ta mẫu thân, ta tìm không thấy nàng người. Tiểu Vân Nguyên biến tìm không Phượng Thiên Vũ bóng dáng, lập tức mở miệng hướng cấm cầu cứu. Vân Nguyên, thật là xin lỗi. Ta cũng không có biện pháp tìm được con mẹ ngươi hành tung, giống như thứ gì che chắn ta già quét, ta cũng không có thể ra sức. Cấm bất đắc dĩ nói, này vẫn là tự hắn sinh thành sau lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này. Cấm, ngươi không phải nói ngươi là vạn năng sao? Không có ngươi làm không được sự tình, vì cái gì ngươi sẽ tìm không thấy ta nương. Tiểu vân Nguyên dưới chân chưa đỉnh, vẫn luôn bay vút tìm kiếm phượng thiên vũ bóng dáng, trong lòng lại là nổi giận đùng đùng quát. Ta là văn năng, nhưng ngươi hiện tại tuổi quá tiểu, có rất nhiều công năng là có cấp bậc hạn chế. Hiện tại ngươi còn không đủ để mở ra những cái đó công năng, nếu chỉ là bình thường giả quét còn hảo. Nếu là gặp gỡ nào đó có chứa quấy nhiều tính nguyên thể đồ vật tồn tại, cũng sẽ làm ta giả quét năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngươi cùng với ở chỗ này lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, còn không bằng tìm ngươi phụ thân hỗ trợ. Hán tốt xấu cũng là đường đường kim lăng quốc giả vương. Hắn năng lượng tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn nhiều. Chính là, mẫu thân không thích cha, nếu là cha đi tìm nàng, chẳng sợ tìm được rồi, mẫu thân cũng sẽ không vui vẻ. Yên tâm, ngươi nương chỉ là nhất thời nổi nóng, ai làm ngươi làm được như vậy rõ ràng. Ngươi nương sẽ không bởi vì ngươi thiên giúp tạc mao mới là lạ. Nhớ kỹ, nếu là thật sự tìm được ngươi mẫu thân, sau này ngươi liền tính thật sự muốn tác hợp ngươi thân cha cùng ngươi mẹ ruột thành một đôi. Tuyệt đối phải nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là vô luận ngươi như thế nào tán đồng cha ngươi đều hảo, đều không thể bại ở bên ngoài, mà ở bên ngoài thượng đâu. Vô luận ngươi nương là đúng hay sai, ngươi đều phải làm được trăm phần trăm duy trì. Nữ nhân tâm nha, vĩnh viễn đều là cảm tính mà lại mất cảm. Chỉ có đem các nàng phùng đến cao cao, làm các nàng ở ngươi lời nói chung lâng lâng, kể từ đó các nàng chỉ số thông minh mới có thể hàng đến thấp nhất điểm. sau đó mới có thể dựa vào ngươi kịch bản đi làm ngươi muốn làm nàng làm được sự tình, mà sẽ không xuất hiện phản kháng chẳng hướng. Cấm, ngươi nếu biết đạo lý này, vì cái gì phía trước lại là không nhắc nhở ta. tiểu vân huyên sinh khí. Nga, tình cảm cơ sở dữ liệu chung vừa mới thăng cấp xong, vừa lúc nhìn đến cơ sở dữ liệu chung đối với nữ tính phổ biến tâm lý miêu tả, vừa lúc phụ họa ngươi mẫu thân giờ phút này chẳng hướng, ta liền nói ra tới, phía trước cũng không biết. cấm không cho là đúng đáp không có biện pháp thân là trí chí năng trình tự nếu là trưởng máy không chủ động vì hắn bỏ lệnh cấm tỏa định tư liệu năng lực của hắn cũng là hữu hạn rốt cuộc hắn chỉ là tân sinh ra trí chí năng trình tự hết thể tri thức đều là dựa vào chỉ có cơ sở dữ liệu tiến hành phân tích làm không được đơn độc tự hỏi lần này liền tính sau này nhớ rõ chủ động một chút nhắc nhở ta ta nương ném xuống ta một lần như vậy đủ rồi ta không cần ở trải qua lần thứ hai Chẳng sợ tương lai nào đó thời điểm, cha ngươi cùng con mẹ ngươi ý kiến khác nhau, đặt tới không thể điều hòa trình độ, ngươi cũng không cần bị ngươi nương ném xuống. Nay con dùng hỏi, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta tự nhiên là đi theo ta nương. Đến nỗi cha ta, hắn là nam nhân, vẫn là một cái vừng ra, về sau sẽ có cái khác hài tử, liền tính không có ta cũng không tính cái gì. Nhưng ta nương chỉ có ta một cái hài tử, ta nếu là không duy trì nàng. còn có thể duy trì ai. Tiểu Vân Nguyên thật là nghiêm túc đáp, chẳng sợ hắn cùng hiên viên dạ ở bên nhau khi, thật sự thật cao hứng. Chẳng sợ hắn làm nhiều ít cho Phượng Thiên Vũ không vui hành động, nhưng ở hắn sâu trong nội tâm, hiên viên dạ địa vị luôn là thứ với Phượng Thiên Vũ. Cha ngươi lại đây, liền bên trái phía trước, trước cùng hắn hội hợp, cùng tìm ngươi nương, ta bên này vừa vặn mở ra một cái tân công năng, có thể cự Ly xa truyền lời. Vừa rồi ta đã làm ở thiên hàng quan nội 18 phát động thiên cơ lâu người, tìm kiếm con mẹ ngươi bóng dáng chỉ cần nàng không phải từ trên thế giới này bước hơi, hẳn là sẽ thực mau liền có tin tức. Đệ nhất tám một chương muốn chạy. Người thả thử xem. Tiểu Vân Nguyên gật gật đầu, cũng không nói nhiều, mà là theo cấm sở chỉ, tìm được rồi truy lại đây hiên viên dạ. Mới vừa vừa thấy mặt, Tiểu Vân Nguyên liền ngửa đầu nhìn hiên viên dạ, nói, cha. Ta mặc kệ ngươi giờ phút này vội vàng làm cái gì, yêu cầu che giấu cái gì, ta muốn ngươi giúp ta tìm được ta nương, ngươi nếu là không đáp ứng, từ nay về sau, ngươi ta đường ai nấy đi, tự nhiên người là người. Hiên viên dạ đuôi lông mày nhẹ nhàng gây xích mích một chút, đối với tiểu vân Nguyên uy hiếp vẫn chưa tức giận, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một lát, cũng không nhiều lời, trực tiếp trong bóng đêm đánh mấy cái thủ thế, vẫn luôn tùy ở bên cạnh hắn Nguyên tự doanh đám ám vệ. lập tức liền biết làm sao bây giờ người ý tứ ta hiểu được tuy rằng ngươi khinh công không tồi rốt cuộc hữu hạn cùng ta hồi khách điếm một có tin tức chúng ta lập tức nhích người Hiên viên giả xoay người hơi hơi nghiêng đầu nói nói xong liền cũng không làm ở lâu bay thẳng đến mặc ra khách điếm bay vút mà đi cũng chưa nói muốn mang tiểu vân Uyên đoạn đường làm chính hắn đuổi kịp a ta cổ đau đã chết sâu kín chuyển tỉnh phượng thiên vũ Lập tức cảm giác được cổ trô đau đớn, không cấm kêu lên đau đớn. Tỉnh, liền tới đây bên này ngồi. Đống nhiên truyền đến thanh âm đem xoa cổ phượng thiên vũ hấp dẫn qua đi, tức khác thấy được như cũ mang theo nửa trương mặt nạ Nguyệt Lâm Thanh ngồi ngay ngắn ở phô chiếu trúc trên sàn nhà, trước người bãi một cái lùn chân trường điều bàn bông, mặt trên bãi đầy các loại tinh xảo đồ ăn, mà hắn bản nhân còn lại là một tay gối lên bên cạnh người 30cm cao hình hộp chữ nhật tay gối thượng. Một tay thừa cầm lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn đến Nguyệt Lâm Thanh Khi, Phượng Thiên Vũ cũng tùy theo nhớ tới phía trước sự tình. Đương nàng giận dỗi rời đi mặc ra khách điếm khi, chạy một chặng đường sau, khí cũng thoáng tiêu một chút. Đang định dừng lại tìm cái ẩn nấp địa phương. Tiến vào không gian phòng nội Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Giao huấn một chút cái kia không lương tâm nhi tử. Nhưng không đợi nàng tiến vào không gian, lại đột nhiên bị người đánh hôn mê. Sau đó tỉnh lại lúc sau, cổ đau muốn chết. Mà ánh mắt đầu tiên thấy người đó là trước mắt vị này bách thú đoàn đoàn trưởng Nguyệt Lâm Thanh. Phía trước liền nghe hiên viên dạ đề qua, cái này bách thú đoàn thực không đơn giản, nguyên bản cũng liền cảm thấy là đối phương có được đồ vật đối với tứ quốc mà nói, đều là phi thường mới lạ sự vật. Bởi vì không quen thuộc mới vừa nói không đơn giản, nhưng ở trong mắt nàng lại không có phương diện này ý tưởng. Chẳng sợ tháng này Lâm Thanh luôn là chú ý nàng, cũng không làm nàng cảm thấy có gì không ổn. Bất quá, hiện tại nàng không thể hiểu được bị đánh vượng, còn đưa đến người nam nhân này trước mặt, Phượng Thiên Vũ đã không cảm thấy sự tình sẽ đơn giản. Là ngươi người đánh hôn mê ta. Phượng Thiên Vũ đứng dậy, xoa xoa còn rất đau cổ, rõ ràng cảm giác được xưng vụ vị trí nhẹ nhàng một chạm vào liền rất đau, đủ có thể thấy phía trước xuống tay người là cỡ nào tàn nhẫn. Không phải ta người, mà là ta đánh hôn mê ngươi. Nguyệt Lâm Thanh đáp, lúc này đáp đủ trắng ra. Vì cái gì muốn làm như vậy? Phượng Thiên Vũ không cấm như mày. Nguyệt Lâm Thanh lời nói có ẩn ý nói, vì làm ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta nói chuyện, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trước ngồi xuống, ta lại cùng ngươi chậm dai nói. Nguyệt Lâm Thanh ngồi thẳng thân mình, chỉ chỉ cái bàn một chỗ khác thượng bảy đệm như thế nói. Phượng Thiên Vũ gần chỉ là do dự một lát, lại vẫn là ngồi xuống. Ta ngồi xuống. Ngươi tốt nhất đem nói rõ ràng. Đang nói sự tình phía trước, này trương bức họa, ta cảm thấy ngươi cần thiết nhìn xem. Nguyệt Lâm Thanh nói từ tay gối sau lấy một cái tranh cuộn, đưa cho Phượng Thiên Vũ. Tiếp nhận tranh cuộn Phượng Thiên Vũ, đầu tiên là nhìn nhìn trong tay tranh cuộn, phát hiện này họa giấy chất bóng loáng, rồi lại phía một tia ám màu vàng, rõ ràng là có nhất định thời điểm vẽ. Tuy rằng không rõ này, Nguyệt Lâm Thanh vì cái gì muốn nàng xem họa. phượng thiên vũ lại vẫn là động thủ giải khai tranh quận thượng lùa mang chậm rãi triển khai kia trương họa chỉ thấy họa trung thế nhưng là vẽ một đôi mẹ con mà nàng kia dung mạo thế nhưng cùng phượng thiên vũ có chín phần tương tự nếu không có trong lời nói nữ tử rõ ràng là cái dịu dàng hiền thục tiểu thư khuê các phượng thiên vũ tuyệt đối hoài nghi hay không có người lấy nàng làm họa nhìn nhìn lại giúp vào vị này thiếu phụ trong lòng ngược lại là cái ước chừng 6 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài mi mắt cong cong Vẻ mặt nhụ mộ chi tình nhìn họa trung thiếu phụ, chỉ là liếc mắt một cái, gặp qua người đều sẽ khẳng định, này tiểu nữ hài tương lai chắc chắn là cái không thua với nàng Mẫu thân đại mỹ nhân. Phượng Thiên Vũ ánh mắt hơi hơi chớp động, một lần nữa cuốn hảo tranh cuộn đặt ở một bên, theo sau vẻ mặt chính xác nhìn thẳng trước mắt tháng này Lâm Thanh, mở miệng hỏi, ngươi đem ta bắt tới chính là vì làm ta xem này bức họa. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nguyệt Lâm Thanh đáp, thái độ ý vị không rõ có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi nhìn bức họa sau liền không có cái gì tưởng nói không có phượng thiên vũ đáp đến sảng khoái chẳng lẽ ngươi không cảm thấy họa trung phụ nhân cùng người lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc thì tính sao thiên hạ như vậy đại tương tự người nhiều đi huống chi này vẫn là một chương không biết bao nhiêu năm trước bức họa ta yêu cầu vì như vậy một chương bức họa có như thế nào ý tưởng sao Phượng Thiên Vũ lạnh nhạt đáp, lại cũng coi như là minh bạch tối nay, vì cái gì tháng này Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào chính mình xem, cơ hồ cũng không từng rời đi quá tầm mắt vài lần. 16 năm, lời này đã vẽ 16 năm lâu, sắp thật có điểm dài quá. Nguyệt Lâm Thanh bỗng nhiên nhìn kia cuốn tranh cuộn lo chính mình nói, "Ngươi có biết phụ mẫu của chính mình là ai?" Nguyệt Lâm Thanh không đầu không đuôi đột nhiên hỏi như vậy một câu. "Không biết." Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt đáp. Không biết. Ha ha, thật đủ lãnh đạm trả lời. Nếu là làm hắn nghe thấy, nên sẽ như thế nào thương tâm, ta thật đúng là có chút chờ mong. Nguyệt lâm thanh bỗng nhiên tự rêu nói, kia thái độ rõ ràng mang theo đối hắn trong lời nói cái kia hắn có rõ ràng chán ghét. Đừng đánh với ta bí hiểm, có nói cái gì nói thẳng, ta còn muốn trở về tìm ta nhi tử, không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Phượng Thiên Vũ mở miệng kéo về Nguyệt Lâm Thanh Minh hiện tung bay suy nghĩ, thái độ lạnh nhạt. Lại nói việc này phía trước, có chuyện yêu cầu xác định. Còn hy vọng ngươi phối hợp. Như thế ta không đâu. Phượng Thiên Vũ hiếp mắt nói. Tuy rằng ta không thích dùng cường ngạnh thủ đoạn đối với ngươi, nhưng nếu đúng như này, vì cái kia đáp án, cũng chỉ có thể xin lỗi. Ta biết ngươi hiểu võ công, nhưng rõ ràng chỉ là am hiểu khinh công mà thôi. Ngươi cảm thấy bằng vào chính mình khinh công có thể từ ta nơi này đào tẩu, nhưng thật ra có thể cự tuyệt nhìn xem. Nguyệt Lâm Thanh nói vỗ tay ba tiếng, chỉ là nháy mắt, nạp đại lều trại nội lập tức xuất hiện 18 danh ăn mặc bách thú đoàn hầu hạ, mang theo nửa trương mặt nạ đoàn viên ở lều trại nội vây quanh Phượng Thiên Vũ chạy trốn lộ tuyến. 18 người, nam nữ số lượng cắt chiếm một nửa, chỉ là từ 18 người xuất hiện nháy mắt, Phượng Thiên Vũ liền biết. Những người này một hai cái chính mình nhưng thật ra có năm chất thoát hơn. Nhưng nếu là mười tám cái đổ ở kia, nàng trừ phi trực tiếp chạy vào không gian phòng nội giấu đi, nếu không chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, lộ ra ngoài không gian phòng bí mật. Không, một khi nàng làm như vậy, ngu muội ba cánh có lẽ đương nàng là thần tiên, nhưng những người này, nàng không nghĩ cả đời vây ở không gian phòng, cũng không nghĩ đương bạch lão thử như vậy duy nhất lựa chọn cũng cũng chỉ có phối hợp. Phượng Thiên Vũ ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình vị trí, Nguyệt Lâm Thanh phất phất tay, kêu 18 người giống như tới khi giống nhau, lạng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Muốn ta phối hợp cái gì ngươi nói trước rõ ràng, mặt khác, nếu là phối hợp lúc sau được đến đáp án lại không phải ngươi muốn cái kia, ngươi nhưng sẽ phóng ta bình yên rời đi. Dù sao thỏa hiệp, vậy tranh thủ đối chính mình có lợi điều kiện. Đây là đương nhiên. Ta chỉ là ở tìm một người. Cũng không tưởng tại đại lục này tạo địch nhân, như vậy sẽ chỉ làm ta rốt cuộc vô pháp tìm được ta người muốn tìm, ta còn sẽ không như vậy ngu rốt. Đương nhiên, nếu là phát hiện hết thể đều là hiểu lầm, ta sẽ hướng ngươi xin lỗi, hơn nữa ngươi có thể từ ta này trong đoàn lấy đi ngươi muốn tùy ý một thứ, làm như là ta nhận lỗi. Nguyệt Lâm thanh thoáng mềm hạ thái độ, nhưng thật ra làm Phượng Thiên Vũ dễ chịu điểm, nếu là lúc ban đầu hắn chính là lấy như vậy thái độ cùng nàng nói. mà không phải mạnh mẽ đánh vượng nàng đem nàng bắt tới, có lẽ sự tình đã sớm giải quyết, cũng không cần xuất hiện vừa rồi kia một màn, làm nàng trong lòng có chút không mau. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng không mệt, ít nhất, nàng đối với phía trước nhìn đến cái kia pha lê đèn thực cảm thấy hứng thú, lấy mấy cái làm đối phương nhận lỗi, sau này nếu là ở đâu định cư, thứ này đặt ở trong phòng, chiếu đến sáng trưng nhưng thật ra có vài phần hiện đại hơi thở. Vật ấy tên là Nguyệt Hoa Thạch, Ta hy vọng người đem nó dán ở ngạch tế vị trí, sau đó lấy ý niệm cảm thụ nó tồn tại. Nguyệt Lâm Thanh nói đem một khối hình thoi trong suốt, trung ương có một chút màu trắng ngà quang điểm cục đá đưa tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, nói như thế nói. Thưởng thức từ Nguyệt Lâm Thanh trong tay tiếp nhận tới Nguyệt Hoa Thạch, Phượng Thiên Vũ phát hiện này tảng đá lại là hồn nhiên thiên thành, không có một tia nhân công dấu vết, chính là một khối trưởng thành như vậy cục đá. Tiêu chuẩn hình thoi cục đá, hồn nhiên thiên thành. nguyên bản đối thế giới này nhận chi tựa hồ vào giờ phút này có như vậy một tia điên đảo câm này tàng đá phượng thiên vũ ấn nguyệt lâm thanh yêu cầu chậm rãi đem nó no gián phục ở ngạch tế trung tâm vị trí chậm rãi nhắm mắt lại tập trung tinh thần chậm rãi cảm thụ này khối tinh thạch tồn tại xuyên thấu qua ra thị đụng vào cảm thụ được này khối tinh thạch tồn tại đột nhiên chung lại là có loại kỳ quái cảm giác theo tinh thần lực lần thứ hai tập trung sau thình thịch một đạo tim đập thế, nhưng từ tinh thần lực tập trung nơi vị trí chuyển đến, thực sự dọa Phượng Thiên Vũ nhảy dựng, lập tức liền mở bừng mắt mắt, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Làm sao vậy? Nguyệt Lâm thanh khó hiểu hỏi, vẫn chưa chú ý tới Phượng Thiên Vũ trong mắt chợt lóe mà không kinh ngạc chi sắc. Không có gì, chỉ là này cục đá có điểm lạnh. Phượng Thiên Vũ cười cười nói, Nguyệt Hoa thạch sắc thật có điểm lạnh, bất quá xin yên tâm. Ta chỉ cần ngươi tìm ta theo như lời kiên trì nhiều nhất một nén nhang thời gian, một nén nhang thời gian sau, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi muốn đi nào, ta đều sẽ không ngăn. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, lần thứ hai nhắm mắt cảm thụ. Có lần đầu tiên kinh hách sau, theo lần thứ hai thâm nhập khi, Phượng Thiên Vũ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, lần thứ hai tập trung tinh thần lực bắt đầu cảm thụ được này khối nguyệt hoa thạch. Muốn thử tìm về vừa rồi kia nháy mắt cho nàng này khối tinh thạch có tiếng tim đập tồn tại cảm giác. Đệ nhất tám nhị trương tìm kiếm đáp án. Cùng Nguyệt Hoa Thạch lần này tiếp xúc, có thể nói là là một loại mới lạ cảm giác. Một cổ rất nhỏ tim đập cảm giác, từ độ cao tập trung tinh thần lực trung truyền đến khi, Phượng Thiên Vũ trong lòng lại là kinh hoàng không thôi. Như vậy cục đá, hoàn toàn có thể nói là một khối có được sinh mệnh lực cục đá, chuyện như vậy. Nếu là phát sinh ở chính mình sinh ra thế giới kia, tuyệt đối là cái nổ mạnh tính đại tin tức, hoành động toàn thế giới. Ma nàng, Phượng Thiên Vũ, giờ phút này đang ở cảm thụ được này khối có được sinh mệnh dấu hiệu nguyệt hoa thạch tim đập, chậm rãi cảm thụ được, dần dần kia tiếng tim đập phỏng tử cũng cùng nàng tiếng tim đập trùng hợp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập rõ ràng nhưng biện quanh quần ở lồng ngực bên trong. Nhắm chặt hai tròng mắt Phượng Thiên Vũ căn bản không chú ý tới chính mình ngạch tế kia khối Nguyệt Hoa Thạch giờ này khắc này cư nhiên lập lòe nhu hòa quan mang, như ánh trăng giống nhau quan mang, phản phất giống như ở trên mặt nàng mạ lên một tầng ngông lung quan mang, thần thánh không thể xâm phạm. Nguyệt Lâm thanh mắt, trước mắt vui mừng, xuyên thấu qua mặt nạ con ngươi căn bản vô pháp che lấp kia mất mà tìm lại kích động, chậm rãi bóc mặt nạ, đó là một đôi như đại dương mênh ngông màu làm đôi mắt. nhìn cặp kia mắt liền dường như thấy được một mảnh biển rộng, sóng gió mãnh liệt, thần bí mà không biết. Tinh xảo không quan hệ, đường cong khắc sâu hình dáng, phòng tử cao minh điều khắc sư trong tay hoàn mỹ tác phẩm, như thế bộ dáng Nguyệt Lâm Thanh nếu là hiển lộ ra chính mình khuôn mặt, tuyệt đối có thể đưa tới vô số khuê các các tiểu thư thét trói thai, đây cũng là một cái không thua với hiên viên dạ nam tử. Chỉ là, tương so với hiên viên dạ dung mạo, Nguyệt Lâm Thanh khuôn mặt lại là dương cương vị mười phần. thêm chi kia một bộ thân thể cao lớn mà cường tráng cơ bắp đường con thực mỹ phun dương không hiện khoa trương rồi lại trương hiển nó bạo phát lực trừ bỏ cặp kia màu lam đôi mắt ở ngoài nguyệt lâm thanh ngũ quan hình dáng lại là cùng hiên viên gia dung mạo có vài phần tương tự đặc điểm kia đó là ngũ quan đều có vẻ so với người bình thường ngũ quan đường con càng thêm thâm thúy phát họa gia dung nhan cũng có vẻ càng thêm tuấn mỹ ước định thời gian đã tới phượng thiên vũ cũng đem ngạch tế nguyệt hoa thạch gỡ xuống mở bừng mắt mắt ánh mắt đầu tiên nhìn phía tất nhiên là nguyệt lâm thanh cũng đồng dạng thấy được đã là gỡ xuống mặt nạ nguyệt lâm thanh kia trường càng hiện dị tộc phong cách vũ quan đặc biệt cặp kia xanh thảm sắc đôi mắt như hải thâm thúy ẩn ẩn trung lộ ra thần bí quan mang dường như ngóng nhìn lâu rồi liền sẽ lâm vào trong đó giống nhau lệnh phượng thiên vũ không khỏi thu mắt tránh đi đối diện tầm mắt đã đến giờ ngươi nhưng tìm được rồi ngươi đáp án Phượng Tiên Vũ mở miệng hỏi. Đáp án đã có. Nguyệt Lâm Thanh đáp, lại là đem kia cuốn họa cẩn thận cột chắc, thu thỏa. Ta hay không là ngươi người muốn tìm? Nguyệt Lâm Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đáp, không phải. Người có tương tự, tuy rằng không phải ngươi muốn tìm người. Bất quá, ngươi nếu có thể tiêu phí như vậy lớn lên thời gian qua sông đại dương mênh mông đến bên này tìm kiếm. Tin tưởng ngươi định có thể tìm được ngươi người muốn tìm. Thưa ngươi cắt ngôn. ta định có thể tìm được nàng. Dựa theo ước định, ta đã làm người yêu cầu sự tình, ta hiện tại hay không có thể đi rồi. Phượng Thiên Vũ nửa liếm con ngươi, dạng một tiêu nhạt mèo ý cười nhàn nhạt hỏi. Có thể. Nguyệt Lâm Thanh đáp, trên mặt treo cùng hy tươi cười, đáp đến sảng khoái mà ngoài ý muốn. Cáo tử. Đứng lên, Phượng Thiên Vũ đem trong tay Nguyệt Hoa Thạch phong tới bàn. Nguyệt Lâm Thanh đem bàn thượng Nguyệt Hoa Thạch cầm lấy tới. Liên quan một cái hư hư thực thực bạch kim vòng cổ nhét vào phượng thiên vũ trong tay, thái độ tốt cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, giống như thay đổi cá nhân. Nay tảng đá tặng cho ngươi, này dây xích cũng đưa ngươi, cùng này khối nguyệt hoa thạch vừa lúc nguyên bộ. Ở ta quốc gia, nguyệt hoa thạch chính là có thể phù hộ thân nhân bình an bùa hộ mệnh, ta đem nó đưa ngươi làm nhận lỗi, mặt khác, phía trước đáp ứng nhận lỗi, ngươi cũng có thể đi tìm bên ngoài bất luận kẻ nào tác mớn, bọn họ biết như thế nào làm. Thứ này thoạt nhìn hẳn là thực chân quý, ta không thể thu. Phượng Thiên Vũ đem nguyệt hoa thạch cùng cái kia vòng cổ đưa còn cấp nguyệt lâm thanh, loại này thật không minh bạch đồ vật, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lấy. Bất quá là khối bình thường cục đá, tượng trưng cho bình an cục đá thôi, ta còn có, này khối liền đưa ngươi làm lưu niệm. Sau này nếu là có hứng thú, hoang nên đến ta bách thú đoàn đi một chút nhìn xem, nơi này động vật chủng loại rất nhiều, có chút đối với tiểu hài tử mà nói. đều là có không nhỏ lực hấp dẫn. Ta nhớ rõ ngươi bên cạnh vẫn luôn đi theo một cái tiểu hài tử, đó là con của ngươi sao? Nguyệt Lâm Thanh cự tuyệt thu hồi nguyệt hoa thạch, lại là hỏi Tiểu Vân Uyên. Ngươi nói chính là Vân Uyên sao? Hắn xác thật là ta nhi tử. Phượng Thiên Vũ nói, đương nhiên nhớ tới Tiểu Vân Uyên xem biểu diễn khi kích động bộ dáng, không khỏi cười. Phía trước khí hắn luôn là giúp đỡ Hiên Viên giả tới khí nàng, hiện giờ bị Nguyệt Lâm Thanh đánh vượng bắt tới sau. Ngược lại là tưởng nhi tử, không biết hắn giờ phút này nhưng sẽ bởi vì nàng biến mất lo lắng không thôi. Nguyên lai like hắn kêu vân Uyên, tuy rằng ly đến khá xa, lại cảm giác đến ra là cái không tồi hải tử. Phía trước cùng ngươi cùng nhau chính là ngươi hiện tại phu quân. Nguyệt Lâm Thanh nói lại là đột nhiên nhắc tới hiên viên dạng. Phượng Thiên Vũ chỉ là cười cười, vẫn chưa chính diện trả lời, không phủ nhận cũng không thừa nhận liền như vậy lượng. Phía trước gặp ngươi khi... Xem ngươi một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, hẳn là cãi nhau đi, nếu là không ngại, ta bên này nhưng thật ra có lều trại cho ngươi nghỉ ngơi, hiện giờ này diễn võ trưởng đã thành chúng ta này nhóm người điểm dừng chân, giống nhau sẽ không có cái gì người không liên quan. Đối mặt Nguyệt Lâm Thanh Mời, Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu, tuy biết hắn cũng không ác ý, lại rất khó tiếp thu đối phương hảo ý. Phu cận cũng có khách điếm có thể đặt chân, đa tạ hảo ý, ta còn là đi trước, đến nỗi nhận lỗi. Coi như ta tuyển này khối nguyệt hoa thạch làm ngươi hôm nay việc làm nhận lỗi. Cáo tử. Phượng Thiên Vũ nói, học người giang hồ thói quen, chắp tay cáo tử rời đi. Xúc lên vài mảnh, phía trước những người đó quả nhiên chưa từng ngăn đón Phượng Thiên Vũ rời đi, mà nàng giờ phút này mới phát hiện, nàng vị trí địa phương lại là bách thú đoàn biểu diễn diễn võ trường một khối đất trống. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở chỗ này dựng trại đóng quân. Mà quan thủ đại nhân cư nhiên cũng cho phép bọn họ làm như vậy. Từ Bách thú đoàn rời khỏi sau, Phượng Thiên Vũ bay vút ở nóc nhà, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hướng tới mặc ra khách điếm bay vút mà đi. liền trở về xem một cái, xác định Tiểu Vân Nguyên không việc gì, nàng liền đi không gian phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở hiện thân. Trở về khách điếm, Phượng Thiên Vũ giấu ở âm u chung trong một góc, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở Tiểu Vân Nguyên trên người. Xem hắn khuôn mặt nhỏ thượng cao mày, bị hiên viên Dạ ôm vào trong lòng ngực, ngủ đến không ăn ổn. Phượng Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn hiên viên Dạ ôn nhu, bỏ qua một bên tiểu vân nguyên đối hắn nói không nên lời ý lại củng cố chấp ngoại, người nam nhân này cũng không phải rất kém cỏi Ít nhất đối tiểu hài tử đều biểu hiện cực có kiên nhẫn, chẳng sợ cái kia yêu cầu là như thế nào quá mức, hắn thế nhưng đều có thể đủ tiếp thu. Nàng biết chính mình đối hiên viên Dạ cũng không cái gọi là đích xác thiết hỷ ác, sở dĩ ghen ghét hắn cướp đi nhi tử ánh mắt, mới có thể cùng hắn nơi trốn làm đối. Hiên viên giả, hiên viên giả, hiên viên, Phượng Thiên Vũ bình tĩnh con người bỗng nhiên hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hiên viên, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu, kia không phải Kim Lăng Quốc Quốc họ sao, khó trách nàng cảm giác như thế quen thuộc. Thái Bình Vương Thế Tử Hiên Viên Lâm. Bất chính là hiên viên ra người. Hiên viên dạ, chẳng trách chăng hắn nói muốn cho thấy thân phận khi, gần nói cho nàng một cái tên, nguyên lai tên này cũng đã bao gồm sở hữu. Dạ vương hiên viên dạ đại danh chẳng sợ ở hoang dã nơi cũng hoàn toàn không xa lạ, chỉ là, nàng vẫn luôn lựa chọn bỏ qua thôi. Lúc trước bị hiên viên lâm buộc thoát đi lưu trấn làm nàng đối hiên viên ra người đều cố tình lựa chọn không cùng chi có bất luận cái gì liên lụy. Lại thêm chi phía trước vốn là cùng hiên viên lâm ba người tương ngộ, nàng lại là theo bản năng làm chính mình quên đi hiên viên hai chữ ý nghĩa. Thế cho nên sớm nên phát hiện sự tình, giờ phút này trong lúc vô tình mới vừa rồi nghị thông suốt. Phượng Thiên Vũ đối chính mình đều có chút hết trô nói rồi, cũng khó trách hắn sẽ chú ý tới bách thú đoàn người. Hiên viên dạ tốt xấu cũng là kim lăng quốc trừ bỏ hoàng đế ngoại nhất có phân lượng tồn tại. Nơi này là hiên viên gia cơ nghiệp. Thân là giả vương, thân phận cao quý rất nhiều cũng muốn phụ khởi nên có trách nhiệm. Đột nhiên lộn trở lại hắn, bất chính là bởi vì này phân trách nhiệm sao. Hiên viên giả tuy rằng có khi rất đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là cái phụ trách nam nhân. Hay không là cái hảo nam nhân, thật đúng là khó nói. Nhưng là có thể khẳng định, hắn sẽ là cái hảo phụ thân. Ít nhất ở đối đai Tiểu Vân Nguyên sự tình thượng, chẳng sợ hắn chỉ là bởi vì Tiểu Vân Nguyên duyên cớ không thể không thừa nhận phụ thân thân phận lại cũng làm hảo một cái phụ thân chuyện nên làm hiên viên dạ thân là dạ vương gia ngươi thân phận như vậy tôn quý thật sự không phải chúng ta như vậy người thường nên trêu chọc đối tượng tiểu vân nguyên tuy rằng ngủ đến không an ổn nhưng ít nhất hắn không có việc gì đem hải tử giao cho hiên viên dạ chiếu cố một đêm hẳn là có thể yên tâm phượng thiên vũ ngáp một cái này sẽ cũng là mệt mỏi vừa lúc giờ phút này đứng địa phương cũng đủ lần nớp Phượng Thiên Vũ dứt khoát từ cái này địa phương tiến vào không gian phòng nội, tẩy tẩy ngủ. Mơ hồ trung tổng cảm thấy trong bóng đêm có một đôi con người ở nhìn trộm bên này, hiên viên dạ rõ ràng cảm nhận được, tuy rằng biết đối phương nơi phương hướng, lại cũng không nghĩ rút dây động rừng, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Nhưng chậm đợi một lát sau, cái loại này cảm giác bị nhìn chầm chầm lại là đột nhiên biến mất, biến mất thực đột nhiên, phỏng tựa hư không tiêu thất giống nhau. mẫu thân. Vân Uyên sai rồi, ngươi không cần sinh khí, không cần ném xuống Vân Uyên. Trong lúc ngủ mơ Tiểu Vân Uyên nói nói mớ, ngủ thật sự không an ổn. Bung trong tay quyển sách, hiên viên dạ vỗ nhẹ Tiểu Vân Nguyên bối, hống hắn đi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng một cái thủ thế, canh giữ ở ngoài cửa ám vệ vào phòng, không dám ra tiếng, không mình hành lễ. Vừa rồi người nào ở bên kia điều tra nơi này? Hiên viên dạ chỉ chỉ phía trước Phượng Thiên Vũ nơi vị trí như thế hỏi. Viên vẻ mặt sắc khẽ biến, lát mình tới rồi hiên viên dạ sở chỉ vị trí, lại là không có một bóng người, ngay sau đó lại đi rồi trở về. Chủ tử, nơi đó cũng không người. Viên tất cả nói, tâm tình cũng không tốt. Hiên viên dạ cảm ứng rất ít làm lỗi, nếu nói, vậy định là có người. Chính là hắn đi xem xét hạ, lại không thu hoạch được gì, ngay cả phụ cận kia ám vệ cũng tỏ vẻ vẫn chưa phát hiện có người lẻn vào. Như vậy kết quả nhưng không tốt lắm. cứ nhiên có cái có thể vô thanh vô tức lẻn vào tiến vào người tuy rằng kia chỗ địa phương bất quá râu ria nào đó tiểu góc căn bản vô pháp tới gần phòng nhưng lại như vậy gần khoảng cách bị người trắng trợn táo bạo lẻn vào tiến vào huyên tự doanh mặt mũi ở ngay lúc này không thể nghi ngờ bị hung hăng tắt hai đệ nhất tám ba chương mời phụ trách bên kia ám vệ chính mình lãnh phạt đi đến nỗi người liền tạm thời nhớ kỹ chờ hồi kinh sau chính mình lãnh phạt đi Nặng. uyên cùng nhau không oán ôn nay trừng phạt là bọn họ nên chịu, tự nhiên làm người lẻn vào như vậy gần địa phương còn hoàn toàn không biết gì cả, làm đối phương nên ngang rời đi, thân là ám vệ, đây là thất trách, nên phạt. Uyên đi luôn sau, Hiên Viên Dạ đứng dậy đem Tiểu Vân Uyên thả lại giường đệm thượng, vì hắn cái hảo chăn, theo sau một người một mình đi đến trong sảnh, ánh mắt nhìn bên ngoài cảnh sắc như suy tư gì. Phái ra đi người như cũ không ngừng tìm kiếm Phượng Thiên Vũ bóng dáng. Mà hiên viên dạ lại là vẫn luôn cũng không từng nghỉ tạm, chờ đợi thủ hạ tin tức, cho đến sắc trời đại lượng, như cũng không có kết quả. Phượng Thiên Vũ rốt cuộc đi đâu? Hiên viên dạ không thể nào biết được, duy nhất có thể làm chỉ là chờ tin tức, một khi có cái gì thoát ly khống chế, hắn cũng hảo mau chóng xử lý. Giờ nghèo mạng, Tiểu Vân Uyên tỉnh lại, nhìn dông tuyết phòng, còn có ngồi ở phòng khách Trung hiên viên dạ vẫn chưa nhìn thấy Phượng Thiên Vũ bóng dáng. không cấm có chút thất vọng rũ xuống đôi mắt, tự hành rời khỏi giường, cùng hiên viên dạ cùng rửa mặt một phen sau, ngồi ở trước bàn nhìn một bàn sớm một chút, lại là một chút ăn uống đều không có. Hiên viên dạ thấy Tiểu Vân Uyên không ăn cái gì, lại là trực tiếp đem một chén sữa đậu nành bưng cho hắn, không nói một lời, ánh mắt lại rõ ràng nói cho hắn, không thể không ăn. Bất đắc dĩ hạ Tiểu Vân Uyên cũng chỉ có thể chậm rãi ăn sớm một chút, phụ tử hai cái chính ăn là lúc, Lại nghe đến khách điếm Tiểu Nhị lại đây thông báo, nói là có khách nhân đến thăm, là tới tìm Phượng Thiên Vũ. Hiên viên dạ nhữ nhữ mày Phượng Thiên Vũ giờ phút này cũng không ở khách điếm, cư nhiên có người tìm tới môn, nhưng thật ra hiếm lạ. Phân phó huyên vừa thấy Tiểu Vân Nguyên ăn sớm một chút. Hiên viên dạ một mình đi trước phòng khách. Làm Tiểu Nhị đem người mang lại đây. Từ hắn tiếp kiến. Nguyệt Lâm Thanh Sáng sớm liền sai người mang theo lễ vật lại đây bái phòng Phượng Thiên Vũ. Lại không nghĩ rằng Phượng Thiên Vũ không gặp, lại thấy chứ hiên viên dạ. Bách thú đoàn đoàn trưởng, ta như thế nào không biết Vũ Nhi khi nào cùng các hạ hôn đến như vậy quen thuộc, cư nhiên làm ngươi tới cửa đến thăm, vẫn là chỉ tên muốn gặp nàng. Hiên viên dạ ngữ khí hơi mang một tiêu bất thiện ngồi xuống chủ vị, nhàn nhạt nói. Đêm qua ngẫu nhiên gặp được, cùng Vũ Nhi trò chuyện với nhau thật vui. Phía trước thấy nàng đối vật ấy thật là có hứng thú, hôm nay liền lấy lại đây đưa nàng. Không biết nàng hiện giờ nhưng ở khách điếm. Nguyệt Lâm thanh đạm cười hỏi. Đêm qua khi nào ngươi gặp được nàng? Hiên viên dạ trầm giọng hỏi. Giờ hợi lúc sau gặp gỡ ở ta nơi đó lưu lại một lát, ước chừng tới gần giờ tí nàng liền đi rồi. Giờ tí liền rời đi sao? Nàng có từng nói qua đi đâu sao? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa hồi khách điếm? Chính là ta người rõ ràng mới vừa thấy nàng vào khách điếm, như thế nào không có đâu. Nguyệt Lâm Thanh tươi cười trong nháy mắt liễm đi, trầm giọng hỏi, nàng mất tích. Hiên viên dạ không nói, lại là cam chịu Nguyệt Lâm Thanh suy đoán. Nguyên bản còn vẻ mặt cao hứng lại đây thấy Phượng Thiên Vũ Nguyệt Lâm Thanh, này sẽ tâm tình có thể nghĩ. Di Nguyệt đoàn trưởng nhưng thật ra tới sớm, chẳng lẽ là nghĩ tới tới cọ cơm ăn. Phượng Thiên Vũ đông nhiên vào phòng khách. Ngoài y muốn làm hai cái nam nhân đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Làm gì dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta chỉ là ra ngoài một đêm trưa về thôi, nay sẽ không phải hảo hảo đứng ở này, xem các ngươi này biểu tình, giống như ta bị người bắt cóc giống nhau, có vẻ như vậy buồn cười. Phượng Thiên Vũ mới vừa tỉnh ngủ liền từ trong không gian ra tới, vừa lúc nhìn đến phòng khách bên này có người, liền đi tới, nào nghĩ vậy hai cái nam nhân cư nhiên là cái dạng này phản ứng, cũng không quái chăng nàng sẽ nhịn không được xuất khẩu trêu chọc một câu. Ăn sớm một chút sao? Hiên viên dạ hỏi. còn không có vậy đi trước ăn sớm một chút hiên viên giả đứng lên lại là đi đến phượng thiên vũ bên cạnh ôm lấy nàng bả vai chiều tiểu vân nguyên nơi địa phương đi đến người như thế nào như vậy không thấy được có khách nhân sao như vậy rời đi thực không lễ phép phượng thiên vũ kháng nghị nói ăn sớm một chút quan trọng thấy khách nhân chậm lại điểm không quan hệ hiên viên dạ đáp căn bản không cho phượng thiên vũ cơ hội lôi kéo người liền đi nhìn phượng thiên vũ bình yên vô sự Nguyệt lâm thanh nhưng thật ra không thèm để ý bị người bỏ qua. Mẫu thân. Tiểu Vân Uyên vừa thấy Phượng Thiên Vũ, không cấm ánh mắt sáng lên, vội vàng nhau tới, thật cẩn thận kêu một tiếng. Ăn sớm một chút. Phượng Thiên Vũ không có dư thừa nói, chỉ là nắm Tiểu Vân Uyên tay ngồi xuống ăn bữa sáng. Mẫu thân, cho ngươi ăn cái này, còn có cái này, cái này, cái này. Tiểu Vân Uyên ra sức lấy lòng Phượng Thiên Vũ, thật cẩn thận nhìn nàng sắc mặt, sợ quá nàng đột nhiên có biến mất. Làm nàng không chỗ có thể tìm ra Đối với Tiểu Vân Uyên lấy lòng Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra chưa nói cái gì Chỉ là thong thả ung dung ăn đồ vật Đến nỗi hiên viên dạ Nhưng thật ra an tĩnh ngồi ở một bên Cũng có ăn cái gì ăn uống Nguyệt Lâm Thanh nói Ngươi đêm qua đã từng cùng hắn cùng đái nửa canh giờ Hôm nay tới cửa là Vì cho ngươi đưa kiện lễ vật Nhân tiện tiến đến bái phòng Nga, nguyên lai like là như thế này Ta đã biết Phượng Thiên Vũ gật gật đầu Uống lên khẩu sữa đậu nành nói, phía trước vẫn luôn không phản ứng lại đây, nhưng thật ra không biết ngươi là đường đường kim lăng quốc dạ Vương ra, phía trước nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Bất quá việc nhỏ, ta sẽ không sinh khí. Ta cũng ăn được không sai biệt lắm, ngươi không phải vẫn luôn tưởng thăm tham Nguyệt Lâm thanh cái kia bách thú đoàn đế sao. Ta cảm thấy hiện giờ đối phương đều tìm tới môn, ngươi không cảm thấy đúng là rất tốt cơ hội sao. Có thể cùng đi nhận thức nhận thức, ít nhất. Cá nhân cảm giác, ta cùng hắn quan hệ tuy rằng không coi là cỡ nào hiểu biết, ít nhất xem như nhận thức. Chỉ là, ngươi muốn lấy cái dạng gì thân phận cùng đối phương giao thiệp. Dạ vương, cũng hoặc là một cái bình thường nữ tử giả tướng công. Không sao cả, ta thân phận không coi là cái gì bí mật, nếu là đối phương hơi chút điều tra một chút, đều có thể biết ta là ai. Giấu giếm cùng không cũng không quan trọng, quan trọng là... ta chỉ nghĩ biết rõ ràng bọn họ tới Kim Lăng Quốc mục đích. Nếu là cái này, đối phương nhưng thật ra cho ta một cái lý do, đến nỗi hay không như thế, phải nhờ vào chính ngươi đi phán đoán. Nga, cái gì lý do? Hiên viên dạ hiếu kỳ nói, Nguyệt Lâm thanh xa độ trùng dương mà đến, là vì tìm kiếm một người. Đêm qua, ta đã thấy hắn cho ta xem bức họa, bức họa kia là một đôi mẹ con, mẫu thân dung mạo nhưng thật ra cùng ta có chín phần tương tự. Đến nỗi cái kia tiểu nữ hài, quá mức tuổi nhỏ, cũng nhìn không ra cuối cùng dung mạo sẽ như thế nào, bất quá, tổng thể tôi nói, nhưng thật ra rất xinh đẹp một cái tiểu nữ hài. Đến nỗi tuổi tác, nghĩ đến hẳn là cùng ta không sai biệt mấy. Bất quá, xong việc chứng minh hết thể chỉ là hiểu lầm, ta đều không phải là hắn người muốn tìm. Phượng Thiên Vũ che giấu bị người đánh vượng bắt đi sự tình, chỉ là nói Nguyệt Lâm Thanh đêm qua muốn nàng làm sự tình. Hiên viên giả ừ nhẹ một tiếng, lại là vẫn chưa nói cái gì nữa, hắn đối việc này như thế nào phỏng đoán, Phượng Thiên Vũ cũng vô pháp biết được. Dùng quá sớm một chút lúc sau về tới phía trước phòng khách, Nguyệt Lâm Thanh lại là rất có kiên nhẫn trở, tai kiến Phượng Thiên Vũ khi cũng không có có thể biểu hiện cỡ nào nhiệt tình, ngược lại là làm bách thú đoàn người đem hai cái vương vức hộp đưa đến Phượng Thiên Vũ ngồi xuống trên bàn trà. Đây là cái gì? Phượng Thiên Vũ vẫn chưa mở ra hộp. Lại là khó hiểu kia Nguyệt Lâm Thanh dụng ý. Một phần tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Nguyệt Lâm Thanh nói, ý bảo chính mình đoàn viên đem hộp quà cái nắp mở ra, chỉ thấy đêm qua kia lệnh Phượng Thiên Vũ rất là hâm mộ không biết tên nhiên liệu bậc lửa chiếu sáng pha lê ánh đèn xuyên qua mi mắt. Nhìn kia trong suốt pha lê, còn có màu trắng ngà nhiên liệu, tới gần là lúc mới phát hiện thứ này còn tản ra một tia nhàn nhạt hương khí, cái loại này mùi thơm bay xa mà lâu dài, thấm vào ruột gan Cảm ơn. Thứ này thật sự rất hợp Phượng Thiên Vũ ăn uống. Hiện giờ nhân ra đều đưa tới cửa, nàng cũng không lý do mở miệng cự tuyệt. Càng đừng nói này pha lê đèn quang mang làm nàng rất là thích, cảm giác lại về tới hiện đại giống nhau, có loại hoài niệm cảm giác. Một lần nữa khép lại nắp hộp lúc sau, Phượng Thiên Vũ mở miệng nói, ngươi hôm nay sáng sớm lại đây tìm ta, chính là vì đưa thứ này. Đương nhiên không chỉ có chỉ là đưa như vậy đồ vật, mà khác, còn có tưởng mời ngươi cùng hài tử còn có. Dạ vương ra, tối nay đến Bách Thú Đoàn, trở thành chúng ta đặc mời khách gỡ. Nguyệt Lâm Thanh lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Vũ ám đạo một tiếng quả nhiên, đến nỗi huyên viên dạ chỉ là hơi mang một tia ngoại ý muốn liếc Nguyệt Lâm Thanh liếc mắt một cái, đảo cũng không có quá lớn phản ứng. Thân phận bị chọc phá, như vậy phía trước đáp ứng đóng vai phu thê ước định liền có thể có có thể không. Kể từ đó, Hiên viên dạ không còn có lý do nói muốn lưu tại nàng phòng. Cũng không thể không nói, này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Tham gia cũng có thể, bất quá ta sẽ không lấy vương ra thân phận tham gia, an bài một chỗ không chớp mắt địa phương liền hảo, ta cũng không tưởng ở thiên hàng quan nháo ra quá lớn phiền thoái. Hiên viên dạ nhàn nhạt nói, đây là tự nhiên. Kế tiếp 7 ngày, thu được mời khách hứa Đều sẽ mang chúng ta trong đoàn đặc biệt mặt nạ tham gia chúng ta biểu diễn, vương gia không cần lo lắng tiết lộ thân phận. Nguyệt Lâm Thanh đạm đạm cười, không để bụng nói. Như thế rất tốt. Ngụ ý, hiên viên dạ lại là đáp ứng đi trước. Cùng Nguyệt Lâm Thanh hơi chút nói chuyện phiếm vài câu không vào để đề tài, hắn chỉ là ngồi một lát sau, liền đứng dậy rời đi. Nguyệt Lâm Thanh đi rồi lúc sau, hiên viên dạ bỗng nhiên mở miệng nói, hiện giờ thời điểm tượng sớm. nhưng có hứng thú đến thiên hàng hùng quan phong hỏa đài nhìn xem. Phong hỏa đài, chẳng lẽ là hoang dã nơi tiến vào khi nhìn đến kia một mảnh liên miên cao ngất tường thành kia phiến địa phương. Phượng Thiên Vũ tò mò hỏi, cho tới nay tìm không thấy cơ hội đi nhìn xem, không nghĩ tới hiên viên dạ thế nhưng mở miệng đề nghị. Nếu là có hắn ở, tưởng đi lên nhưng thật ra không khó, rốt cuộc, kia chỗ địa phương, trừ bỏ đương trị binh lính ở ngoài. Chỉ có quan thủ đại nhân cho phép mới có thể cho đi. Cũng coi như là Phượng Thiên Vũ đại ở thiên hàng quan trung duy nhất làm nàng cảm thấy có chút thất vọng sự tình. Không sai. vừa lúc hiện giờ hướng gió cũng không tồi, đến chợ thượng mua mấy cái rìu, nhưng thật ra cái thả diều hảo địa phương. Hiên viên dạ thấy Phượng Thiên Vũ đôi mắt hơi lượng, liền biết nàng đối cái này đề nghị rất là tâm động, không khỏi như thế đề nghị nói. Thả diều sao? Phượng Thiên Vũ lẩm bẩm tự nói một câu. nhìn phía tràn đầy khát vọng chi sắc rồi lại không dám tùy ý mở miệng Tiểu Vân Uyên xem ra đêm qua sự tình làm hắn bị điểm giao hấn nhưng thật ra chưa từng ở như vậy tùy hứng làm vậy đệ nhất tám bốn trương bị diều ghét bỏ người cũng hảo tập vụ sự tình liền làm phiền vương gia ta đi chuẩn bị điểm ăn vặt Phượng Thiên Vũ đáp nhìn Tiểu Vân Uyên kia mặt mày hớn hở bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười thực mau Hiên Viên dạ bên kia liền thu phục hết thảy Chỉ còn chờ Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên hai người. Mượn mặc ra khách điếm phòng bếp, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên cùng lộng chút tỉnh thời gian Tiểu Điểm Tâm, nhiệt thấm thoát mới ra lò, liền trực tiếp trăng rổ, dẫn theo rổ trừ bỏ liền có thể ngửi được phát mũi hương khí. Trừ bỏ Điểm Tâm ở ngoài, một ít hạt dưa quả khô linh tinh cũng không ít, quan trọng nhất chính là thay một thân thích hợp vận động quần áo. Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên mẫu tử, trực tiếp một bộ thân tử trang phục Đều là một bộ thêu tam đóa hoa mai thuần trắng sắc luyện võ phục, một cái mặc vào tới anh tư tác sảng, một cái càng hiện đáng yêu, đặc biệt phấn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dường như một cái hồng quả táo mê người. Phượng Thiên Vũ năm tiểu vân nguyên xuất hiện ở hiên viên dạ trước mặt khi, lại là làm hắn không khỏi có một lát thất thần. Cha, ngươi như thế nào vẫn là một bộ màu đen trang phẫn, một chút đều không xứng chúng ta, nhanh lên ngươi cũng đổi một bộ quần áo. Tiểu Vân Nguyên vừa thấy Hiên Viên Dạ kia một thần, lập tức liền không cao hứng thúc dục hắn đổi quá một kiện tới. Hiên Viên Dạ đạm đạm cười, nhìn nhìn mẫu tử hai người trang vẫn lúc sau, lại là xoay người không biết đi đâu, ước chừng đợi non nửa cái canh giờ lúc sau, đợi đến Hiên Viên Dạ lần thứ hai trở về là lúc, lại là ngoài ý muốn ăn mặc một bộ cùng Phượng Thiên Vũ hai mẹ con cơ hồ giống nhau như lúc thuần trắng sắc luyện võ phủ, ngay cả kia tam đoá đào hoa vị trí đều là giống nhau như lúc. Ba người xuyên thành như vậy đứng chung một chỗ, ai dám nói này không phải người một nhà. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra thực ngoài ý muốn hiên viên dạ cư nhiên có thể tìm ra như vậy một kiện cùng nàng xứng đôi luyện võ phục, bất quá nghĩ nghĩ, hắn dù sao cũng là một quốc gia vương gia. Điểm này việc nhỏ hẳn là không khó. Đảo cũng thoải mái. Nếu chuẩn bị thỏa đáng. Vậy đi trước mục đích địa. Trực tiếp từ quan khẩu thành lâu chỗ đi lên. Một đường phía trên thông suốt bước vào kia phiến phong hỏa đài tương ứng thật dài tường vây phía trên. Tường vây sân ga thực khoan ít nhất có 10 mét độ rộng, chiều dài chạy dài mấy ngàn mét, liếc mắt một cái nhưng thật ra vọng không đến đầu Bất quá, nơi này vẫn chưa chỉ có một phong hỏa đài, mà là lấy thiên hàng quan vì trung tâm. Tả hữu các ba cái, mà phượng thiên vũ hiện giờ nơi địa phương liền ở thiên hàng quan bên phải mặt bắc, giờ phút này vừa lúc thổi nam phong, nhưng thật ra cái thả diều hảo địa phương. lướt qua hai cái phong hỏa đài lúc sau chuyến này mục đích địa cũng tới rồi chỉ thấy đập vào mắt chứng kiến chỗ thế nhưng đã có mười mấy người tay cầm các loại bất đồng kiểu dáng diều đứng ở nơi đó chờ có chút lúc tiểu vân nguyên mở miệng dò hỏi quá phượng thiên vũ ý kiến sau mới vừa rồi chạy tới chơi diều đến nỗi phượng thiên vũ bên này sớm đã mệnh đi theo mà đến ba cái hiên viên dạ ám vệ đem trong tay đổ vật bày biện ở đất chống thượng phô chiếu ở ngược sáng vị trí Lại có thể che nắng lại có thể thổi hơi lạnh phòng, nhưng thật ra rất là thích ý. Mẫu thân, mau xem, ta diều phi đến hảo cao, ha ha tiểu vân nguyên nhảy nhót kêu to, nhìn trong tay kia chỉ thật lớn diều hâu diều phi đến lão cao, cao hứng kêu to. Nhìn tiểu vân nguyên chơi đến như vậy vui vẻ, Phượng Thiên Vũ chính mình cũng nhịn không được, trực tiếp đứng dậy chạy tới cầm một cái cá vàng diều, chạy chạy đình đình, chơi đến vui vẻ vô cùng. Ha ha! nhìn xem ta diều phi đến rất cao rất xa, nhi tử, ngươi không bằng ta Nga. Phượng Thiên Vũ nhìn chính mình diều phi đến như vậy cao, lại là hài tử tính tình triều tiểu Vân Nguyên đầu đi khiêu khích ánh mắt. Mẫu thân, ngươi cùng ta so tính cái gì, ta vóc dáng như vậy tiểu, có bản lĩnh cùng cha so, cha tất nhiên so ngươi cường. Tiểu Vân Nguyên nhìn chính mình diều hâu không nhận thua nói, lại là đem hiên viên dạ kéo xuống nước. "Ừ, thả diều cũng là một môn kỹ thuật sống. cùng thân cao căn bản không quan hệ nếu không chịu thua lại nhưng tìm người trong miệng cha lại đây tỉ thí một chút xem ta như thế nào giết hắn phiến giáp không lưu phượng thiên vũ không để bụng đáp căn bản là không đem hiên viên dạ để vào mắt cha mẫu thân khinh thường ngươi mau tới hỗ trợ đánh bại mẫu thân tiểu vân nguyên phất tay chiều hiên viên dạ hô lại là cùng phượng thiên vũ rằng co hiên viên dạ nhìn phượng thiên vũ kia hơi hơi giơ lên cảm Rõ ràng không đem chính mình để vào mắt, nhìn nhìn lại tiểu vân nguyên bởi vì chạy nhảy sớm đã đỏ bừng khuôn mặt, dạng không chịu thua biểu tình. Nhìn đôi mẹ con này, hiên viên Dạ đống nhiên cảm thấy, có lẽ tình cảnh này đó là hắn nhiều năm qua tìm tìm kiếm kiếm ấm áp cảm giác. Hiên viên Dạ khỏe môi không tự giác hơi hơi dơ lên, vô vô và táo đứng dậy, cất bước đi hướng hầu ở một bên thủ hạ, trước cầm một con chim én diều ở trong tay đầu ước lượng hai hạ sau, băng vào ký ức. Bắt đầu chạy lấy đà. Chỉ thấy hiên viên dạ trong tay dẫn theo tuyến, làm người cầm diều một mặt, dùng sức lao tới. Xì một tiếng, vừa mới chẳng lẽ không phải tiểu hiến tử, bởi vì hiên viên dạ dùng sức nhiều độ, tuyến nhưng thật ra không đoạn, chính là đem con diều giấy mặt cấp nứt vỡ. Ha ha, ngươi thật đúng là thật tài tình, cư nhiên như vậy đều có thể đem con diều nứt vỡ giấy mặt, cao, thật sự là cao hoa. Ha ha, cười chết ta. phượng thiên vũ không hề hình tượng cười lớn nhìn hiên viên dạ hoàn toàn biến ảo sắc mặt cười đến ruột đều mau thắt hiên viên dạ lộng hỏng rồi diều trên mặt có chút khó coi dứt khoát không hề lấy tiểu diều trực tiếp lựa chọn sử dụng sở hữu phân tranh chung nhắc nhở lớn nhất dòng bay diều làm mục tiêu của chính mình lúc này hiên viên dạ nhưng thật ra để lại cái tâm nhãn lại không tùy tiện đem nội kình lung tung chuyển vận tại tuyến thượng nháo ra như vậy chê cười theo hiên viên dạ chạy lấy đà thật dài cự long bắt đầu bay lên không chậm rãi bay lên trời bay lượn phượng thiên vũ cùng tiểu vân uyên nơi cái kia vị trí chậm rãi bay lên mắt thấy liền phải bị siêu việt phượng thiên vũ nơi vị trí như vậy bị một cái tay mới siêu việt phượng thiên vũ như thế nào cam tâm đôi mắt hơi hơi nhau lại lộ ra một tia xấu xa cười sau lại là hướng tới hiên viên dạ nơi tới gần trong tay tuyến ở nàng trong tay dịu ngoan vô cùng Lôi kéo rượu ở trên bầu trời thậm chí còn thật sự giống như trong nước du ngư giống nhau du đến vui vẻ. Nhẹ nhàng kích thích một chút trường tuyến, nguyên bản du đến rất thích thì cá vàng đống nhiên nhảy lên. Lại là vòng quanh hiên viên dạ rượu bắt đầu đánh lên đi dạo, chỉ là một lát công phu liền đem cái kia trưởng lòng tuyên quân lấy. a ta cá vàng, ngươi như thế nào phóng rượu, xem, đều hại ta cá vàng bị quân lấy. Phượng Thiên Vũ vừa mở miệng, trực tiếp một cái ác nhân trước cáo trạng. đem tội danh khâu ở hiên viên dạ trên đầu. Hiên viên dạ chỉ là nhìn Phượng Thiên Vũ, biết rõ đây là nàng chơi xấu, vũ hoan giá hoạ, chính là lại cảm thấy nếu là cùng nàng cách cọ, chẳng lẽ không phải nháo đến chính mình cũng có vẻ như vậy ố trĩ. Băng một tiếng, hai bên tuyến đồng thời chặt đức, một con cá vàng cùng một con rồng dài diều ở trên bầu trời dây dưa bay về phía hoang dã nơi phương hướng, bất quá một lát liền đã đã thất tung ảnh. A, Hảo đáng tiếc, Như vậy xinh đẹp, diều cư nhiên liền như vậy bay đi. Vừa rồi tỉ thí tiếp tục, chúng ta từng người lại tuyển một cái. Phượng Thiên Vũ nói lần thứ hai nhào hướng kia đôi diều, đem trong đó lớn nhất một con diều cướp được tay. Thật là còn không quên triều hiên viên dạ đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Nàng giờ phút này nhất cử nhất động, từ đụng tới diều sau liền trở nên giống như một cái hải tử ấu trĩ. Hiên viên dạ trong lòng có chút giở khóc giở cười, bất quá. vẫn là tìm một cái còn tính thuận tay diều lần thứ hai bồi phượng thiên vũ cùng tiểu vân nguyên thả diều cũng không biết có phải hay không hiên viên dạ trời sinh cùng hình thể tiểu nhân diều có đoạn lý không rõ nghiệt duyên này đó diều vừa đến trong tay hắn không phải diều tuyến chặt Đức chính là diều mới vừa cất cánh liền chát phá một cái khổng thậm chí còn còn có cái diều đều bay đến giữa không trung cư nhiên còn có thể đủ gặp gỡ chim bay một đầu đụng phải đi trực tiếp xoa cái động Hoàng Nha Hoàng rơi xuống ở tường thành đối diện hoàng thổ trên mặt đất, dẫn tới phượng thiên vũ cùng tiểu. Vân Nguyên cuồng tiếu không ngừng. Trải qua 6-7 thứ thất bại qua đi, hiên viên dạ cũng không hề chạm vào còn thừa tiểu diều, dứt khoát làm huyên một mấy cái đem diều thả bay không trung cũng coi như là điểm suyết mấy phần không trung Xa ở thiên hàng quan diện võ trưởng Nguyệt Lâm Thanh, đứng ở đất chống thượng ngẩng đầu nhìn trời, vừa lúc cũng thấy được kia bị thả bay diều, tuy rằng xem đến cũng không rõ ràng. nhưng ít nhất có thể biết bên kia có người ở chơi đùa. Thật là cái hài tử. Nguyệt Lâm Thanh cười lắc lắc đầu, đến nỗi hắn trong lời nói sợ chỉ hằng nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết, đó là vì ai, vì sao mà nói. Giờ thân gần, chơi một buổi trưa nhưng thật ra có chút mệt mỏi. Nếu không có buổi chiều dương Quang cũng không mãnh liệt, còn có rất nhiều mây bay che đậy, lại thêm chi thanh phong từ từ, ở ngay lúc này thả diều còn không được đem người nhiệt chết mới là lạ. Chơi một buổi trưa, người cũng mệt mỏi. Trở lại mặc ra khách điếm khi, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Luyên sớm đã vây được mí mắt thẳng đánh nhau. Mới vừa trở lại phòng, tùy tiện xoa xoa mặt, rửa rửa tay lúc sau, mẫu tử hai người trực tiếp bỏ trên giường, một dính gối đầu liền ngủ rồi. Nhìn Phượng Thiên Vũ giờ phút này không hề phòng bị rung nhan, hiên viên dạ không cấm có chút buồn cười. Phía trước đôi hắn phòng bị cùng chỉ con nhím giống nhau. Chạm vào một chút đều phải chắt đến người khác đẩy tay đều là bao, này sẽ nhưng thật ra như vậy không hề phòng bị ngủ ở trước mặt hắn. Thật là cái lệnh người vô pháp cân nhắc nữ nhân. Cảm xúc chuyển biến liền hắn đều không thể khống chế mảy may. Tình ngủ lúc sau, vừa lúc là tới gần giờ hợi hết sức, bách thú đoàn bên kia Nguyệt Lâm Thanh đã là làm người đưa tới đeo mặt nạ. Ba cái hoàn toàn lấy chim chóc lông chim hơn nữa một ít lượng phiến chế thành mặt nạ, giống như hóa trang vũ hội gương mặt giả. che giấu nửa trương dung nhan, chỉ để lại một cái cằm, vô pháp thấy rõ toàn cảnh. Ba cái mặt nạ nhan sắc cùng kiểu dáng hoàn toàn tương đồng, chỉ là bởi vì đeo giả bất đồng mà điều chỉnh lớn nhỏ. Chính ăn bữa tối khi, bắt được cái này mặt nạ là Phượng Thiên Vũ, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thích này mặt nạ, thủ công tinh xảo không nói, kia chế tắc mặt nạ lông chim càng là mang theo một tia nhàn nhạt hương khí, nhan sắc cũng phá lệ lượng lệ, ở ánh sáng hạ lóng lánh nhiều màu quan mang. Đơn giản ăn một ít đồ ăn sau, bụng nhưng thật ra không đói bụng, nghĩ đến là một buổi trưa ăn không ít điểm tâm, làm cho bụng hiện giờ còn có chút no, ngược lại là ăn không vô quá nhiều. Đơn giản dùng cơm xong sau, Phượng Thiên Vũ ba người ngồi hiên viên dạ chuẩn bị tốt xe ngựa trực tiếp đi trước biểu diễn địa phương. Sớm đã ở quan thủ trương rực rỡ an bài hạ, đi trước quan khán bách thú đoàn diễn xuất con đường sớm đã dự lưu ra một cái làm xe ngựa chuyên dụng đường phố. người đi đường đều từ một khác chỗ địa phương đường vòng mà đi đệ nhất tám năm trương tuyết nhung chuột đương phượng thiên vũ ba người tới là lúc diễn xuất còn chưa chính thức bắt đầu bất quá nguyệt lâm thanh lại là phái người lại đây trực tiếp đem ba người lánh vào đoàn nội hôm nay biểu diễn so chi hôm qua càng hiện chuyên nghiệp mỗi cái tiết mục đều có riêng quần áo mới vừa tiến vào là lúc chỉ cảm thấy mãn nhãn đều là loang loáng điểm điểm hấp dẫn trong mắt ở bách thú đoàn các con vật đều dị thường an tính đợi Đối với loại này trận trượng này đó các con vật tựa hồ đều sớm đã tập mãi thành thói quen, ở thuần thú sư thủ hạ biểu hiện phá lệ ôn thuần. Tiểu Vân Nguyên gần đây nhìn đến cái này mảnh thu là lúc, tâm tình phá lệ kích động, ở cấm nguyên nơi trung tuy rằng cũng có một ít quái vật khổng lồ, nhưng những cái đó đều là một ít đồ ăn, lớn lên cũng không như vậy đẹp, tự nhiên vô pháp hấp dẫn hắn lực chú ý. Ngược lại là nơi này các con vật, tiêu quả thực chính là lực lượng cùng mỹ kết hợp, Thúng chi này đó động vật cho người ta cảm giác lại như vậy linh tính mười phần. Tiểu Vân Nguyên nắm hiên viên giả cùng Phượng Thiên Vũ Tay, theo bách thú đoàn đoàn viên vào Nguyệt Lâm Thanh lều lớn bên trong. Lúc này lều lớn nội tạm thời không có một bóng người, ba người liền tìm địa phương ngồi xuống, chờ đợi một lát sau, mới vừa rồi thấy đem sự tình an bài thỏa đáng sau lại đây Nguyệt Lâm Thanh. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Thật cao hưng các ngươi có thể tới. Nguyệt Lâm Thanh cười nói, thời ra trong tay phần che tay. Chúng ta cũng là vừa đến. Đã là chịu mời mà đến, không biết này châu ngồi phượng thiên vũ muốn nói lại thôi. Chịu mời khách quý là theo chúng ta cùng lên sân khấu, các ngươi vị trí liền ở chúng ta biểu diễn sân khấu thượng. Hiên viên dạ khẽ to mày, như vậy dẫn nhân chú mục cũng không phải là chúng ta nguyện ý gặp gỡ sự tình. ngươi hiểu lầm, tuy rằng vị trí là ở trên sân khấu, bất quá. Nơi đó trừ bỏ có thể càng tốt quan khán biểu diễn ở ngoài, trừ phi các ngươi nguyện ý phối hợp biểu diễn. Nhưng thật ra không cần lo lắng, sẽ bởi vậy lộ ra ngoài ở mọi người trước mặt. Nguyệt Lâm Thanh cười cười, nếu là không tin, có thể tùy ta qua đi nhìn xem. Nói liền đã đi ra lều lớn hướng tới sân khấu phương hướng đi đến. Hiên viên dạ ba người tất nhiên là đi cùng qua đi nhìn xem, đợi đến tới rồi mục đích địa khi, mới phát hiện Nguyệt Lâm Thanh đều không phải là nói giỡn. Cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp, cư nhiên ở một ngày thời gian, dựng như vậy một cái sân khấu. Từ chính diện nhìn qua cái gì cảm giác không biết, bất quá từ phía sau vọng qua đi, quả thực giống như là một tòa mộc chế thành lâu hiển lộ ở trước mắt. ngẩng đầu thấy liền mỏng manh ánh sáng, nhưng thật ra âm nhạc có thể thấy được mặt trên sớm đã ngồi xuống vài vị khách nhân, một khác đầu không ra vị trí, không thể nghi ngờ, đó là vì hiên viên dạ ba người chuẩn bị. Theo Nguyệt Lâm thanh theo cầu thang đi lên, đợi đến đứng ở đỉnh là lúc, ánh vào mi mắt bên trong lại là tinh tinh điểm điểm quang mang đan sen có hứng thú, lại như vậy bóng đêm hạ là như vậy xa hoa lộng lây. Bởi vì bách thú đoàn duyên cớ, nguyên bản nên ngủ sớm các ba cánh, ngược lại là hứng thú giạt rào lại đây xem náo nhiệt. Dù sao cũng là giải trí hạng mục rất ít cổ đại, như vậy đại náo nhiệt lại như thế nào bỏ lỡ. Nếu không có bách thú đoàn tại đây thời gian là 7 ngày. Mà phi một ngày, chỉ sợ hôm nay tụ tập người sẽ càng nhiều. Ngay cả quan thủ đại nhân đều phái ra binh lính duy trì trật tự, Trương hiển kim lăng quốc kỷ luật nghiêm minh rất nhiều, cũng không quên biểu hiện ra bổn quốc thực lực. Hướng tới đồng dạng đeo mặt nạ mời đến khách nhân gật gật đầu, xem như chào hỏi, Phượng Thiên Vũ ba người ngồi xuống một bên, cùng đối phương ngăn cách khoảng cách nhất định. Như thế nào? Vị trí này chẳng những có thể quan khán diễn xuất, hơn nữa không cần lo lắng bị người quấy dày đến. Nguyệt Lâm quét đường phố. Khá tốt. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, đã là ngồi xuống ở bị hảo nước trà cùng điểm tâm vị trí thượng, Tiểu Vân Nguyên ở Trung ương, hai cái đại nhân phân ngồi hai bên. An bài hảo hiên viên dạ cùng Phượng Thiên Vũ lúc sau, Nguyệt Lâm Thanh liền rời đi, không đủ, theo diễn xuất bắt đầu lúc sau, hắn lại về rồi. Bất quá, lúc này Nguyệt Lâm Thanh thay đổi một bộ xiêm y đi, mang lên cùng hiên viên dạ tương đồng mặt nạ ngồi ở Phượng Thiên Vũ bên này không vị thượng. Bỏ qua một bên lần đó bị bắt sự kiện ngoại, hôm nay Nguyệt Lâm Thanh biểu hiện đều lệnh người không thể bắt bẻ, hài hước rất nhiều cũng không chế hảo lễ nghi chừng mực, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì quá mức hành vi, làm người không thể bắt bẻ. Nhìn giống như thân sĩ giống nhau Nguyệt Lâm Thanh, Phượng Thiên Vũ lại là không khỏi trộm nhìn hiên viên Dạ liếc mắt một cái. Tưởng tượng thấy nếu là hiên viên Dạ trở nên nhiệt tình một chút, hài hước một ít, tươi cười càng nhiều càng sán lạn một ít. phượng thiên vụ không khỏi đem trong đầu ảo tưởng vứt ra đi tổng cảm thấy quá kinh tủng lạnh lùng khốc khốc bộ dáng tựa hồ càng thêm thích hợp phong cách của hắn nhìn một hồi hoa lệ diễn xuất tuy rằng trong lúc cự tuyệt nguyệt lâm thanh mời cộng đồng biểu diễn đề nghị bất quá vẫn là có cái khác mời mà đến khách quý nguyện ý tham gia, nhưng thật ra làm diễn xuất cao trào thay nhau nổi lên đưa tới vô số tiếng kinh hô ngắn ngủn bất quá một giờ diễn xuất lại là làm tất cả mọi người không kịp nhìn trước khi đi Sở hữu khách quý đều được đến Bách thú đoàn tặng một con sủng vật chuột, một con thuần trắng sắc lông xù xù, dường như một đoàn mao cầu sủng vật chuột. Ngắn nhỏ tứ chi, tròn trịa thân thể bóng đá lớn nhỏ, một trương nho nhỏ miệng, một viên cực đại mà tròn xoe, giống như hồng bảo thạch giống nhau mắt to, tiểu xảo hồng cái mũi, hơi hơi kích thích gian, thật giống cái chạy theo họa trung đi ra manh vật, lệnh nhìn thấy no nữ nhân trẻ tuổi tuyệt đối yêu thích không buông tay, thét trói thai liên tục manh sủng. Tiểu Vân Nguyên đối với như vậy tiểu sùng vật nhưng thật ra phản ứng nhàn nhạt, nhạt, Phượng Thiên Vũ lại là yêu thích không buông tay. Không có biện pháp, quá đáng yêu. Đặc biệt sờ lên thời điểm, cảm giác trong tay đầu mềm mụt, hoặc hoạt, hoạt xúc cảm, còn mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương. Đặc biệt cặp kia dường như có thể nói mắt to, trực tiếp điện đến Phượng Thiên Vũ không bao giờ tưởng buông tay. Bởi vì tiểu sùng vật quan hệ, Phượng Thiên Vũ nháy mắt cả người đều trở nên ôn hòa lên. Mặt mày dạng phát ra từ nội tâm tươi cười, là nguyên bản liền dung mạo xuất chúng nàng. Sở trải qua địa phương đều khiến cho không ít nam tử lung lay tâm thần. Nếu không có hiên viên dạ mắt lạnh đỏ qua, giống như một chậu nước lạnh đâu đầu mà xuống, này sẽ đánh giá không biết nhiều ít tuổi trẻ nam tử sẽ nhịn không được chạy tiến lên đây, sun xoe. Cha, mẫu thân vì cái gì như vậy vui vẻ, kia chỉ tuyết lung chuột cũng không có gì đặc biệt địa phương nha, chính là xem mẫu thân dáng vẻ kia. Tổng cảm thấy thích kia chỉ tuyết nhung chuột nhiều quá thích ta. Thiểu vân nguyên này sẽ ghen. Không hiểu. Hiên viên dạ lắc lắc đầu, đối nữ tử yêu thích biết đến không quá nhiều, duy nhất biết đến bất quá là thích son phấn đồ trang sức linh tinh đồ vật. Bất quá, nhìn Phượng Thiên Vũ trên đầu đeo trang sức lại là rất ít, hiện giờ hồi tưởng một chút, tựa hồ từ nhìn thấy nàng khi bắt đầu, cũng chưa thấy qua Phượng Thiên Vũ từng có nhiều trang sức mang ở trên người. Có lẽ bình thường nữ tử yêu thích cũng không áp dụng với nàng, liền dường như nàng sẽ không giống khuê các tiểu thư, chẳng sợ chơi diều đều chơi đến hàm xúc, chỉ là làm nha hoàng chạy vội, ngẫu nhiên sẽ lấy quá diều tuyến xả vài cái, ý tứ ý tứ một chút. Mà là hoàn toàn tự tay làm lấy, cười đến như vậy chương dương, như vậy không kiêng nể gì. Hiện giờ nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện, nàng cư nhiên còn thích loại này không đúng tí nào tiểu động vật, thật là có chút vô pháp lý giải. Trở về khách điếm lúc sau, hiên viên dạ nhưng thật ra chưa từng lại như hôm qua như vậy kiên trì đại ở phượng thiên vũ phòng, tuy rằng lúc ấy cũng không phủ nhận chỉ là muốn đậu đậu nàng, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy quá mức, chọc nàng một đêm chưa về. Tối nay hiên viên dạ học ngoan, chỉ là làm người ở cách vách chuẩn bị tốt phòng, hắn liền ở tại cách vách, cùng trương liêu phòng vừa lúc liền nhau, chiếm cư trung gian vị trí. Hoa, wow, thật sự quá đáng yêu. phượng thiên vũ đem tuyết nhung chuột ôm vào trong lòng ngực cọ cọ kia mềm mại thân mình ghé vào chính mình trên giường tiểu vân nguyên ngồi ở giường nội chắc lại là hổ khuôn mặt nhỏ thực không cao hứng mẫu thân ta mệt nhọc buồn ngủ tiểu vân nguyên nhìn còn ở chơi phượng thiên vũ không cấm nói như thế nói nga kia ngủ đi phượng thiên vũ đáp nằm xuống thân mình bất quá tay vẫn là ôm tuyết nhung chuột trong ngực trùng, một chút buông ra ý tứ đều không có mẫu thân Ta muốn ngủ ngươi trong lòng ngực. Tiểu Vân Nguyên la lớn, lại là kháng nghị chính mình bị người như thế làm lơ. Nga, kia, vậy ngươi rửa lại đây đi. Phượng Thiên Vũ nói rộng mở một cái cánh tay hướng Tiểu Vân Nguyên vẫy vây tay, một cái tay khác lại là dẫn theo tuyết Nhung chuột mềm mụ thân mình, nết miệng cười nói. Tiểu Vân Nguyên đem Phượng Thiên Vũ thế nhưng như vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đoạt quá nàng một cái tay khác dẫn theo tuyết Nhung chuột, trực tiếp vung, đánh vào ván giường thượng. phát ra một tiếng chi chi tiếng ê ơ lan đến giường chân vị trí đến nôi hắn bản nhân còn lại là thân mình lập tức chui vào phượng thiên vũ trong lòng ngực giống như bạch tuộc giống nhau bá chiếm phượng thiên vũ ôm ấp một đôi mắt căm thủ bị hắn như vậy vung quăng ngã đau sau nháy mắt tạc mao tuyết nhung chuột xú lao thử đây là ta mẫu thân cái này ôm ấp là của ta tiểu vân nguyên nghiến răng nghiến lợi trường hướng tuyết nhung chuột hai cái tiểu ra hỏa thế nhưng liền như vậy rằng co Nhìn Tiểu Vân Nguyên như vậy ấu trĩ hành động, Phượng Thiên Vũ đông nhiên có loại nói không nên lời cảm giác thành tiểu. Khi còn nhỏ Tiểu Vân Nguyên tuy rằng không muốn xa rời chính mình, nhưng chưa bao giờ đã làm như vậy ấu trĩ hành động. Hiện giờ hắn thoạt nhìn mới là như vậy tuổi tắc nên có tính tình, sẽ bởi vì hỉ ác mà đem cảm xúc hiển lộ ở trên mặt, không chút nào che giấu. Nói đến cũng hảo chơi. Cũng không biết loại này tuyết nhung chuột rốt cuộc là cái gì chủng loại. thế nhưng cũng hiểu được tranh sủng. Xem chính mình phía trước đợi địa phương bị Tiểu Vân Nguyên bá chiếm sau, thế nhưng giống như một viên bóng cao su giống nhau tung tăng nhảy nhót dàn, còn phát ra băng ti băng ti tiếng vang hướng tới Phượng Thiên Vũ nơi mà đến, một cái kính muốn đánh vào Tiểu Vân Nguyên bá chiếm lĩnh vực, lại luôn là bị hắn một chân đá bay đến góc tường, sau đó lần thứ hai tạc mau sau, như cũ kiên trì không ngừng tại đây phát động công kích. Ha ha! Phượng Thiên Vũ nhìn hai cái tiểu gia hỏa như vậy làm ầm ĩ, tiếng cười không thể ước chế dơ lên, tại đây an tính ban đêm là như vậy dẫn nhân chú mục. Cách vách trong phòng chính cởi ra áo ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi hiên viên dạ, nghe như vậy tiếng cười còn có thỉnh thoảng truyền đến làm ầm ĩ thanh âm, tựa hồ đã có thể thảo tưởng đến cách vách đang ở phát sinh sự tình gì. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, hiên viên dạ chính mình cũng không từng phát hiện Chính mình gần nhất lộ ra loại này phát ra từ nội tâm tươi cười số lần càng ngày càng thường xuyên, liên quan hắn lực chú ý cũng càng thêm thiên hướng cách vách mẫu tử hai người. Lớn như vậy người, còn như vậy hấu trĩ. Hiên viên giả nghe cách vách bỗng nhiên truyền đến phượng thiên vũ cười to sau cổ vũ thanh, không cấm cười lắc lắc đầu. Đệ nhất tám sáu trương hạ tiền đặt cược, lại thi đấu. Ở trong phòng làm ầm ý cũng không sai biệt lắm, tiểu vân huyên chính mình cũng nháo đến có chút mệt. Đã không có gì tinh lực tiếp tục cùng kia chỉ phỏng tựa tinh lực quá thừa tuyết nhung chuột phân cao thấp. Tiểu ra hỏa, sau này ngươi đã kêu mềm mại đi, mềm như bông thịt muôn mút Phượng Thiên Vũ phùng tuyết nhung chuột tính trẻ con vì nó lấy tên, Tiểu Vân Nguyên chỉ là mắt trợn trắng, ngáp một cái, không hề làm ở ý. Phượng Thiên Vũ ôm Tiểu Vân Luyên ngủ, mà tuyết nhung chuột mềm mại còn lại là hoa ở hai người trung gian nghỉ ngơi, bất chi bất giác chung, vừa cảm giác đến bình minh. mới vừa ăn qua sớm một chút, hiên viên dạ mở miệng nói, thiên hàng quan lấy nam có chỗ thiên nhiên hồ nước, khoảng cách nơi này không tính xa, có thể thừa xe ngựa đến dưới chân núi sau, đi non nửa cái canh giờ là có thể đủ tới hồ nước nơi. kia chỗ hồ nước cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể đủ xem tận, bất quá kim sắt nhưng thật ra còn hành, còn có không ít du ngư, nhưng có hứng thú đến kia nhìn xem. câu cá sao? phượng thiên vũ một bàn tay cầm tiểu đậu nành uy tuyết nhung chuột mềm mại một bên suy xét cẩn thận ngẫm lại dù sao cũng không có hứng thú còn lại tiết mục đi nơi đó đi dạo nhưng thật ra không tồi lựa chọn câu cá nha thật là hoài niệm từ ngữ chẳng sợ ở cấm viên nơi nàng cũng chưa thử qua câu cá này sẽ hiên viên dạ đề nghị nhưng thật ra man mê người mẫu thân chúng ta đi thôi đi thôi ta tưởng câu cá Tiểu Vân Nguyên lôi kéo Phượng Thiên Vũ tay nhỏ rộng cầu đạo. Nhìn nhìn Tiểu Vân Nguyên, đang nhìn hạ đề nghị hiên viên dạng, Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Hảo ra, câu cá đi lạc. Tiểu Vân Nguyên một nhảy lao cao, khuôn mặt nhỏ thượng dạng vui vẻ mà hưng phấn tươi cười, lập tức liền lôi kéo Phượng Thiên Vũ liền phải ra ngoài. Hiên viên dạng tự nhiên là đứng dậy theo đi lên, ở mở miệng đề nghị phía trước, hắn liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Này sẽ trực tiếp ra cửa. Xe ngựa cùng với dùng được với đồ vật đều đã là chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí còn mang theo hai cái dược thiện đường đầu bếp. Còn có một ít nấu cơm giã ngoại công cụ cùng với tiểu bàn ăn, rõ ràng chính là đi dạo chơi ngoại thành. Nhìn huyên viên giải chuẩn bị mấy thứ này, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn nhiều liếc hắn một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì, trực tiếp xuất phát mục đích địa. Thiên Hàng Quan, Thiên Nhiên Hồ Nước. Hoa, wow, thật xinh đẹp Hồ Nước. đứng ở chỗ này xem qua đi giống như một cái màu thủy lam hồ lô lớn đứng ở sơn khẩu chỗ cao tiểu vân nguyên nhìn nơi này còn phải đi đi xuống trăm mét hồ nước không cấm kinh ngạc cảm thán ra tiếng chỉ thấy cái này hồ nước chung quanh cũng không cao lớn số lượng ngược lại là mọc đầy nộn màu xanh lá tiểu thảo mở ra đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại liếc mắt một cái vọng qua đi thật là đẹp không sao tả xiết từ sơn khẩu chỗ đi xuống sau theo đường mòn đi tới mặt cỏ chỗ Dừa gần liền có thể cảm giác được từng đợt cỏ xanh hương khí hỗn loạn hơi lạnh phong, ập vào trước mặt. Đi theo mà đến dược thiện đường đầu bếp đã là ở phụ cận giá nổi lên giản dị lò hỏa, đem mang đến bộ phận nguyên liệu nấu ăn đương trường cầm đi rửa sạch, chuẩn bị chờ đến canh giờ không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu nấu nướng. Bất quá, cơm lại là trước đó đặt tại bếp lò thượng chẩm rãi trưng Một người một cây cần câu, còn có một phần mùi câu, chúng ta nhiều lần xem. ai câu cá câu đến nhiều nhất tiền đề là không thể gian lận không thể lấy nội lực thúc giục cá tuyến đem cá câu đi lên phượng thiên vũ lấy quá cần câu lúc sau đem hai phân mỗi câu đưa cho tiểu vân uyên đưa cho hiên viên dạ một cây cần câu nói như thế nói ngươi liền như vậy thích tỉ thí liền câu cái cá đều lấy tới cùng ta tỉ thí một phen hiên viên dạ buồn cười cầm bị phân phối đến cần câu cùng mồi câu nhẹ nhàng đùa nghịch nói không có cạnh tranh từ đâu ra động lực Chỉ là như vậy câu cá chẳng lẽ không phải thực không thú vị. Tự nhiên làm cái thi đấu gì đó tốt nhất. Đương nhiên, nếu là ngươi những cái đó thủ hạ cũng cùng nhau, vậy càng náo nhiệt. Phượng Thiên Vũ nói tầm mắt quét về phía bên một mấy cái, tức khắc dẫn tới đi theo mà đến ba người vội bỏ qua một bên tầm mắt, làm như không nghe thấy. Lại nói tiếp, hiên viên dạ bên người người một ngày một đuổi trừ bỏ bên một ở ngoài, Phượng Thiên Vũ đối những người khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, lại là biết như vậy nhiều người chung, cái này bên tính toán là bọn họ thủ lĩnh, phụ trách ra lệnh, cùng với lưu tại hiên viên dạ bên cạnh xử lý sự tình. Nếu là thi đấu, tổng yêu cầu lấy ra điểm khen thưởng mới có thể làm người càng có động lực. Không bằng thêm cái tiền đặt cược như thế nào. Nhìn hiên viên dạ thuần thục đem ngồi câu mặc ở ca câu thượng, Phượng Thiên Vũ tươi cười sán lạn thấu tiến lên nói. Nga, tiền đặt cược sao? Ta nhưng thật ra không sao cả. Dứt khoát nói nói ngươi nếu là thắng tưởng được đến cái gì, cũng hảo làm tham khảo. Hiên viên dạ Lão thần khắp nơi đáp, căn bản không cảm thấy chính mình sẽ thua. Hôm qua thả diều sự tình chỉ là ngoài ý muốn, hắn không thừa nhận tại đây Phương diện thua. Làm ta ngẫm lại trước. Phượng Thiên Vũ giống như tự hỏi tả hữu bồi hồi, ánh mắt lại là dừng ở hiên viên dạ trên người, thực mau liền có một cái ý kiến hay. Nếu là ta thắng, ta muốn ngươi xuyên nữ trang cho ta hiến vũ. Như thế nào? Có dám hay không? Phượng Thiên Vũ vẻ mặt hưng phấn khiêu khích nói. Nữ trang. Hiến Vũ. Hiên viên dạ những mày, yêu cầu chơi đến như vậy đại sao? Ta tốt xấu cũng là một quốc gia vương gia, một người dưới vạn người phía trên. Ngươi làm ta xuyên nữ trang còn phải hướng ngươi Hiến Vũ, này không phải ý định làm ta ra khiếu Ý của ngươi là không đáp ứng lạc. Ai, thật là mất hứng. Phượng Thiên Vũ một tiếng than nhẹ. cũng cảm thấy chính mình cái này tiền đặt cược có chút qua cũng không phải không thể đáp ứng chỉ là ngươi có thể cấp ra cái dạng gì tiền đặt cược làm ta tiếp thu người khiêu chiến nếu không ta đổi thành nam chàng cho ngươi hiến vũ phượng thiên vũ thử hỏi lại thấy hiên viên giả nhún mày lộ ra một tia khinh thường chi sắc rõ ràng chính là khinh bị nàng cấp ra tiền đặt cược thật sự quá trò đùa không điểm phân lượng hảo sao ta cũng nghĩ không ra nên cấp cái dạng gì tiền đặt cược Nếu không ngươi nói cái Hiên viên giả nghĩ nghĩ Lại nhìn nhìn Phượng Thiên Vũ Theo sau cởi nói Ta nếu là muốn xuyên nữ trang Ta đây muốn ngươi ngụy trang thành thanh lâu tú bà Cấp nguyệt lâm thanh đẩy mạnh tiêu thủ cô nương Gì Phượng Thiên Vũ đông nhiên chừng lớn mắt Theo sau đào đào chính mình lỗ thai Hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác Ngươi vừa rồi nói cái gì Ngươi muốn ta thua sau làm cái gì Cải trang thành thanh lâu tú bà đi cấp nguyệt lâm thanh đẩy mạnh tiêu thụ cô nương. Mắt thấy hiên viên Dạ gật gật đầu, Phượng Thiên Vũ cuối cùng xác định chính mình vừa rồi đều không phải là lầm nghe. Phượng Thiên Vũ không khỏi vòng quanh hiên viên Dạ dạo qua một vòng, thậm chí duỗi tay véo véo hắn mặt, xác định không phải bị người dịch dùng, mới vừa rồi vẻ mặt cổ quái nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị người giả mạo, nếu như bằng không, như thế nào nghĩ ra như vậy đánh cuộc. Bất quá, ngươi xác định muốn như vậy, Nàng nhưng thật ra không ngại nói xấu chính mình, chỉ là khách mời thanh lâu tú bà, còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ cô nương, này cũng liền thôi, vì cái gì muốn tuyển Nguyệt Lâm Thanh làm đẩy mạnh tiêu thụ đối tượng. Hắn cùng Nguyệt Lâm Thanh này xem như có thủ án đâu. Vẫn là thân là nam đồng bào đặc biệt chiếu cố đâu. Thật là khó hiểu tâm tư. Bất quá, nếu hắn thật sự ngạch xác định như thế, nàng nhưng thật ra không có gì tổn thất, bất quá một khi hiên viên giả thua. Hắc hắc. Nàng sẽ là cái thứ nhất thấy tố nghe lánh khóc vô tình dạ vương ra hiên viên dạ, một thân nữ trang hơn nữa hướng nàng hiến vũ. Chỉ là ngâm lại liền tâm tình kích động không thôi. Người có thể không đáp ứng, ta không sao cả. Hiên viên dạ nhàn nhạt nói, thử vây vây cần câu, rất thuận tay. Ta đáp ứng, ta tự nhiên đáp ứng. Bất quá, cần phải nói chuyện giữ lời. ngươi nếu là thua phải cho ta xuyên nữ trang, phải cho ta hiến vũ. Tự nhiên. đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta sẽ không quỳ nợ. Ngược lại là ngươi Hiên Viên giả nói lộ ra một bộ không quá tín nhiệm nàng biểu tình. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng chỉ có quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy sao? Ta tuy rằng là tiểu nữ tử, khá vậy biết nói chuyện giữ lời. Nếu ta thua, chẳng những cho ngươi khách mời thanh lâu tú bà hướng đi Nguyệt Lâm thanh đẩy mạnh tiêu thụ cô nương, còn bảo đảm làm hắn lưu lại một cô nương qua đêm. Như thế nào? Ta sẽ vô lại. Chê cười. Phượng Thiên Vũ đinh đĩnh ngực, nâng cầm lên nói. Kêu hảo, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Hiên viên dạ đáp. Từ từ, Vân uyên là ta nhi tử, chúng ta là mẫu tử đồng tâm, hai vị nhất thể, cho nên, này thi đấu là ngươi theo chúng ta mẫu tử tương đối Nga. Hiên viên dạ quét mắt tiểu Vân uyên, nhìn hắn kia một bộ ý chí chiến đấu sục sôi tiểu bộ dáng, cười đáp, không sao cả. Nói người cũng đã hướng tới hồ ngạn một chỗ tảng đá lớn chỗ đi đến, đem nơi đó làm như chính mình câu cá cứ điểm. Phượng Thiên Vũ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp tới rồi bên kia đại thạch đầu thượng bắt đầu thả câu, bất quá trước đó, vẫn là trước giao giáo Tiểu Vân Nguyên như thế nào sử dụng cần câu. Tiểu Vân Nguyên từ nhỏ liền rất thông minh, câu cá loại chuyện này vốn dĩ liền đơn giản, đem tất yếu bước đi cùng những việc cần chú ý báo cho sau. Hắn nhưng thật ra ra dáng ra hình bắt đầu thả câu lên. Câu cá khảo cứu chính là một cái kiên nhẫn, còn có đối hồ nước bảy cá nơi hiểu biết. Một cái am hiểu câu cá người, đầu tiên muốn tìm kiếm đó là bảy cá dễ dàng nhất tụ tập vị trí. Thủy thảo phụ cận nước sâu khu, con cá yêu nhất tại đây chỗ địa phương kiếm ăn, từ lựa chọn tảng đá lớn làm điểm dừng chân xem ra, này cục đá đủ đại, chu vi thủy thảo cũng lớn lên thực không tồi. tới gần bờ biển trong hồ nước còn có thể đủ rõ ràng nhìn đến một ít tiểu ngư du quá thân ảnh, ít nhất cho thấy ở cái này hồ nước trung tuyệt đối là có được cá lớn tồn tại. Đem mồi câu ném nhập trong hồ, thi đấu chính thức bắt đầu. Huyên vừa đứng ở một bên, nhìn hai bên thi đấu, cho tới nay đều rất ít có biểu tình hắn, thế nhưng cũng sẽ lộ ra một tia nhạt nheo đến cơ hồ dễ dàng bị bỏ qua ý cười. Chẳng sợ này mà tươi cười thực thiện, ít nhất lại tỏ vẻ hắn đang cười. Này đối từ trước đến nay đều vẻ mặt lanh khốc, mặt vô biểu tình ám vệ mà nói, là cỡ nào chuyện hiếm thấy. Rốt cuộc, bọn họ công tác yêu cầu càng có rất nhiều bình tĩnh cùng lý tính, cảm xúc dao động sẽ ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Tại rất sớm trước kia, phương diện này cảm xúc đã sớm đã vứt đi, bọn họ cả đời đều sẽ quay trùng quanh hiên viên dạ mà sống, lại vô mặt khác. Ha ha, thượng câu thượng câu, ha ha, xem sự lợi hại của ta, hoa, wow, thật lớn một con cá. Hoa ca ca phượng thiên vũ đem một cái ít nhất có tam cân nhiều cá chăm cỏ câu đi lên, nháy mắt đắc ý cởi lớn, hướng tới huyên viên dạ khiêu khích vứt đi một cái đắc ý ánh mắt. Mẫu thân, người hảo đồng Nga. Tiểu Vân Nguyên vẻ mặt sùng bài nói, lời này âm mới vừa rồi rơi xuống, hắn cần câu cũng bắt đầu chịu động, đem hắn hưng phấn thẳng tề. Mậu thân, mau, có cá thượng câu, có cá. Cẩn thận, đừng nóng vội kéo lên, muốn cho cá cắn tuyến nhiều dù một hồi. Chờ nó mệt mỏi ở nhắc tới tới, lúc ấy, này cá liền không sức lực tránh thoát. Phượng Thiên Vũ vội nói, đệ nhất tám bảy đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiểu Vân Nguyên nhẫn mại tính tình bắt lấy cần câu, đợi đến trong nước con cá du đến càng ngày càng chậm lúc sau, mới vừa rồi dùng sức nhắc tới, lại thấy một cái ước chừng một cân hương cá cư nhiên bị hắn câu đi lên. Này hương cá hình thể tuy rằng không bằng Phượng Thiên Vũ câu đi lên cá trắng cỏ, chính là nếu luận giá trị tới nói, Rõ ràng là cá chấm cỏ không bằng hương cá Thi đấu lúc ban đầu Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên đầu khai đắc thắng Xa xa dẫn đầu với Hiên Viên Dạ 2. Không Nga Phượng Thiên Vũ đem Tiểu Vân Uyên câu đi lên cá Để vào cự thạch phía dưới một cái thanh thiển đá cội trong hầm Hướng tới Hiên Viên Dạ đắc ý giơ giơ lên tay hô Hiên Viên Dạ cũng không để ý Ngược lại là lao thần khắp nơi tiếp tục câu cá Thực mo liền câu thượng hắn điều thứ nhất Một cái không thua với vượng Thiên Vũ vừa rồi câu đi lên cá chấm cỏ. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên hai người cao hứng phân chấn một cái có một cái câu thượng con cá, thậm chí còn câu đi lên một ít con cua, xem như ngoài ý muốn đoạt được. Đương nhiên, hiên viên dạ bên kia tốc độ cũng không chậm mỗi cái địa phương câu đi lên bảy điều lúc sau. hắn tất nhiên đổi một cục đá tiếp tục thả câu, không giống vượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên đại ở một chỗ địa phương. Nhìn từng điều con cá thượng câu, làm không biết mệt. Mắt thấy thời gian trôi qua hơn phân nửa, dược thiện đường đầu bếp cũng bắt đầu động thủ nấu nướng thức ăn, lại quá non nửa cái canh giờ, cũng không sai biệt lắm có thể dùng nữa. Giải thích thi đấu nhưng cho dù là đình chỉ, muốn thống kê số lượng, xác định cuối cùng người thắng, cũng không biết có phải hay không bởi vì một chỗ đợi đến lâu lắm, thế cho nên con cá đã không bằng lúc ban đầu khi nhiều như vậy, tới rồi phía sau. Muốn hồi lâu mới có thể đủ câu thượng một con cá đi lên. Bất quá, trái lại hiên viên dạng, lại là sai người chuẩn bị một cái ước chừng có chín cá câu thật dài ca tuyến. Mỗi cái cá câu thượng tất nhiên có một con cá nhị. liền thấy hắn như vậy vung. liền đem cá tuyến ném nhập hồ nước bên trong. Đem cần câu trực tiếp cắm ở cự thạch khe hở trung cố định hảo, xoay người chạy tới uống trà. Nhi tử, nhìn cần câu, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phượng Thiên Vũ đem trong tay cần câu cũng thuận tay cắm vào khe đá chung, làm Tiểu Vân Uyên nhìn điểm, chính mình còn lại là chạy tới giò hỏi địch tình. Lần này vô luận như thế nào đều phải thắng quá hiên viên dạ, không nói đến tiền đặt cược, cũng chỉ là thắng quá hắn điểm này khiến cho nàng tâm tình thoải mái. Lấy làm tự hào, đương nhiên cũng tự nhiên không thể đối hiên viên dạ coi như không quan trọng, lại nói như thế nào hắn nếu dám đáp ứng xuống dưới, tất nhiên không có sợ hãi, bằng không. chờ hắn giả dạng thành nữ nhân hiện thân hết sức, tuyệt đối có thể làm hắn ở thủ hạ của hắn trước mặt mất mặt ném quá độ đi. Trộm lưu tới rồi hiên viên dạ gửi con cá hồ nước nhỏ, phượng thiên vũ đếm đếm, thế nhưng có 13 điều nhiều. tuy rằng so nàng cùng tiểu vân uyên câu đi lên cá thiếu nước chừng 5 điều nhiều. nhìn kém như thế nhiều số lượng, phượng thiên vũ không cấm cười. lần này đánh cuộc trên cơ bản đã nắm chắc thắng lợi, trừ phi hắn thật sự có thể ở còn thừa không có mấy thời gian. Ít nhất câu đi lên 8 con cá, mới có thể đủ ổn thao 5 chắc thắng lợi, rốt cuộc, ai cũng nói không chừng ở thời gian còn lại, nàng cái tiểu vân Uyên này đội có không lại câu đi lên hai điều, nếu không chỉ cần 6 điều liền thắng. Ai, nếu không có trên đường vài lần câu đi lên đều không phải cá, mà là con cua, có lẽ này sẽ kéo ra số lượng sẽ lớn hơn nữa. Phượng Thiên Vũ bên này trộm lại đây điều tra sự tình, hiên viên dạ sớm đã biết, lại là đạm cười không nói. Ngay cả Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên thu hoạch hắn cũng từ huyền một trong miệng biết được. Bất quá, liền tính là như thế, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua. Phía trước bất quá là Tiểu đánh Tiểu nháo, hắn muốn chính là đối thủ sơ sẩy phong bị, tự cho là nắm chắc thắng lợi thời điểm nhất cử đặt chính mình người thắng danh hiệu, làm nàng không có biện pháp đổi ý. Muốn cho hắn ra khíu. Như vậy thi đấu quá xem nhẹ hắn. Thời gian dần dần chuyển rời. mắt thấy liền dư lại không đến một nén nhang thời gian hiên viên dạ cuối cùng là từ chỗ ngồi đứng lên đi hướng chính mình cần câu chỉ thấy hắn dẫn theo cần câu tay hơi hơi lôi kéo thế nhưng lập tức cảm nhận được mặt nước không bình tĩnh lên thực mau liền bắn khởi bọc nước cá tuyến bị xả đến tả hữu long đưa thậm chí còn còn có con cá cái đuôi ở rẽ rủa khi lộ ra mặt nước tia động tính tuyệt đối không có khả năng sẽ là một con cá sở khiến cho ít nhất cũng muốn năm điều trở lên Không phải đâu, như vậy cư nhiên thật đúng là có thể câu đến cá. Phượng Thiên Vũ không cấm nói thầm nói, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc nhìn đối diện biểu tình đạm nhiên hiên viên dạ. Hiên viên dạ hay không dùng nội lực, Phượng Thiên Vũ điểm này nhãn lực kính lại là có. Nay sẽ hắn rõ ràng chỉ là dùng xảo kính đem này đó con cá đùa dỡn trong lòng bàn tay, càng là xảo rượu làm những cái đó hoàn toàn bất đồng chủng loại cá, ấn hắn ý tứ hướng tới một phương hướng dây ruột. sau đó hao hết chính mình thể lực chậm rãi trở thành hiên viên dạ trong tay con ngồi mắt thấy nước gợn càng ngày càng nhỏ con cá động tĩnh cũng chậm rãi yên tĩnh phượng thiên vũ biết dư lại chính là thu côn nếu là thu không tốt phía trước nỗ lực hoàn toàn buồn phí nếu là thu đến hảo còn muốn nhìn này cá tuyến trung rốt cuộc thượng câu nhiều ít con cá nếu là không vượt qua năm điều chẳng sợ chỉ là năm điều số lượng nhiều nhất hai bên đánh cái ngang tay nhưng nếu là vượt qua Phượng Thiên Vũ giờ phút này tâm tình cũng nói không rõ tốt xấu, chỉ là tưởng tượng đến cái loại này chẳng hướng, tuy rằng có điểm khó chịu rất nhiều, bất quá càng nhiều lại là một loại nói không nên lời nhảy nhót. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy cũng coi như bình thường. Nhật tử thời gian lưu lại ở thiên hàng quan sát thật có điểm nhảm chán, vô luận là làm hiên viên dạ gia khíu, vẫn là chính mình nhấn hiên viên dạ biện pháp đi chọc gẹo Nguyệt Lâm Thanh. tựa hồ đều là không tồi cho hết thời gian hảo phương pháp nếu lại làm tương đối đột nhiên cảm thấy cho dù là thua cũng không có gì ghê gớm tâm tình mấy độ biến hóa dưới phượng thiên vũ bình tĩnh mà theo hiên viên dạ đem trong nước cá tuyến kéo lên lúc sau nhìn đến kia treo đầy một chuỗi con cá khi kết quả đã thực rõ ràng nàng thua thua tâm phục khẩu phục hiên viên dạ đem tay lau khô sau vẻ mặt hảo tâm tình đi đến phượng thiên vũ trước mặt ngươi thua Nhớ rõ chúng ta chi gian đánh cuộc, đến nỗi người được chọn, ta sẽ thay ngươi an bài hảo. Mập ốm cao thấp, tất nhiên sẽ không làm người thất vọng. Người cũng yên tâm. Ta nói rồi đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nói được thì làm được. Bất quá, đêm nay không được, ít nhất đêm mai lúc sau, ta mới có thể đủ thực hiện đánh cuộc, rốt cuộc, ta cũng không phải xuẩn chứng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta cũng yêu cầu một chút thời gian thám tính hư thật. mới có thể đủ hoàn thành chính mình hứa hẹn. Bởi vậy, hôm nay muốn sớm một chút trở về mới được. Không thành vấn đề. Hiên viên giải đáp, trong lòng lại cũng thực ngoài ý muốn Phượng Thiên Vũ cư nhiên sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, bất quá, cũng nhiều ít có chút chờ mong nhìn đến Nguyệt Lâm Thanh nhìn thấy Phượng Thiên Vũ hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ Thanh Lâu Nữ từ khi, lại nên là như thế nào biểu tình. Là nhận lấy, vẫn là không thu. Là nhận ra nàng, vẫn là nhận không ra. Mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất, nhìn đến Phượng Thiên Vũ như thế một mặt sau, tháng này Lâm Thanh cũng nên ngừng nghỉ một lát, Tổng hội triều nàng lộ ra cái loại này ý vị không rõ ánh mắt, xem đến hắn thực không thoải mái. Tốt xấu Phượng Thiên Vũ cũng là con của hắn mẫu thân, như thế nào cũng coi như là hắn nữ nhân, liền tính hiện giờ không danh không phận, nhưng sự thật cũng đã bại ở trước mắt, không chấp nhận được hắn bỏ qua, cũng không chấp nhận được ở hắn chưa làm quyết định trước. có bất luận cái gì nam nhân ý đồ nhúng chàm con của hắn nương. Hiên viên Dạ trong lòng nghĩ như thế nói, lại cũng không cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy có gì không đúng, ngược lại là đương nhiên ấn chính mình ý tưởng đi làm. Giờ mùi canh ba, Phượng Thiên Vũ đám người sớm đã thu thập thứ tốt chuẩn bị hồi quan trung, ước chừng giờ thân gần khi, đoàn người đã về tới mặc ra khách điếm, còn mang về mấy chục con cá, đại thùng tiểu thùng trang, bộ phận đưa đến phòng bếp. Bộ phận còn lại là ngã vào khách điếm trong lao dưỡng, đường xem xét chi dùng. Thoáng sửa sang lại một phen sau, Phượng Thiên Vũ thay đổi bộ xiêm y như cũng là lợi cho vận động luyện công phục. Bất quá, này sẽ lại là thay một bộ màu đen giả dạng, đơn giản bằng cái sạch sẽ lưu loát kiểu tóc, cầm một cây mộc châm trang trí, trực tiếp đem tiểu vân Uyên đưa cho hiên viên dạ nhìn, chính mình còn lại là ra cửa, hướng tới bách thú đoàn nơi mà đi, chuẩn bị thăm dò này Nguyệt Lâm Thanh yêu thích. Tới rồi bách thú đoàn khi, Phượng Thiên Vũ làm người thông báo một tiếng, Nguyệt Lâm Thanh thế nhưng ném xuống đoàn chung sự vật, trực tiếp ra tới nền đón. Vũ Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Lâm Thanh vẻ mặt ngoài ý muốn vui sướng chi sắc, nói như thế nói. Vũ Nhi, nàng cùng hắn có thuộc đến loại trình độ này sao? trừ bỏ hiên viên giả cái kia vô lại sẽ như vậy không kiêng nghệ gì như vậy gọi nàng ở ngoài. nay vẫn là trừ hắn ở ngoài người thứ hai ở bất quá số mặt chi duyên sau dám dùng loại này xưng hô xưng hô nàng chẳng lẽ là bị hiên viên dạ ảnh hưởng phượng thiên vũ hơi hơi nhướng mày sao lại cũng chưa từng quá mức để ý dù sao chỉ là một cái xưng hô têu têu cũng sẽ không thiếu khối thịt huống chi hắn cũng không phải cái thứ nhất như vậy xưng hô nàng người chuyện như vậy trải qua nhiều ngược lại là bình tĩnh rất nhiều nguyễn đoàn trưởng như vậy vừa nói Ta nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, tổng cảm thấy chính mình là không thỉnh tự đến, nếu không, ta còn là trở về, không tới quái dày ngươi. Phượng Thiên Vũ lấy lui vì tiến, quả nhiên thấy Nguyệt Lâm thanh vội tiếp lời nói, như thế nào, ta hoan nên còn không kịp, như thế nào ghét bỏ đâu. Nếu tới, đi ta doanh trướng ngồi ngồi vẫn là thừa sắc trời còn sớm, tùy tiện đi dạo, làm ta cho ngươi giới thiệu một ít trong đoàn động vật cho ngươi nhận thức một chút. Có thể chứ. Phượng Thiên Vũ hỏi, nói thật, cùng với đai ở doanh trướng nhàm chán, có thể tới kiến thức kiến thức bách thú đoàn những cái đó còn chưa hiện thân động vật, lại là làm nàng có chút nhảy nhót không thôi. Đương nhiên có thể. Bất quá là chút động vật, chẳng sợ giờ phút này không cho ngươi xem, kế tiếp thời gian, ngươi lại là có thể nhìn đến. Sớm một chút trễ chút cũng không bất luận cái gì khác biệt. Nguyệt Lâm Thanh cười đáp, nhìn Phượng Thiên Vũ cao hứng bộ dáng, hắn cũng thực vui vẻ. vậy chạy nhanh đi ta muốn đi xem tuyết nhung chuột ở ngoài còn có này đó hình thể nhỏ sinh rồi lại đáng yêu tiểu động vật phượng thiên vũ vội thúc giục nói nguyệt lâm thanh tự nhiên cũng không dám chậm trễ lập tức mang theo nàng đi trước bách thú đoàn trung giam giữ cùng loại tuyết nhung chuột loại này nhỏ sinh động vật nơi cũng là bọn họ bách thú đoàn trung sinh sản nhanh nhất dùng để làm như tặng lễ vật nhất thích hợp bất quá động vật tuy ở nguyệt lâm thanh phía sau Phượng Thiên Vũ thực mau liền đến bách thú đoàn thuần thú sư sở tại, vừa mới bước vào bị phân cách thú khu là lúc, lượng đạo sư tiếng hô lập tức hấp dẫn Phượng Thiên Vũ lực chú ý, lại là hai cái là lướt hấp dẫn mỹ diễm nữ tử đang ở dãy dấu kia hai đầu cự sư, làm chúng nó làm ra các loại mệnh lệnh động tác, hoặc đi hoặc nhảy hoặc đỉnh hoặc xoay người hoặc lao tới linh tinh động tác, trước mắt một màn này, hoàn toàn chính là một bộ sống thoát thoát mỹ nữ cùng dã. Thú hiện trường bản Đệ nhất bắt bắt chương cái này trả lời thật là Cự sư qua đi, đó là hổ báo hoành hành, bất quá, để cho Phượng Thiên Vũ để ý lại là kia bàn khởi lớn lớn bé bé bầy rán nơi kia băng lạnh leo thân thể mềm mại không xương Một đôi lệnh nhân sinh sợ xà mắt nhìn chầm chằm ngươi liền có loại cảm giác không rét mà run huống chi này đó xà, vô luận lớn nhỏ, bề ngoài đều hết sức diễm lệ Chỉ là liếc mắt một cái liền nhưng nhìn ra này đó xà thuần một sắc đều là rán độc mà độc tính như thế nào, lại là còn chờ khảo cứu. Lướt qua bầy rắn lúc sau, mới vừa rồi là tuyết nhung chuột nơi tiểu động vật khu vực, cũng không biết Nguyệt Lâm thanh đám người rốt cuộc là xử cái gì biện pháp, cư nhiên làm đám kia rắn độc không dám đánh này đó tiểu động vật chủ ý, an bài ở liền nhau khu vực. Liếc mắt một cái nhìn đến thành đàn tuyết nhung chuột lớn nhỏ không đồng nhất vui đùa ầm ĩ ở bên nhau, Phượng Thiên Vũ mới biết được chính mình được đến kia chỉ tuyết nhung chuột là đã là thành niên tuyết nhung chuột, ấu chuột chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ mà này đó tuyết nhung chuột một thai có thể sinh ra ít nhất 10 chỉ ấu chuột nhiều thậm chí còn 15 chỉ bất quá tuyết nhung chuột sinh trưởng tốc độ lại là không chậm từ sinh ra bắt đầu đến mang thai sinh hạ ấu chuột 3 tháng liền đủ để đến Vượng Thiên Vũ bắt được kia chỉ thành niên tuyết nhung chuột như vậy lớn nhỏ 4 tháng đại liền có thể sinh hạ đệ nhất thai ấu chuột một năm trong vòng có thể sinh 4 thai ấu chuột hơn nữa ăn đồ vật lấy đậu loại là chủ là bọn họ ở trên biển đi khi duy nhất ăn thịt nơi phát ra tuy rằng nghe bọn họ ăn qua tuyết nhung chuột sự tình này trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái nhưng ngẫm lại trên biển nhật tử như vậy trường vì sinh tồn này không coi là cái gì trừ bỏ tuyết nung chuột ở ngoài còn có tơ vàng điểu kim văn trồn tuyết ly la mắt miêu linh tinh loại nhỏ động vật các lớn lên đều là một bộ tuyệt đối có thể tha người vui mừng bộ dáng quan trọng nhất chính là Này đó tiểu động vật hình thể đều không lớn, hơn nữa dễ dàng nuôi sống. Vô luận là nghèo dưỡng vẫn là kiểu dưỡng cũng chưa quan hệ. Phượng Thiên Vũ vừa thấy đến này đó tiểu động vật. Liền chơi đến có chút vui vẻ vô cùng, cùng chúng nó thân cận, mà này đó động vật cũng không sợ sinh. cư nhiên thực mau liền cùng Phượng Thiên Vũ chơi thành một đoàn, từng bầy đem nàng vây lên, chỉ kém toàn bộ hướng trên người nàng bò, là có thể đủ trực tiếp đem hắn chôn Một bên đứng Nguyệt Lâm Thanh nhìn Phượng Thiên Vũ cùng những cái đó động vật chơi đến như vậy vui vẻ, giữa mày lại là dấu không được vui sướng. Ngay cả những cái đó nguyên bản đối Phượng Thiên Vũ có như vậy một chút địch ý lại bởi vì Nguyệt Lâm Thanh quan hệ không thể không ngăn chặn đoàn viên nhóm. Ở nhìn đến Phượng Thiên Vũ tại như vậy nhiều động vật chung có như vậy cao nhân duyên sau, ngược lại là tiêu kia một tia địch ý, tuy rằng chưa nói tới thích, nhưng ít nhất sẽ không chán ghét. Bình lui người không liên quan Nguyệt Lâm Thanh ngồi sổm một bên, bồi Phượng Thiên Vũ một người ôm một con tuyết nhung chuột trà đạp kia mềm mại bạch mau, khỏe môi mỉm cười. Nguyệt Văn Trường, ngươi nơi này tiểu động vật cũng thật đáng yêu, không biết các ngươi chuyến này chuẩn bị đi đâu. Phượng Thiên Vũ thuận miệng hỏi, nếu tới rồi này phiến đại lục, ít nhất cũng muốn đến các quốc gia Hoàng Đô đi lên vừa đi. Ý của ngươi là muốn đi Kim Lăng Quốc Kinh thành sở tại Lăng Kinh. Ân. Nguyệt Lâm Kiểm Kê gật đầu nói. không biết các ngươi nơi quốc gia là như thế nào một chỗ. Ta xem các ngươi mang đến động vật đều dị thường cường tráng cường tráng, là chúng ta nơi này động vật so ra kém. Ha ha! Này đó động vật ở chúng ta những cái đó cũng coi như là tiểu chỉ, nếu không có con thuyền không đủ đại, dự trữ lương thực cũng có nhất định hạn độ, chúng ta cũng không đến mức chọn lựa này đó nhỏ sinh động vật tiên đến. Cái gì? Còn có lớn hơn nữa? Phượng Thiên Vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Giờ phút này sớm bị Nguyệt Lâm Thanh đề tài hấp dẫn lực chú ý, đến nỗi chính mình tới đây mục đích, sớm tại gặp phải như vậy một đám đáng yêu xinh đẹp tiểu động vật sau, bị vứt đến trên chín tầng mây, còn chưa trở về. Đó là tự nhiên. Chúng ta kia khối đại lục tuyệt đối so với tứ quốc thêm lên còn muốn đại, ở nơi đó động vật nhất thật lớn thậm chí còn có thể so với một chiếc thuyền lớn, nếu không có tính tình ôn hòa không có gì công kích tính, không nói được nào phiến đại lục sẽ là chúng nó xứng bá. Mà ở chúng ta nơi đó, chỉ có một quốc gia, không giống nơi này tứ quốc thế chân vạn, còn có một cái bốn mặc kệ hoang dã nơi, cằn cỗi vô cùng. Mà chúng ta quốc gia lại danh vạn thu quốc, ba thánh cắt tiêu dung thiện chiến, cho dù là nữ tử cũng có thể đủ thuần phục đoàn chung những cái đó hồ báo, chỉ là, không phải mỗi người đều có thể đủ dường như ta mang đến người như vậy, có thể nắm giữ đến như vậy thành thạo nông nỗi. Vạn thu quốc, vừa nghe tên này liền cảm giác khí phách, Phượng Thiên Vũ khen, mà Nguyệt Lâm Thanh chỉ là cười cười, không nói. Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, nghĩ đến định là thành hôn, không biết đoàn trưởng phu nhân có từng theo ngươi cùng tới đâu. Phượng Thiên Vũ xoay đề tài như thế hỏi. Ba năm trên biển đường xá, chúng ta mới dựa vào sờ soạn đi tới nơi này. Nếu là giờ phút này làm chúng ta trở về, nhiều nhất một năm thời gian, chúng ta liền có thể trở lại chính mình quốc gia. Trước đó, ta nguyên bản cũng đính một môn việc hôn nhân. Bất quá, ta không muốn liên lụy đối phương, liền đem việc hôn nhân này lui, sau đó ở đối phương gả cho một cái khác đồng dạng xuất sắc nam từ sau, ta cũng tùy theo, cuối cùng đi tới nơi này. Liên vi tìm kiếm một cái không biết sinh tử tiểu nữ hài, ngươi còn vô pháp xác định đối phương có phải hay không tới rồi nơi này, liền mạo như thế đại nguy hiểm chạy tới, ngươi sẽ không sợ giỏ che múc nước công giã chẳng, cuối cùng liền chính mình chôn vùi ở biển rộng phía trên sao. Đáng giá. Nguyệt Lâm Thanh bình tĩnh nhìn Phượng Thiên Vũ, vẻ mặt thận trọng nói, chỉ cần có thể tìm được nàng, chẳng sợ ta chết, cũng là đáng giá. Phượng Thiên Vũ nghe Nguyệt Lâm Thanh lời nói, cảm nhận được hắn nội tâm kiên trì, không cấm có chút hâm mộ cái kia tiểu nữ hài, cư nhiên có thể lao động như vậy một vị nam tử đánh bạc thánh mạng, chỉ vì có thể tìm được nàng, nàng thật đúng là hạnh phúc nha. Nhưng yêu cầu hỗ trợ, nếu là bằng vào ngươi cùng các ngươi trong đoàn về điểm này người năng lực đi tìm. ở tứ quốc trung tìm cá nhân không khác biển rộng tìm kim. Nguyệt Lâm Thanh cười đến đạm nhiên, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá, vẫn là không cần. Bị Nguyệt Lâm Thanh như vậy cự tuyệt, Phượng Thiên Vũ cũng là bất đắc dĩ, nếu hắn như vậy chấp nhất, kia cũng không thể bắt chó đi cày sen vào việc người khác, miễn cho còn chọc đối phương không tao hứng. Phượng Thiên Vũ lúc này mới vừa rồi nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, lập tức nói sang chuyện khác, Nguyệt Đoàn Trưởng. có thể hay không không gọi ta nguyệt đoàn trưởng nếu là không ngại gọi ta một tiếng nguyệt đại ca cũng hảo nay đoàn trưởng đoàn trưởng tiêu ta nghe cũng quái biệt níu. nguyệt lâm thanh đánh gãy phượng thiên vũ nói như thế nói phượng thiên vũ thoáng do dự hạ cũng hảo ta đây liền mạo muội gọi ngươi một tiếng nguyệt đại ca kia xin hỏi nguyệt đại ca ngươi nếu còn chưa thành thân trong lòng hay không cũng có chính mình thích nữ tử loại hình dịu dàng hiền thủ mỹ lệ hào phóng thẳng thắn đáng yêu lãnh khốc mỹ diễm như thế nào nghe ngươi lời này dường như muốn cho ta làm mai giống nhau nguyệt lâm thanh cười nói thon dài năm ngón tay méo trong tay tuyết nhung chuột đừng hiểu lầm chỉ là tò mò mà thôi làm ai mối người ta nhưng làm không tới phượng thiên vũ xua tay nói kỳ thật cũng không có riêng thích cái gì loại hình chỉ là cảm thấy hai người ở bên nhau xem đến là duyên phận hai chữ nếu là có duyên không cần cố tình bắt bẻ tự nhiên sẽ ở bên nhau. Ngươi lúc này đáp thật đúng là lệnh người không quá vừa lòng. Phải không? Dù sao ngươi cũng không phải tới làm mai mối người, vừa lòng cũng không, có gì căn hệ. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, không bằng đi trước tẩy cái tay, sau đó lưu lại nơi này dùng nữa. Nguyệt Lâm Thanh đứng lên, nhìn xem ánh nắng chiều đẩy trời không trung nói như thế nói. Ai nha, bất chi bất giác chung cư nhiên đều đến canh giờ này, thật là thất sách. Nhà ta nhi tử khẳng định còn ở khách điếm chờ ta ăn cơm, lần sau có rảnh lại nói. Ta liền đi về trước, Buổi tối lại qua đây xem các ngươi diễn xuất. Phượng Thiên Vũ vô vỗ chính mình cái chán, một bộ bệnh hay quên rất lớn bộ dáng thật là tiếc hận nói, nói đã là vương xuống trong lòng ngực tuyết đung trột, đứng dậy phải đi. Vũ Nhi, lần trước đưa cho ngươi Nguyệt Hoa Thạch. Nga, ta có mang Nga. Phượng Thiên Vũ nói rút ra dấu ở và táo nội khả Nguyệt Hoa Thạch dây xích. Ở Nguyệt Lâm Thanh trước mắt quê Quơ. Mang liền hảo. Nhớ kỹ, thứ này vô luận như thế nào đều phải mang, nó có thể bảo ngươi bình an. Khanh khách, Nguyệt Đại ca thật đúng là tin này cục đã là đùa hộ mệnh không thành. Chỉ là một khối có điểm độc đáo hòn đá nhỏ, tính ra, ta cũng rất thích, ngươi không nói ta cũng sẽ mang. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi về, gặp lại. Phượng Thiên Vũ nói, đã là đem Nguyệt Hoa Thạch một lần nữa nhét trở lại vạt áo. Vây vây tay sau trực tiếp thi triển khinh công rời đi lại chưa từng chú ý tới phía sau nguyệt lâm thanh vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng cho đến sau khi biến mất mới vừa rồi chậm rãi bế lên nàng thưởng thức quá kia chỉ tuyết nhung chuột đem nó ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng xoa kia tuyết trắng mềm nhắn thân mình một bộ như suy tư gì bộ dáng trở lại mặc ra khách điếm khi hiên viên dạ cùng với tiểu vân uyên sớm đã ngồi ở trước bàn cơm chờ nàng cùng dùng cơm thời gian kia điểm véo đến vừa và tốt Không cần phải nói, định là hiên viên dạ ở thiên hàng quan thay mắt, nắm giữ nàng hành tung, dùng đặc thù phương pháp, ở nàng trở về phía trước liền dẫn đầu thông báo cấp hiên viên dạ biết được, nếu không nào có khả năng như vậy vừa vặn tốt, nàng mới vừa bước vào đại sảnh, này rửa tay nước gấm còn có khăn lông liền vì nàng bị thỏa, thậm, chí còn nhiệt đồ ăn cũng bắt đầu thượng bàn. Như thế nào, ngươi cái gọi là thám thính tin tức có gì thu hoạch? Hiên viên giả thấy Phượng Thiên Vũ đem tay trà lau sạch sẽ sau, chiều bàn ăn đi tới, không khỏi như thế hỏi. Thu hoạch không lớn, Nguyệt Lâm thanh đối nữ tử yêu thích mơ hồ không rõ, chỉ nói câu tùy duyên. Phượng Thiên Vũ lược hiện thất vọng đáp, như vậy kết quả khó nhất làm. Vậy ngươi đánh cuộc hiên viên giả muốn nói lại thôi, lại là ẩn ẩn chung mang theo một tia kích tướng triều nàng liếc liếc mắt một cái. Yên tâm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nếu nói được ra. Tự nhiên liền sẽ đi làm. Vô luận như thế nào, cũng sẽ làm hắn lưu lại một nữ nhân túc đêm, đến nỗi mặt sau như thế nào, không phải ta có thể khống chế. Bất quá, cũng không tính vi phạm ngươi ta chi gian đánh cuộc. Ân, ăn cơm trước đi. Ta còn chờ ngươi trò hay bắt đầu, yêu cầu chuẩn bị đồ vật ta đều thế ngươi chuẩn bị thỏa đáng, vô luận là phục sức vẫn là nữ nhân, đều bị hảo. Ngươi chừng nào thì muốn, nói thẳng một tiếng, lập tức liền đến. Hiên viên dạ lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Vũ nhìn hắn ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ngươi này có ý tứ gì? Nhanh như vậy liền chuẩn bị thỏa đáng, có phải hay không sợ ta đổi ý? Phượng Thiên Vũ đột nhiên liền mực, làm cho hiên viên dạ có vài phần không thể hiểu được. Tuy rằng đánh cuộc bất quá nhất thời hứng khởi, nhưng hắn trước đó thế nàng chuẩn bị tốt này đó, chẳng lẽ có sai? Đệ nhất tám chín chương giống, cũng thật giống. Hiên viên dạ cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, nhưng này đối phượng thiên vũ tới nói chính là một loại không tín nhiệm biểu hiện, chính là hiên viên dạ cảm thấy nàng sẽ chơi xấu, cho nên mới chuyện xảy ra trước chuẩn bị tốt này đó, làm nàng cưới lên lưng còn khó leo xuống, không thể không thực hiện hai người chi gian đánh cuộc. Ta. Được rồi, nhiều lời vô ích. Yên tâm, cái này đánh cuộc ta nếu thua, nói qua đã đánh cuộc thì phải chịu thua đó là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sẽ không lại rớt. Phượng Thiên Vũ mang theo một tia tức giận nói, hung hăng chừng mắt nhìn hiên viên dạ liếc mắt một cái, làm hắn không cấm có chút không thể hiểu được, lại vẫn là cái gì cũng không từng giải thích. Ít nhất, ở Phượng Thiên Vũ nổi nóng thời điểm, hắn vẫn là thiếu mở miệng thì tốt hơn. Dùng quá cơm chiều sau, Phượng Thiên Vũ mang đi Tiểu Vân Uyên trở về chính mình phòng, lý đều không để ý tới hiên viên dạ, rõ ràng chính là sinh khí. Bất quá! khẩu khí này cũng không sinh bao lâu đợi đến đi trước bách thú đoàn đã đến giờ tới khi nàng đã lần thứ hai khôi phục nguyên bản bộ dáng vô cùng cao hứng ra cửa làm hiên viên dạ đột nhiên cảm thấy nữ nhân này tâm tư thật đúng là thiện biến vô thường tối nay diễn xuất như cũ thực xuất sắc trở về là lúc được một con tơ vàng điểu làm lễ vật đối chim nhỏ phượng thiên vũ tuy rằng bắt đầu có điểm hứng thú khá vậy chỉ ngăn với xem xét không có biện pháp này chim chóc tổng cảm thấy quá mức yêu ớt Không bằng tuyết nhung chuột lại tra tấn, ít nhất nhậm nàng vo tròn bốc, dẹp, nó đều thế nhưng có thể bình yên vô sự. Phải biết rằng Phượng Thiên Vũ bởi vì thanh linh sư phụ dạy dỗ, sớm đã đem tay kính luyện được rất lớn, nếu là nàng động thật cách, liền tính một cây côn sát, cũng có thể đủ bị nàng lộng chết. Nay vẫn là bất động dùng nội lực dưới tình huống đạt tới hiệu quả, lại không nghĩ rằng này tuyết nhung chuột cư nhiên liền lớn như vậy lực độ cũng có thể đủ thừa nhận, thật đúng là một loại kỳ diệu động vật. Hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ dùng quá sớm một chút lúc sau, lại là chưa từng ra cửa, mà là trực tiếp làm hiên viên dạ đem hắn chuẩn bị những cái đó các cô nương kêu lại đây, đợi đến 12 cái tư sắc khác biệt, rồi lại coi như mỹ nhân nhi nữ tử xuất hiện ở Phượng Thiên Vũ trước mặt khi, nàng không cấm có chút bội phục này hiên viên dạ bản lĩnh, không hổ là đường đường dạ vương, 12 loại phong cách mỹ nhân cũng có thể đủ làm hắn như vậy dễ dàng tìm được. Vẫn là xuất từ Phong Nguyệt nơi nữ tử, hảo bản lĩnh. Gặp qua phu nhân. 12 người hướng tới Phượng Thiên Vũ hơi hơi hành lễ ngăn, ở Phượng Thiên Vũ đánh giá các nàng đồng thời, 12 người cũng đồng dạng âm thầm đánh giá nàng. Vẫn chưa bởi vì Phượng Thiên Vũ dung mạo tự biết xấu hổ, ngược lại là nổi lên một kia đua đòi chi tâm, thực sự làm trong lúc vô tình nhận thấy được các nàng thần sắc Phượng Thiên Vũ có như vậy một kia ngoài ý muốn. Đối với 12 người xưng hô Phượng Thiên Vũ không để bụng, ngay sau đó mở miệng nói, các ngươi có biết chính mình lại đây là vì sự tình gì? Biết. 12 người cùng kêu lên đáp. Biết Liên hảo. Vậy trước từng người đi giả dạng một phen, đợi lát nữa đều có người mang các ngươi đi nên đi địa phương. Phượng Thiên Vũ nói phất phất tay, làm 12 người đi ra ngoài. Liền đơn giản như vậy. 12 người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ chỉ là gọi bọn hắn lại đây xem một cái. Sau đó hỏi câu nói liền đem các nàng đuổi đi. Không nên là muốn hỏi thanh tên còn có từng người năng lực gì đó sao? Vì cái gì chỉ là hỏi mục đích. Liền cái gì đều không nói. Như thế nào? con ngốc tại này, hay là có cái gì vấn đề muốn hỏi? Phượng Thiên Vũ thấy 12 người còn chưa đi. Nhàn nhạt đã mở miệng. Phu nhân chẳng lẽ không hỏi trước hỏi tên của chúng ta Huy, cùng với am hiểu phương diện sao? Không cần thiết. Các ngươi tên cùng am hiểu sự tình đều tại đây buồn quyển sách, hỏi không hỏi giống nhau. Đến nỗi tên, ta sợ không nhớ được, các ngươi liền trở về đem từng người tên tiêu ở cổ áo, cũng hảo phân biệt. Phượng Thiên Vũ lời này vừa ra, rõ ràng làm này 12 người sắc mặt có điểm khó coi. Phu nhân, chúng ta tuy rằng là pháo hoa nữ tử, khá vậy không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện người. Phu nhân lời này hay không có chút thiếu thỏa chút. 12 người trung vị với trung gian vị trí thân hình tương đối cao gầy, không giống còn lại mười mấy, như vậy tiểu Nhu, mang theo vài phần giang hồ nhi nữ ngay thẳng chi khí nữ tử, trầm giọng nhìn Phượng Thiên Vũ. Ngươi lời này ý tứ, là nói ta vũ nhục các ngươi không thành. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt đáp, cũng không giận. Chẳng lẽ không phải sao? Ta đây thả hỏi một chút các ngươi, các ngươi đến đây chính là cầm thù lao làm việc. Nàng kia thần sắc hơi hơi sử sốt, lại vẫn là gật gật đầu. Đã là đã cầm nên lấy thù lao, thân là chi trả báo đáp người, ngươi cảm thấy ta cần thiết cùng ngươi nói như vậy nhiều sao. Nếu đây là các ngươi tiếp được sống, vô luận chủ nhân là cái gì thái độ, chỉ cần chưa từng vi phạm hai bên ước định, cũng chỉ muốn ấn phân phó đi làm. Thỉnh các ngươi nhớ kỹ một chút, nếu muốn được đến người khác tôn trọng, đều không phải là gần dựa vào dăm ba câu khách sáo liền coi như tôn trọng. Có khi, chẳng sợ ngươi đối mặt người đối với ngươi mắt lạnh tương đãi ngươi làm sao biết kia bất quá là đối phương bản tính cho phép không tốt biểu đạt mà thôi tôn trọng không phải miệng nói dựa đến là hành động đến nôi các ngươi phượng thiên vũ dừng một chút giọng nói đảo qua 12 người chờ các ngươi làm tốt chính mình phân nội sự hoặc là có cùng lệnh người lau mắt mà nhìn giờ địa phương lại đến cùng ta để thái độ vấn đề đều đi xuống đi phượng thiên vũ cũng không nghĩ cùng này đó nữ nhân vô nghĩa phất phất tay trực tiếp đuổi đi chê cười Còn không phải là lười đến vấn danh tự, làm các nàng từng người đem chính mình tên họ thêu ở cổ áo thượng sao. Thân là thanh lâu trà trộn nữ tử, nếu chịu lấy ngân lượng thay người làm việc, liền phải có làm việc giác ngộ. Cung nàng nói tự tôn gì đó, thật là không biết cái gọi là. Sự tình gì, làm ngươi lộ ra như vậy thân sắc. Chẳng lẽ là tìm tới người không hợp ngươi tâm ý. Hiên viên dạ cùng Tiểu Vân Nguyên ra ngoài dạo qua một vòng vừa lúc trở về, liền cùng vào đại sảnh. vừa lúc nhìn đến phượng thiên vũ kia khinh thường biểu tình liền trực tiếp mở miệng dò hỏi tìm tới người tư xác đều không tồi khí chất cũng các không giống nhau ta nhưng thật ra không có gì bất mãn chỉ là này đó nữ tử kiêu ngạo một ít có chút phân không rõ ràng lắm trạng hướng thôi phượng thiên vũ nhàn nhạt đáp nếu là bất mãn cùng lắm thì chậm lại một ngày lại tìm đó là hiên viên dạo một bộ tài đại khí thô bộ dáng như thế đáp không cần Đánh cuộc vẫn là mau chóng thực hiện sau, nhân tài có thể thoải mái lên, như vậy kéo xuống đi, chỉ biết không dứt, Ta mới không nghĩ tiêu phí như vậy nhiều thời gian ở phía trên. Phượng Thiên Vũ nói đứng lên, không cùng các ngươi nói, ta trở về phòng chuẩn bị hạ, đợi lát nữa liền dẫn người đi. Hiên viên dạ nhìn xoay người rời đi Phượng Thiên Vũ, lại là đạm đạm cười. Thật đúng là quật cường nha đầu. Cha, ngươi tâm tình không tồi nga. Tiểu Vân Nguyên nhìn hiên viên dạ khỏe môi một mặt ý cười, không cấm vui vẻ nói. Ta mỗi ngày tâm tình đều không tồi, lại không phải chỉ có ngày này. Không giống nhau Nga. Ít nhất mới vừa thấy cha thời điểm, ngươi chính là hung ba ba, một chút đều không giống này sẽ, thoạt nhìn ôn hòa nhiều. Sẽ sao? Hiên viên dạ dỗi tay sờ sờ chính mình mặt, trên mặt lại là dạng khó hiểu thần sắc. Hay là hắn thật sự thay đổi không ít? Hiên viên dạ nhìn phía Phượng Thiên Vũ rời đi phương hướng, trong lòng lại là hơi hơi vừa động. Sẽ là bởi vì nàng chi cố sao. Trở lại trong phòng Phượng Thiên Vũ lập tức bắt đầu động thủ giả dạng. ở trên mặt leo một tầng thật dày phấn mặt, một chương thủy nhuận hoàn mỹ hình cung cánh môi chính là mở rộng vài phần, đồ diễm lệ vô cùng, có loại buồn máu mồm to cảm giác. Khoe môi vị trí một viên đặc chế nốt ruồi đen dính vào phía trên, trải qua đặc thù nước thuốc xử lý. Bình thường lực độ lôi kéo tuyệt đối sẽ không làm nó rơi xuống, vì này viên trí càng thêm hình tượng, kia nốt rồi đen phía trên tam sợi lông, chính là trực tiếp từ chó đen cái đôi thượng nắm xuống dưới mau biến thành, tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo. Hồng diễm diễm quần áo, trong lên trên người, có thể đem vòng eo vị trí dùng vải bông gói kỹ lưỡng, che giấu trụ kia hong vàng eo, làm người nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, hơn nữa trên đầu một đóa tục tàng đỏ thâm hoa văn sức. Hơi mang vải phần thô cùng lông mày, hiện giờ Phượng Thiên Vũ vừa đi đi ra ngoài, ai nhận được là nàng bản nhân. Hơn nữa cố tình vẩy lên người hương phấn hương vị nồng đậm mà phát mũi, đều là một ít thanh lâu cô nương quen dùng son phấn vị, vô neo vốn neo cái mông độ cung pha đại, như thế thân hình vừa đi đi ra ngoài, không ngoài có hai loại phỏng đoán. Một loại, đó chính là người này là chuyên môn làm người làm mai truyền thống bà mối, một loại khác. đó chính là thanh lâu chung những cái đó sớm đã không làm phong trần nữ, lại lược có tích tụ khai đến khởi thanh lâu tú bà mụ mụ. Đương nhiên, cũng có loại thứ ba, đó chính là được thất tâm phong bà điên, bất quá, loại này lại là rất ít gặp qua, rốt cuộc, nếu thật sự có như vậy bà điên, những cái đó du côn lưu manh chẳng lẽ không phải nhạc hỏng rồi. Rốt cuộc, một cái trên đầu tuy rằng mang theo tục tàng đỏ thâm hoa, chính là kêu đồ trang sức trang sức lại là vàng dòng chế tạo, nhiều vô số thêm lên ít nhất 3-4 cân trọng trang sức, nhà ai có như vậy rộng rãi, làm cái bà điên như vậy mang đi ra ngoài rêu rao, cũng không sợ bị đoạn. Nhìn trong gương chính mình, Phượng Thiên Vũ nết miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng hóa trang kỹ thuật dịch dung liền có như vậy hiệu quả, thật không đơn giản. ân ta thực vừa lòng. Hiện tại đi ra ngoài làm hiên viên Dạ cùng nhi tử hai cái nhìn xem buồn cô kỹ thuật, thử tuyệt đối sáng mù bọn họ đôi mắt. An mặc này một bộ quần áo, nghe bức tôn dung này, Phượng Thiên Vũ tươi cười đẩy mặt ra cửa. Mới vừa đi không hai bước, vừa lúc nhìn đến trương liêu hướng tới bên này đi tới, Phượng Thiên Vũ tức khắc cười ngay sau đó lắc ngông chi, tay vê hồng khăn trực tiếp tiến ra đón. Nha, vị này ra nhìn hảo tướng mạo không bằng làm nô gia cho ngài tìm vị hợp ý thủy cô nương bồi ngươi cộng độ đêm đẹp như thế nào phượng thiên vũ ngăn cản trương liêu đường đi cười đến sán lạn vô cùng trương liêu ngước mắt vừa thấy phượng thiên vũ hiện giờ trang bị dẫn đầu liền đem mày níu chặt một bộ chính nhân quân tử dường như muốn cự tuyệt nàng đề nghị bộ dáng làm phượng thiên vũ liền phải nghĩ lầm hắn có phải hay không cái loại này hảo sắc nam nhân thời điểm lại thấy này trương liêu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi tức khắc sáng cười như hoa vượt trước một bước cách quần áo bắt lấy phượng thiên vũ thủ đoàn nói vị này tỉ tỉ không biết là nơi nào trong lâu mụ mụ không biết nhưng có cái loại này đầy đặn hình thể mỹ nhân nhi giới thiệu tuổi tác không cần quá tiểu 20 tốt nhất phượng thiên vũ nguyên bản đến khẩu nói bởi vì trương liêu này đột nhiên chuyển biến suýt nữa bị chính mình nước miếng sạc đến bất quá ngược lại rồi lại cười đến ý vị không rõ ra nguyên lai like là thích đầy đặn mỹ nhân nhi Này không dám, không dám, tỷ tỷ trong lâu cô nương cái gì tư sắc đều có, chỉ là này Phượng Thiên Vũ thổi thổi ngón tay, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đệ nhất 90 chương ta sửa chủ ý. Cái này ta hiểu, ta hiểu. Trương Liêu nói từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra một cái túi tiền, còn không quên nhìn nhìn Chu Vi, hình như có cái gì cố kỵ giống nhau, đem túi tiền đưa cho Phượng Thiên Vũ. Làm phiên tỷ tỷ hỗ trợ. Đến lúc đó chuẩn bị tốt người, trực tiếp phái người thông chi một tiếng, ta trực tiếp qua đi liền hảo, ngàn vạn không cần đem người đưa đến nơi này tới. Trương Liêu nhỏ giọng mà nói, ánh mắt lại là không khỏi phiêu hướng Phượng Thiên Vũ trụ cái kia phòng. Kể từ đó, Phượng Thiên Vũ lại như thế nào đoán không được ra hỏa này cố kỵ là vì cái gì? Chỉ tiếp nha! Phượng Thiên Vũ ước lượng ước lượng trong tay bạc phân lượng còn không nhẹ, ít nhất ở 50 lượng tả hữu. không nghĩ tới ngày thường thấy trương liêu tiêu tiền tính toán tỉ mỉ, không nghĩ tới cư nhiên còn có không ít tiền riêng tìm cô nương. quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. lúc trước ở trong thôn đều không thấy hắn có này yêu thích, nhiều nhất cũng liền đánh cướp một chút kẻ yếu, nhưng không nghĩ tới. phượng thiên vũ cười mỉm mắt, vỗ vô trương liêu bả vai nói, trương gia cứ yên tâm đi, ngài muốn cô nương định cho ngài tìm tới, ngài liền chờ tin tức tốt đi. thu trương liêu bạc. Phượng Thiên Vũ cũng không vạch trần chính mình thân phận, lây động dáng người đi đại sảnh nơi. Mới vừa bước vào đại sảnh là lúc, liền nhìn đến Tiểu Vân Uyên nhìn lại đây, nho nhỏ thân mình hơi hơi run lên, lại là vẻ mặt ghét bỏ chi sắc ném hướng Phượng Thiên Vũ, nghiễm nhiên là không nhận ra người tới. Vị này ra lớn lên thật là tuân tiếu, không bằng làm tỉ tỉ cho ngài giới thiệu vị xinh đẹp cô nương, bồi ngươi cộng độ đêm đẹp như thế nào. Phượng Thiên Vũ thấy Tiểu Vân Uyên lại là chưa từng nhận ra chính mình, Vội trong lòng một nhạc, lắc mông chi liền hướng tới hiên viên dạ đi qua, kia hương khi nháy mắt thập vào trước mặt, thẳng làm tiểu vân nguyên đánh mấy cái hát xì. Vọt đến một bên. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định tránh đi. Phải không? Hiên viên dạ lao thần khắp nơi ngồi ngay ngắn chủ vị. Thần sắc bình đạm nói. Đó là đương nhiên. Công tử như thế tướng mạo cho dù là toàn bộ kim lăng quốc trung, kia cũng là số một số hai, nô ra lại như thế nào gặp người. Như thế nào? Công tử nhưng suy xét suy xét, làm nô ra cho ngài giới thiệu cái thủy linh linh tiểu cô nương thử xem hương vị. Phượng Thiên Vũ mặt mày mang cười nói, còn không quên tới gần một ít, đảo muốn nhìn một chút này hiên viên dạ ở trên người nàng như vậy nồng hậu son phấn vị chung có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là, theo nàng tới gần, hiên viên dạ thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Ngược lại là ý vị thâm trường nhìn nàng liếc mắt một cái, làm nàng trong lòng hơi kinh hãi. hay là bị vạch trần cái gì. Không có khả năng, liền Vân Nguyên đều nhận không ra nàng, người nam nhân này sao có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Phượng Thiên Vũ vội ném ra trong đầu kinh nghi, trên mặt ý cười càng đậm một phân. Thủy Linh Linh tiểu cô nương liền tính, tại hạ ngược lại là đối với ngươi có như vậy vài phần hứng thú, không bằng hiên viên dạ giọng nói một đốn, trực tiếp rôi tay đem Phượng Thiên Vũ vớt nhập trong lòng ngực, làm nàng nằm dựa vào chính mình khủy tay thượng, nhìn lên hắn quan sát khuôn mặt. Khoe môi mang cười dối tay câu lấy nàng cằm, nhẹ nhàng vuốt ve nói, không bằng. Làm ta thử xem ngươi hương vị rốt cuộc như thế nào, đến nỗi ngân lượng, không là vấn đề. Phượng Thiên Vũ thần sắc vi lăng, một bên tiểu vân nguyên lại là trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, nháy mắt liền nổi giận. Cha sao lại có thể đối nữ nhân khác có hứng thú. Nếu là so mẫu thân càng Mỹ cũng liền thôi, còn tính có thể lý giải một vài, chính là trước mắt cái này vừa thấy liền thượng tuổi. Xấu đến muốn mệnh lao thái bà cư nhiên cũng có thể coi trong mắt, thật sự là, thật sự là. Tức chết hắn. Khanh khách, công tử nói đùa sao? Nô ra như thế tư dung có thể nào vào được công tử chi mắt, công tử chân ái nói đùa. Phượng Thiên Vũ che miệng cười khẽ, nhưng thật ra không thèm để ý hiện giờ tư thái ái muội, lại chỉ đương này hiên viên dạ nói dỡn trêu đùa với nàng. Đến nỗi nhận ra nàng điểm này, không quá khả năng đi. Thế nhân có ngôn. rau xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích ngươi sao biết chính mình không phải ta nhìn chúng kia viên đồ ăn đâu hiên viên dạ nói khoe môi tươi cười lại dày đặc một phần, nói tiếp nếu ngươi là yêu cầu ta tới chứng minh không biết như vậy có không nói cũng không đợi phượng thiên vũ phản ứng lại đây chỉ cảm thấy bỗng nhiên trước mắt một đạo bóng ma bao phủ xuống dưới cánh môi thượng bỗng nhiên mềm nhũn theo một đạo ấm áp xúc cảm tham nhập khoang miệng bên trong linh hoạt quay cuồng phượng thiên vũ trong nháy mắt liền ốc Đợi đến phản ứng lại đây, một phen hung hăng đem hiên viên dạ đẩy ra khi, nguyên bản bôi trên cánh môi phấn mặt sớm đã vựng khai, hiển lộ ra nguyên bản môi hình, hồng diễm diễm có một tia sưng vụ, có vẻ càng thêm mê người vài phần. Hiên viên dạ nhìn từ trong lòng thoát ly Phượng Thiên Vũ, đôi mắt trố sâu trong hiện lên một mặt đáng tiếc, trên mặt lại như cũ treo nhợt nhạt tươi cười, dường như không thèm để ý, lại dường như biết điểm cái gì, tóm lại ánh mắt kia làm Phượng Thiên Vũ đó là lại thẹn lại giận. Không nói đến Phượng Thiên Vũ như thế nào, Tiểu Vân Nguyên này sẽ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng bất chấp sinh khí, mà là hoàn toàn khiếp sợ ở vừa rồi kia một màn chung, hoàn toàn còn chưa phản ứng lại đây. Như thế nào? Như thế nhưng xem như thanh ý. Hiên viên dạ cười như không cười. Ngươi, ngươi, ngươi vô lại. Phượng Thiên Vũ này sẽ đã là đã quên che giấu chính mình thanh âm. Lần này vừa ra khỏi miệng lại là đem hoàn toàn bị trấn trụ Tiểu Vân Nguyên kéo về đến hiện thực bên trong. Nương, mẫu thân. Tiểu Vân Nguyên thử kêu một tiếng. Đại nhân nói chuyện, Tiểu Hài tử đừng xen mồm. Nội nóng vượng thiên vũ lập tức tính toán Tiểu Vân Nguyên nói, lại cũng gián tiếp thừa nhận thân phận của nàng, là nguyên bản còn tức giận hiên viên giảm như vậy hành vi Tiểu Vân Nguyên kinh quá sau, càng là vẻ mặt bội phục nhìn nhà mình cha, thầm nghĩ trong lòng, lợi hại. Cứ nhiên liền mẫu thân như vậy giả dạng đều nhận ra được, còn phản đem một quân. Bội phục, quá bội phục. Làm lơ tiểu vân nguyên mãn nhãn tinh quang nhìn chăm chú con ngươi, hiên viên dạ nhìn thẳng phượng thiên vũ nói, ngươi không phải nói giới thiệu cái cô nương sao. Nếu ta là khách nhân, tự nhiên có lựa chọn quyền lợi, coi trọng ngươi lại có gì không ổn. Ngươi cố ý có phải hay không? Ngươi rõ ràng nhận ra là ta, cố ý như vậy làm ta năn kham, đúng hay không? Phượng Thiên Vũ tức giận đến dạy dỗ, cư nhiên bị hiên viên dạ như vậy ăn đậu hủ, thật sự là không cam lòng nha. Không sai, không cam lòng. Nàng Căng Khí chính là chính mình chưa từng trêu đùa đến đối phương, lại là làm đối phương như vậy đùa giỡn, không cam lòng nha. Làm ngươi Nang kham, như thế nào? Hay là ngươi cho rằng ta đường đường dạ vương ra, vì là một nữ tử Nang kham, sẽ chủ động hôn nàng? Hiên viên dạ trợn mặt, như thế hỏi. Ngươi phượng thiên vũ há miệng thở dốc, sắc thật cũng vô pháp cấp ra bất luận cái gì phản bác lời nói. Như hắn lời nói, lấy thân phận của hắn nếu tưởng một người khó coi, xác thật không cái này tất yếu. Chính là, hắn vừa rồi rõ ràng liền. Nếu không có vì làm nàng khó coi, chẳng lẽ thật đúng là coi trọng nàng không thành. Nàng lại không phải cái gì hoa cúc đại khuê nữ, mà là một cái có gần 6 tuổi hài tử nương, nàng dựa vào cái gì làm hắn như vậy coi trọng. Bởi vì Vân Nguyên. Nhưng đó là nàng nhi tử, cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Bởi vì Vân Nguyên mà coi trọng nàng, căn bản không có khả năng. Càng muốn Phượng Thiên Vũ đầu góc càng là hỗn loạn, cũng càng là dối dám. Phượng Thiên Vũ thần sắc thay đổi mới biến, hết thệ tâm tư đầu xuyên thấu qua cặp kia cùng gương mặt này hoàn toàn không xứng con người chút nào không rơi ánh vào hiên viên dạ trong mắt, làm hắn trong lòng nhịn không được cười nàng hảo hiểu. nguyên bản này giả dạng cũng không quá lớn sơ hở quái liền quái cặp kia con ngươi quá mị quá động lòng người căn bản không phải như vậy một trường dung nhan che lấp được phong hoa huống chi hắn mãi giả vương gia hiên viên dạ có được đã gặp qua là không quên được bản linh hắn, gặp qua người chỉ cần nhớ kỹ liền sẽ không quên huống chi như vậy một đôi mắt tường đến tận đây hiên viên dạ sắc mặt hơi hơi cứng đờ lần thứ hai nhìn phía phượng thiên vũ cặp kia đôi mắt ngay sau đó gợi lên đã từng một đoạn ký ức chỉ là một lát công phu ngược thế nhưng mạc danh dâng lên một cổ mạc danh lửa giận theo sau lại bị hắn hung hăng áp xuống đi mới vừa rồi có thể khôi phục nguyên bản đạm nhiên chi sắc ngược lại mở miệng nói việc đã đến nước này ta cũng không gạt ngươi không sai ta chính là coi trọng ngươi cùng ngươi dung mạo không quan hệ cùng ngươi thân phận không quan hệ chỉ là coi trọng ngươi người này ta muốn ngươi cho ta thế tử khi ta giả vương ra giả vương phi Mà Vân Nguyên chính là ta nhi tử, dạ vương phủ tiểu vương gia. Ngươi điên rồi. Phượng Thiên Vũ bị hiên viên dạ lời này chấn tới rồi. Điên không điên ta không biết, nhưng ta rất rõ ràng chính mình phải làm sự tình là cái gì. Đến nỗi phía trước đánh cuộc lúc này xóa bỏ toàn bộ. Ta không cần ngươi đi trêu chọc nguyệt lâm thanh. Tương phản, ta sẽ bồi ngươi đi gặp hắn. Ngay trước mặt hắn tuyên bố thân phận của ngươi, làm hắn chớ có đối với ngươi có bất luận cái gì không nên có ý niệm. Hiên viên dạ bỗng nhiên đảo qua phía trước vân đạm phong khinh, trở nên bá đạo vô cùng, lời này chính là tuyên cao giống nhau nện ở phượng thiên vũ trên đầu, làm nàng có chút vượng hốt hốt không biết cho nên. Một bên tiểu vân nguyên sớm đã hưng phấn muốn kêu to lên, chính là hắn không thể, nếu là hắn biểu hiện quá mức cao hứng, tuyệt đối sẽ chọc Mao phượng thiên vũ, sau đó làm sự tình phát triển hướng vô pháp thu thập nông nối, này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. ta lại không có đáp ứng phải làm thê tử của ngươi ngươi sao lại có thể như vậy bá đạo phượng thiên vũ cả giận nói bá đạo như thế nào ta bất quá là phụ trách thôi vừa rồi đều hôn ngươi người ta đều có da thịt chi thân ta đây là đối với ngươi phụ trách huống chi ta thân phận xứng ngươi dư giả chính là ta có nhi tử vân uyên ta yêu cầu tìm được hắn thân sinh phụ thân ta không thể gả cho ngươi vân uyên sao nay có cái gì, ta chính là hắn thân sinh phụ thân, liền tính không cần bất luận cái gì chứng cứ, chỉ cần ta nói là, ai dám phủ nhận hắn không phải dạ vương phủ tiểu vương ra. Hiên viên dạ cầm hơi hơi dương lên, bá đạo một câu trực tiếp ngăn chặn Phượng Thiên Vũ lấy cớ. À, ta mặc kệ, ta không cần gả cho ngươi, ta muốn mang theo ta nhi tử rời đi nơi này, ta không thể trêu vào ngươi, ta trốn đến khởi. Phượng Thiên Vũ trực tiếp phát điên la lên một tiếng, nói như thế nói. Trốn. Hiên viên giả những mày, vậy ngươi thả thử xem xem, ta hiên viên giả muốn nữ nhân, chẳng sợ trốn đến chân trời góc biển, cũng mơ tưởng trốn đến quá. Đương nhiên, ngươi nếu không tin có thể thử xem, bất quá hiên viên Dạ thân hình khẽ nhúc nhích, ôm đồm qua tiểu vân Uyên, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên, nhét vào hắn trong miệng, vươn ra ngón tay ở trên người hắn một chút, lộc cộc một tiếng, thuốc viên trực tiếp hoạt nhập hắn trong bụng, mới mở miệng nói. Ngươi nếu là không nghĩ muốn ngươi nhi tử tánh mạng, đại có thể trốn trốn xem. Ngươi huy hắn ăn cái gì? Phượng Thiên Vũ sắc mặt đại biến nói. Còn có thể là cái gì? Bất quá là không chế người một chút dự thôi. Muốn bảo vệ cho Kim Lăng Quốc nặc đại cơ nghiệp, không điểm thủ đoạn sao lại có thể? Ngươi nói đúng sao? Vũ, nhi, hiên viên giả nói nhợt nhạt cười, đôi mắt thâm thúy vô ngẩn, lệnh nàng nhìn không thấu. Đệ nhất chín một chương các cô nương. Gặp khách đi lạc, hiên viên dạ vương lòng ra tiểu vân uyên đem hắn nhẹ nhàng đẩy đến Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực, tự nhiên cũng xem nàng vẻ mặt khẩn trương kiểm tra rồi một phen, lại là vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nhiều lần dãy rùa chung, Phượng Thiên Vũ cũng không dám tùy tiện đi đánh cuộc. Ít nhất chờ nàng thử qua bể tắm thủy sau, nếu là còn phát hiện không ra bất luận cái gì dị thường khi, nàng mới có thể khuất phục. Bất quá trước đó... Nàng cũng không dám tùy tiện chọc giận đột nhiên sửa lại chủ ý hiên viên dạ. Ngươi, làm ta suy xét suy xét. Phượng Thiên Vũ bất đắc di đáp. Có thể, bất quá, ngươi chỉ có nửa canh giờ suy xét thời gian, quá hạn không chờ. Hiên viên dạ nói. Đã biết. Phượng Thiên Vũ đáp, vội vàng đem tiểu vân nguyên mang đi, lại không chú ý tới nàng rời đi sau. Nguyên bản vẻ mặt đương nhiên chi sắc hiên viên dạ sắc mặt bỗng nhiên trở nên xuất sắc ngọn ngủ. Đáng chết nữ nhân. Sáu năm trước cư nhiên chơi ta hai lần, đáng giận, thật là đáng giận. Hiên viên dạ ở vừa rồi kia nháy mắt đã là nhớ tới Phượng Thiên Vũ đã từng thân phận. Đúng là bởi vì nghĩ tới, mới càng làm cho hắn sinh khí. Dược thiện đường cùng mặc ra hợp tác trước, nàng lô mãng suýt nữa hại nàng gây họa thượng thân. Nếu không có nàng còn hiểu đến lấy hay bỏ, lúc ấy nàng kết cục liền không cần nói cũng biết. Này đó còn không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là xích viêm quốc sự tình. Nếu không có gia hỏa kia kịp thời xuất hiện cứu nàng, chỉ sợ hắn kiếp này đều vô duyên nhìn thấy vân nguyên đứa con trai này, mà nàng cũng sẽ vì này bỏ mạng. Mà quan trọng nhất lại là hắn đối chính mình cư nhiên rõ ràng cảm giác được có chút quen thuộc lại vẫn là nhận không ra Phượng Thiên Vũ chính là đêm đó cùng hắn cộng độ nữ tử điểm này, càng là hối hận không thôi. Nếu là sớm liền nhận ra tới, có lẽ liền sẽ không có bích lãng thành bến tàu kia chuyện, cũng sẽ không có dư lại kia đoạn thời gian. Hắn phản phất giống như cái sắc không hồn sinh hoạt, mà hết thể này đều là bái nàng ban tạo. Cũng trách hắn quá mức đại ý. Đã từng sai lầm lật qua một lần như vậy đủ rồi. Hắn tuyệt không cho phép còn có lần thứ hai. Đến nỗi vân duyên thân phận hắn sẽ ở nàng thật sự thành hắn vương phi sau lại nói cho nàng không muộn. Nhưng trước đó, nhiều ít cũng muốn làm nàng trong lòng run sợ một ít nhật tử. Nếu không chẳng lẽ không phải xin lỗi hắn những cái đó năm tao đã tội. Hiên viên dạ bên này suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ rất nhiều, cũng quyết định rất nhiều chuyện, lại vẫn là không quên làm nguyên vừa thông chi đi xuống, hảo hảo bắt tay cửa thành. Để ngừa Phượng Thiên Vũ chó cùng rất dậu, thật sự mang đi nhi tử, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Trở lại trong phòng đem cửa đóng lại, khóa trái thượng sau, Phượng Thiên Vũ liền lôi kéo Tiểu Vân Nguyên vào không gian, không quên đem thời gian tốc độ chạy điều mau, trực tiếp đem Tiểu Vân Nguyên lột cái tinh quang ném nhập bể tắm trong nước phao. Vẻ mặt thận trọng xem hắn thân thể phản ứng. Thời gian một phút một giây quá khứ, chính là phao bể tắm thủy lại một chút không có một tia khắc thường phản ứng, càng không cần để bài xuất bất luận cái gì có hại thân thể vật chất. Kia nước ao như cũ như thế sạch sẽ trong suốt. Tiểu vân nguyên thân mình cũng vẫn là như vậy bóng loáng trắng nõn, không có một tia dị thường. Đúng là bởi vì không có gì thường. Mới vừa rồi làm phượng thiên vũ càng lo lắng. Bể tắm thủy đều không phải là vã năng. Nếu là liền bể tắm thủy đều kết cục không được sự tình, Phượng Thiên Vũ lại như thế nào không lo lắng đâu. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Trung Quy vẫn là không có kết quả, Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuy là không muốn, khá vậy không có biện pháp. Một quốc gia người thống trị có như thế nào khống chế người phương pháp, Phượng Thiên Vũ chính mình cũng là vô pháp biết được. Rốt cuộc, thế giới này quá xa lạ, liền nàng đều có thể có được tùy thân không gian loại này lịch thiên tồn tại. Liền không cho phép người khác có nào đó nàng vô pháp phá giải đặc biệt thủ đoạn nơi tay. Hốt hoàng gian, Phượng Thiên Vũ lâm vào trầm tư bên trong. Cấm, cha thật sự đối ta hạ độc. Tiểu Vân Nguyên từ bể tắm thủy ra tới sau, mặc tốt quần áo sau, nhìn Phượng Thiên Vũ bộ dáng kia, không cấm hỏi. Không có. Vừa rồi ngươi ăn vào đồ vật cũng không phải độc dược, chẳng qua là một cái bảo vệ sức khỏe hoàn, cường thân kiện thể thuốc viên. Vậy ngươi ý tứ là... Cha ở gạt người lạc. Đúng vậy. Mẫu thân dường như thực lo lắng bộ dáng, ngươi nói muốn hay không. Điểm này chính ngươi nhìn làm, bất quá, ý ta chi gian trầm mặc mới là kim. Cũng đúng. Việc này vẫn là không nói, miễn cho hỏng rồi cha đại sự. Bất quá, hôm nay cha đột nhiên hảo khí phách, xung bái. Ngươi nói, cha có phải hay không thích thượng mẫu thân, mới có thể như vậy làm. Căn cứ lúc ấy cha ngươi hành động. còn có hắn tính cách suy đoán, lại thêm lúc sau tới tâm tốc có một lát mất cân đối, cái này khả năng tinh chiêm phần 90% tỷ lệ, ít nhất, căn cứ ta phỏng đoán, cha ngươi đối với cưới ngươi nương làm vợ chuyện này đều không phải là vui đùa. Nga, nếu đúng như này, vậy thật tốt quá. Nếu cha có quyết định này, ta đứa con trai này cũng không thể pha đám, vậy chậm đợi tình thế phát triển, có lẽ thật sự có thể như ta mong muốn, cha cùng mẫu thân thật sự ở bên nhau. Vậy thật tốt quá. Bất quá, trước đó, thiên cơ lâu bên kia sự tình cũng không thể lơi lỏng, còn có hổ đại bọn họ mấy cái, hẳn là cũng ơn kế hoạch bắt đầu hành động đi. Mặc kệ như thế nào, cha ta thế lực như vậy cường đại, nếu là đương nhi tử không điểm bản lĩnh, vạn nhất ta nương trải qua như vậy nhiều chuyện tình lại như cũ không muốn cùng cha ở bên nhau, ta cũng ít nhất có thể cấp mẫu thân một phần yên ổn. Bất quá, trước đó, Ta nương tất nhiên là không cam lòng như vậy khuất phục, động tác nhỏ hẳn là sẽ có. Ít nhất thiên cơ lâu mạng lưới tình báo muốn chạy nhanh phô hảo, mới có thể nắm giữ chủ động. Điểm này ta sẽ lập tức an bài, ngươi có thể yên tâm đi. Tiểu Vân Nguyên cùng cấm ngắn ngủi nói chuyện qua đi, Phượng Thiên Vũ cũng đang ngẩn người trung tình lại, hiện giờ hết thể không có kết quả phía trước, nàng cũng không dám lấy nhi tử tánh mạng nói giỡn, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao đáp ứng rồi việc này cũng không tính mệnh, ít nhất nàng còn có thể đủ vất đến một cái vương phi danh hiệu, nhi tử vẫn là tiểu vương gia như vậy tôn quý thân phận, nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Đương nhiên, nếu là hiên viên dại trong nhà đầu không cái khác nữ nhân, nàng nhưng thật ra có thể suy xét thật sự cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, nếu có cái khác nữ nhân trong phủ, chớ có trêu chọc nàng liền tính, nếu là dám can đảm trong nàng, kia nàng liền dạo đến hắn hậu viện không được can bình. Làm hiên viên dạ hối hận hôm nay bức nàng cử chỉ. Tưởng tượng đến tận đây, Phượng Thiên Vũ rồi dám tùy theo tan thành mây khói, nắm nhi tử ra không gian, nhân tiện cũng đem chính mình ngụy trang lần thứ hai bổ thượng, trở về đại sảnh. Ngươi như thế nào vẫn là dáng vẻ này? Hiên viên dạ như mày nói. Nói qua nói tự nhiên muốn tính toán, ngươi nếu là sợ mất mặt đại nhưng không tới. Dù sao hôm nay ta chính là bức tôn dung này hơn trăm thú đoàn tìm nguyệt lâm thanh. Ngươi ái tới hay không? Ái tuyên bố không tuyên bố, tùy ngươi cao hứng." Phượng Thiên Vũ nói trực tiếp ý bảo Tiểu Vân Uyên đi theo Hiên viên Dạ, đến nỗi nàng còn lại là gia đại sảnh. Chiều ước định tốt địa phương đi đến, gặp được kia 12 vị sớm đã chờ xuất phát các cô nương, hướng tới 12 người vây vây tay. "Các cô nương, tùy mụ mụ ta đi gặp khách nhân đi." Phượng Thiên Vũ thét to một tiếng, cuối cùng ở phía trước kia 12 vị xuất từ thanh lâu các cô nương chú mục hạ, Thượng cố kiệu, Minh mông quần quận hướng tới Bách Thú đoàn đóng quân mà, thiên hằng quan diễn võ trưởng mà đi. Phượng Thiên Vũ này đầu mới vừa lên kiệu tử, hiên viên dạ này sẽ cũng mang theo Tiểu Vân Nguyên ra khách điếm, đem hải tử một phen bế lên lưng ngựa sau, chậm gì gì đi theo mười 13 đỉnh, cố kiệu phía sau trăm mét có hơn, đồng dạng hướng tới Bách Thú đoàn mà đi. Giờ này khắc này hiên viên dạ chỉ là lẳng lặng đi theo, bất quá cặp kia nhìn phía Phượng Thiên Vũ nơi hai tróng mắt, Lại càng thêm thâm thúy lệnh người đoán không ra hắn đấy lòng rốt cuộc làm gì cảm tưởng. Không đủ, từ hắn thỉnh thoảng gian giơ lên khoe môi độ cung, ít nhất chứng minh tâm tình của hắn còn tính có thể. Đứng lại, nơi này người không liên quan không được đi vào. Vừa đến Bách Thu đoàn cửa, Phượng Thiên Vũ nơi cố kiệu đã bị ngăn cản. Vị này đại ca thả mạt sinh khí, chúng ta là phụng tư phu nhân mệnh lệnh tiến đến tặng lễ. Phượng Thiên Vũ từ bên trong kiệu ra tới. trực tiếp đi lên trước nói như thế nói nói còn không quên đưa cho trông cửa hai vị bách thú bao quanh viên một cái tiểu túi tiền ý tứ ý tứ thư phu nhân hai người tuy rằng thu tiểu túi tiền chính là đối này xưng hô lại là có chút xa lạ tư phu nhân chính là hôm qua từng tới gặp quá nguyệt đoàn trưởng vị phu nhân kia người lớn lên rất đẹp vị kia các ngươi trong đoàn còn từng đưa quá tuyết nhung chuột làm lễ vật vị phu nhân kia phượng thiên vũ vội giải thích nói Tuy rằng lời này nhiều ít có điểm tự luyến hiểm nghi, bất quá lại cũng thực mau làm này hai người nhớ tới nàng trong lời nói sở chỉ người là ai. Nguyên lai là nàng. Một khi đã như vậy, người đem lễ vật lưu lại, chúng ta sẽ tự chuyển giao cấp đoàn trưởng. Vị này đại ca, này lễ vật lại là không hảo như vậy lưu lại, tư phu nhân công đạo, yêu cầu nhìn thấy nguyệt đoàn trưởng lúc sau, tự mình giao cho hắn chọn lựa, chỉ để lại hợp tâm ý lễ vật, cái khác phượng thiên vũ cười cười. muốn nói lại thôi như vậy phiền toái nha tính ngươi từ từ ta đi hỏi một chút đoàn trưởng nếu là đoàn trưởng bằng lòng gặp ngươi ta mới có thể tha các ngươi đi vào đây là tự nhiên đại ca xin cứ tự nhiên ta trở liền tại đây chờ phượng thiên vũ nói nhìn theo cái kêu đoàn viên vào nội ngươi nói vũ nhi phái người cho ta đưa tới lễ vật còn muốn gặp đến ta làm ta giáp mặt chọn lựa nguyệt lâm thanh đang ở lều lớn nội luyện tự Nghe xong đoàn viên hội báo sau, không cấm như thế hỏi. Đúng vậy. Đối phương đích xác nói như thế. Có biết là cái gì lễ vật sao? Nguyệt Lâm Thanh buông bút, không cấm như thế hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá đi theo mà đến trừ bỏ dẫn đầu vị kia đại thẩm ở ngoài. Nhưng thật ra còn có 12 đỉnh cố kiệu ngừng ở bên ngoài, hẳn là cùng tiến đến dâng tặng lễ vật. 12 đỉnh cố kiệu, dâng tặng lễ vật. Nguyệt Lâm Thanh không cấm lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. lẩm bẩm, tuy rằng không biết cái này nha đầu trong hồ lô bán đến cái gì dược, bất quá, trông thấy cũng không sao. Nói dơ dơ lên tay, lại là đánh cái thỉnh người lại đây thủ thế, bình lui thông báo đoàn viên. Mời vào đi. Đoàn trưởng đáp ứng thấy các ngươi, Trở lại cửa vị kêu bách thú bao quanh viên hướng tới Phượng Thiên Vũ Dương giọng nói. đa tạ. Phượng Thiên Vũ tạ nói, theo sau xoay người hướng tới 12 đỉnh cố kiệu nơi, Dương giọng thét to một câu. Các cô nương, mau ra đây tùy mụ mụ gặp khách đi. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, kia truyền lời đoàn viên góp chân một sai, suýt nữa té ngã. Theo 12 đỉnh cố kiệu vải mạnh một hiền, 12 vị trang điểm đến kiểu diễm như hoa các màu mỹ nhân đồng thời bán ra cố kiệu, mang theo một cổ làn gió thơm ập vào trước mặt, vây quanh Phượng Thiên Vũ vào bách thú đoàn, xem đến vị kia thông báo đoàn viên trận mắt há hốc mồm, lập tức minh bạch vì sao yêu cầu đoàn trưởng tự mình chọn lựa, lai Này đưa tới lại là 12 vị mỹ diệm nữ tử. Khó trách, khó trách. Chỉ là... Uy, ta còn không có dẫn đường, các ngươi biết địa phương ở đâu sao? Đệ nhất chín nhị trương trong trước mắt, nhập lăng kinh. Phượng Thiên Vũ dừng một chút bước chân, chờ đối phương theo kịp dẫn đường sau, mới vừa rồi đi theo phía sau tới rồi Nguyệt Lâm Thanh lều lớn. Mới vừa vào lều lớn là lúc, Nguyệt Lâm Thanh biểu tình rõ ràng hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mắt này một loạt nữ tử. Đống nhiên vang lên hôm qua Phượng Thiên Vũ ngẫu nhiên gian dò hỏi, không cấm cân nhắc, nha đầu này nên sẽ không muốn vì hắn làm mai đi. Cư nhiên dùng một lần liền đưa tới 12 cái nữ tử, trước mắt này dẫn đầu trung niên cha con, hẳn là chính là bà mới đi. Thật là đủ làm bậy. Nguyệt Lâm thanh tâm trung lắc đầu, ngoài miệng lại nói, không biết vài vị đến đây là đưa cái gì lễ tới. Phượng Thiên Vũ sáng cười đầy mặt, dơ dơ lên trong tay khăn nói, cấp vị này ra chào hỏi. nô gia phụng mệnh tiến đến tặng lễ mà này lễ vật sao chính là trước mắt này nũng nịu 12 vị cô nương mong rằng nguyệt đoàn trưởng chớ có vội vã chậm lại ít nhất tuyển một cái lưu lại cái này là tư phu nhân tới phía trước cùng nô gia nói làm nô gia chuyển cáo nguyệt đoàn trưởng nói là nếu không thu liền đại biểu khinh thường nàng đương nhiên chỉ cầu thủ hạ một cái đến nỗi ở lại bao lâu tự nhiên là ấn đoàn trưởng ý tứ làm nga nếu là vũ nhi hào ý Ta đây liền lưu lại một, liền nàng đi. Nguyệt Lâm Thanh duỗi tay một lóng tay tùy ý chỉ một cái cô nương, lại vừa lúc là sở hữu cô nương trùng, thân cao tối cao vị kia. Đối với Nguyệt Lâm Thanh như thế phối hợp, Phượng Thiên Vũ thật là có vài phần ngoài ý muốn. Hắn đáp đến như vậy sảng khoái, nàng như thế nào có loại thực không cảm giác thành tựu cảm giác. Bất quá, Phượng Thiên Vũ thực mau liền ném ra cái này ý niệm. Nàng chỉ là tới thực hiện đánh cuộc. Như thế nào sẽ vui làm sự tình trở nên phức tạp đâu. Đà tạ ra, Phượng Thiên Vũ cởi đem kia bị điểm danh nữ tử lưu lại, chính mình cũng tùy theo xoay người rời đi, đến nôi nói muốn chạy này hướng Nguyệt Lâm Thanh tuyên bố quan hệ hiên viên dạ. Ngược lại là không thấy bóng dáng. Lúc này Phượng Thiên Vũ cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm. Hay là nên càng thêm khẩn trương. Bách thú đoàn ngoại. Hiên viên dạ nhìn thấy Phượng Thiên Vũ nhanh như vậy liền mang theo người ra tới. đội ngũ chung còn thiếu cá nhân rồi lại có vài phần ngoài ý muốn theo lý thuyết tháng này lâm thanh hẳn là không phải như vậy tùy tiện người mới đúng này sẽ như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái làm hắn muốn đi vào trộn lẫn một phen ngược lại là sai thất cơ hội tốt bất quá cũng thế tương lai còn dài chờ đến trở về kinh thành cùng hoàng huynh nói qua việc này làm vân huyên vào hoàng gia ngọc điệp sau lại cùng nàng tế nói việc này kế tiếp thời gian nhật tử quá thật sự bình tĩnh khách điếm cùng bách thú đoàn xem tiết mục hai điểm một đường lộ trình đại bộ phận thời gian nhưng thật ra đại ở khách điếm ngẫu nhiên đến trên đường đi dạo cũng liền như vậy vụn vặt việc nhỏ 7 ngày chi ước trong trước mắt ở thiên hàng quan biểu diễn đã kết thúc phượng thiên vũ cùng nguyệt lâm thanh đề để cùng thượng kinh sự tình đối phương nhưng thật ra phi thường vui đáp ứng rồi một tháng rưỡi lộ trình Đi đi rừng rừng gian tiêu phí hai tháng mới vừa rồi tới khoảng cách kinh thành bất quá trăm dặm lưu trấn. Trọng lâm lưu trấn là lúc. Sắc trời đã là đại hắc, trừ bỏ bách thú đoàn đóng quân ở chấn cửa đất chống ngoại, phượng thiên vũ mấy người lại là trực tiếp đặt chân vui mừng cư. Xa cách mấy năm, vui mừng cư quy mô lại lớn không ít, lúc này đã tới gần tháng 10, đáng tiếc ăn không được tôn hùng đất, nhưng thật ra có vài phần đáng tiếc. Đã từng trưởng quầy hoa mị nương sớm đã không biết tung tích. Hiện giờ vui mừng cư chủ nhân là vị họ Phùng lão Bản, hơn 40 tuổi, người không cao, mượt mà khuôn mặt dạng nhợt nhạt tươi cười, đãi nhân xử sự, sự hiền lành chu đáo, là cái còn nhân duyên cũng không tệ lắm ngoại lai hộ. Hiện giờ vui mừng cư tại đây vị Phùng lão Bản kinh doanh hạ, sớm đã mở rộng gấp đôi có thừa đã từng phúc mãn lâu cũng thành trong tay hắn tử lầu. Với lúc một bên dùng bữa một bên dừng chân, đem chi tách ra, chỉ là cách một cái phố. đã từng nhã thính hiện giờ cũng đổi thành phòng cho khách tiếp đái khách nhân cũng so chi dị vãng nhiều mấy lần phượng thiên vũ hiện giờ vào ở phòng mở ra cửa sổ khi vừa lúc có thể nhìn đến cách đó không xa kia gian đã từng từ nàng tránh tới tiền mồ hôi nước mắt xây lên tứ hợp viện lầu hai độ cao vọng qua đi vừa lúc có thể đem sân hết thể nhìn một cái không sót gì hiện giờ đúng là hoàng hôn hết sức khói bếp lượn lờ đang ở chuẩn bị bữa tối nhìn ra được Lưu An một nhà quá đến nhưng thật ra không tồi, phòng ở tuy rằng đã qua đi 6 năm lâu, lại không có bất luận cái gì cải biến, thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Mẫu thân, ngươi đang xem cái gì? Thiểu Vân Nguyên chạy hỏi đến nói. Không có gì, chỉ là tưởng chút sự tình. Phượng Thiên Vũ cười cười, lại là không nghĩ tới muốn cùng Lưu An một nhà gặp mặt, hiện giờ duy trì như vậy trạng hướng liền khá tốt. Ở Lưu Trấn qua một đêm, ngày kế lần thứ hai khởi hành. Bách thú đoàn quy củ, mỗi lần trải qua một chỗ, thành phố lớn đều sẽ lưu lại một ngày diễn xuất, đến nơi đặc chân chấn nhỏ, còn lại là ngắn ngủi thuần thú biểu diễn, đưa tới không ít xem náo nhiệt ba cánh, cũng làm những cái đó bọn nhỏ tiếng cười kéo dài không tiêu tan. Mười tháng 11 mười ngày, giờ thân hết sức, mênh mông quần cuộn đội ngũ tới Kim Lăng quốc thủ đô Lăng Kinh. Nguy Nga tường thành, không thua với Thiên Hàng quan hộ tường thành, trông lại đám người lại là so chi Thiên Hàng quan càng nhiều. Đặc biệt rất nhiều quan gia xe ngựa tới tới lui lui gian, chẳng sợ trên đường tùy tiện chảo một người, có lẽ đều cùng nào đó mệnh quan triều đình, quan lại gia tộc có quan hệ người. Hiên viên giả sớm đã truyền tin tức hồi Lăng Kinh, sớm đã có quan ngoại giao viên tiến đến tiếp đãi Nguyệt Lâm Thanh Bách thú Đoàn, đối này biểu hiện, Nguyệt Lâm Thanh vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại là đương nhiên tiếp thu, cùng kia quan ngoại giao viên đánh giọng quan nói trường hợp nói, có thể nói. Hắn đối loại này sự tình liền dường như tập mãi thành thói quen, có thể ứng phó tự nhiên. Phượng Thiên Vũ gặp qua Nguyệt Lâm Thanh ngoại giao thủ đoạn sau, càng thêm tò mò hắn ở vạn thú quốc thân phận rốt cuộc là cái gì, dù sao sẽ không đơn giản, nói không chừng cùng quyền lực đỉnh núi một đám người có điều liên hệ đi. Nếu như bằng không, cũng làm không đến như vậy cử trọng được hình, như cá bơi lội nhẹ nhàng. Đem Nguyệt Lâm Thanh ném cho quan ngoại giao viên An bài, Phượng Thiên Vũ ứng hiên viên dạ yêu cầu đi cùng hắn cùng hồi dạ vương phủ, dọc theo đường đi nhưng thật ra chưa từng nhắc lại ngày ấy sự tình, bất quá Phượng Thiên Vũ lại cảm giác được hắn vẫn chưa đối việc này buông tay, chỉ là không nghĩ dọc theo đường đi đem không khí nháo đến như vậy xấu hổ. Hai tháng ở chung sau, Phượng Thiên Vũ cũng phát hiện này hiên viên dạ tuy rằng tính tình có khi thực xú, thực bá đạo, khá vậy có săn sóc tỉ mỉ thời điểm. có thể làm hắn như vậy một vị đường đường vương ra vì nàng bưng trà rót nước, hỏi hàn đơn cần, nàng cũng đủ vinh hạnh. Tổng thể tới nói, nếu là bỏ qua một bên ngày ấy lấy tiểu vân nguyên tới uy hiếp chuyện của nàng ở ngoài, hiên viên dạ đảo không phải rất kém cỏi Chẳng sợ hắn thời điểm cũng thừa nhận, lúc ấy chỉ là vui đùa nàng chơi, cũng không có gì độc dược, khống chế nhân tâm trí dược vật tồn tại, nếu không, Phượng Thiên Vũ sao có thể cùng hắn như vậy tường an không có việc gì ở chung lâu như vậy. còn cùng đi lên kinh thành. Nói không chừng, đã sớm nửa đường trốn chạy, hồi cấm nguyên nơi tìm độc thợ cấp tiểu vân nguyên làm toàn thân kiểm tra rồi. Xe ngựa chụp bánh đà bánh xe lộc chuyển, vào thành sau, xe ngựa liền hướng tới nội thành dạ vương phủ nơi chạy tới. Trải qua trong thành thành cửa thành, mới xem như vào kim lăng quốc quyền lực trung tâm vị trí. Có thể ở tại này phụ cận người, thấp nhất cũng là tam phẩm quan viên. Thấp hơn cái này phẩm giai người căn bản vô pháp đặt chân này phiến lãnh địa, đương nhiên, Hoàng thân quốc thích không tính. Tới gần giờ dậu, xe ngựa mới vừa rồi ngừng ở dạ vương phủ cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía bên ngoài, chỉ là cửa hai đầu thạch sư liền ước chừng có 3 mét cao, này vẫn là không bao gồm một mét cao cái bệ, kia chính là ước chừng 4 mét độ cao, người chỉ là đứng ở cửa này khẩu thạch sư trước, liền lệnh người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Biết được hiên viên dạy trở về, người trong phủ sớm đã ra tới nghênh đón, lại thấy hai nữ tử đứng ở cửa, tựa hồ đợi hồi lâu, trong đó một cái cao cao phồng lên bụng nhỏ, ít nhất cũng có tháng năm có thai, cả khuôn mặt đều dạng mẫu tính quan huy. Mà ở nàng bên cạnh một cái khác nữ tử nhưng thật ra an tĩnh tĩnh đại ở kia, khỏe môi treo một mạt nhợt nhạt cười, đứng ở khoảng cách cái kia thai phụ phía sau non nửa bước vị trí, một thân tố nhã màu vàng nhạt váy trang. Trên đầu mang theo mấy chi đơn giản châu thoa, không giống kia đã hoài thai nữ tử, một thân màu hồng nhạt váy dài, chỉ là trang sức đồ trang sức liếc mắt một cái xem qua đi chính là giá trị xa xỉ cái loại này. Thủ công cực hạn khảo cứu, ánh vàng rực rỡ một mảnh, rất là lóa mắt. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận, nữ tử này nhưng thật ra có vài phần tự dung, hiện giờ bởi vì mang thai duyên cớ, thoáng có như vậy một tia ngập ra, bất quá. khuôn mặt lại có vẻ nhu hòa vài phần. Ngồi ở trong xe Phượng Thiên Vũ nhìn đến này cậy thế thật đúng là có điểm hối hận đáp ứng đến ngày tới. Sớm biết rằng hiên viên dạ trong nhà có hai nữ nhân, trong đó còn có một cái là thai phụ, nàng tuyệt đối sẽ không tới. Nhưng hôm nay, người đều tới rồi cửa, nếu là liền như vậy dừng bước, có có vẻ chính mình kết đảm. Khi sâu khẩu, Phượng Thiên Vũ ở hiên viên dạ xuống xe lúc sau, cũng theo xuống xe. Sớm đã mang thỏa khăn che mặt, vẫn chưa đem nàng chân dung hiển lộ ra tới, bất quá, chỉ là hiển lộ bên ngoài con người, cũng đã cho người ta kinh diễm cảm giác, càng không cần đề này khăn che mặt hạ dung nhan lại nên như thế nào. Cảm ơn. Phượng Thiên Vũ cảm tạ hiên viên dạ năm sau, thu hồi nắm hắn tay, xem hắn tự mình đem Tiểu Vân Uyên từ bên trong xe ôm ra tới, kia thân mật hành động. Trực tiếp làm vốn là bởi vì Phượng Thiên Vũ xuất hiện mà hơi hơi sửng sốt vị kia thai phụ cương trên mặt tươi cười, này sẽ dứt khoát bởi vì Tiểu Vân Nguyên xuất hiện sắc mặt đại biến. Trái lại cái kia đứng ở nàng bên cạnh người, còn vẫn duy trì hạ vị một khắc danh nữ tử bình tĩnh, vị này đã có thể thật sự không bình tĩnh. Cung Ninh Vương ra hồi phủ. Dạ Vương phủ hộ vệ đồng thời hành lễ, trừ bỏ mang thai vị kia chỉ là hành lễ ngoại, còn lại người đều quỳ xuống nên đón hiên viên dạ trở về. Khởi đi. Tạ vương ra. Phân phật một mảnh lại đứng dậy, trở lại dạ vương phủ hiên viên dạ trong nháy mắt trở nên hảo xa lạ. Có lẽ như vậy hắn, mới là hắn đi. Phượng Thiên Vũ nhìn hiên viên dạ không cấm như thế phỏng đoán. Hiên viên dạ cũng không vội vã vào cửa, ngược lại là hướng tới Vân Nguyên vươn tay. Nhìn thấy hiên viên dạ hành động, tiểu Vân Nguyên tự nhiên là cao hứng chạy tiến lên dắt lấy hiên viên dạ một bàn tay, mà một cái tay khác lại là nắm Phượng Thiên Vũ. Hai đại một tiểu như vậy tư thế, kinh ngạc mọi người mắt. Còn không thấy quá, tiểu vương ra cùng vương phi. Hiên viên dạ một tiếng quát lạnh đem khiếp sợ mọi người kéo về hiện thực, phần phật một mảnh, lại lần thứ hai quỳ xuống. Bái kiến vương phi, tiểu vương ra. Nguyên bản đứng dậy mọi người lại lần thứ hai quỳ xuống. Đệ nhất chín tam trương thái độ. Khởi đi. Tiểu vân nguyên thu đôi mắt nhàn nhạt đáp, kia thần thái lại là cùng hiên viên dạ không có sai biệt. làm những cái đó nguyên bản còn kinh nghi bất định người hầu các hộ vệ không khỏi đào hốt một hơi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, sao lại đột nhiên nhiều một vị vương phi cùng tiểu vương ra, nhưng rất nhiều người rũ xuống đầu, lại là đều trộm liếc về phía kia còn lập thai phụ trên người, theo sau có lập tức thu hồi, mắt nhìn thẳng. Hiên viên giả nắm tiểu vân uyên tay vào nạc đại vương phủ, xuyên qua ba đạo phía sau cửa, mới vừa rồi tới nạc đại tiếp khách đại sảnh nơi. chỉ là này vương phủ lớn nhỏ liền lệnh người không cấm tắp lưới ít nhất cũng có mấy ngàn bình phương chiếm địa diện tích đi chỉ là từ cửa đến này tiếp khách đại sảnh liền đi rồi ước chừng một nén nha ước chừng 15 phút thời gian bọn nha hoàn sớm đã cung kính dâng lên trà hiên viên dạ làm phượng thiên vũ mẫu tử tạm thời tại đây một lát chính mình đi ra ngoài một lát vừa lúc là có người biết hắn trở về sớm đã ở trong phủ chờ này sẽ được quản gia thông chi sau Hiên viên giả mới vừa rồi đi trước một bước gặp khách, chờ sau đó trở về xử lý dư lại sự tình. Theo hiên viên dạ rời đi, phía trước ở cửa nhị nữ cũng vào lúc này tiến lên cấp phượng thiên vũ chào hỏi. Tố nhã cấp vương phi tỷ tỷ thình an. Trước hết mở miệng chính là kia có thai nữ tử tự xưng tố nhã cấp phượng thiên vũ hành lễ. Trên mặt nhưng thật ra dạng hiền lành cười, mi mắt cong cong làm người nhìn không ra nàng mục đích. Linh Ngọc cấp vương phi thình an, vương phi kim an. Tuy ở tố nhã phía sau một chút nữ tử cũng biểu lộ thân phận, Chiêu phượng thiên vũ đồng dạng hành lễ. Hai người vừa thấy chính là hiên viên dạ nữ nhân, kia trên người lưu chất cũng không phải là bình thường nha hoàn có thể ăn mặc khởi Nói nữa, nơi này là dạ vương phủ, có thể lưu lại nơi này. Đi theo người hầu ra tới nên đón nữ nhân. Kia thân phận còn dùng giải thích, hiên viên dạ chưa từng cưới vợ lập tiếp, này hai cái hẳn là chính là kia hai vị thông phòng nha hoàn. này liên viên dạng nhưng thật ra hiểu được lợi dụng cứ như vậy tuyên bố thân phận của nàng còn nhiều một cái nhi tử nàng cũng thật hoài nghi hắn hay không là bởi vì không hy vọng bị hoàng đế bức hôn mới vừa rồi gian này hạ sách đến nỗi cái gọi là cưới nàng bất quá là lấy nàng đương tấm một tôi nếu là nào ngày gặp gỡ thích nữ tử nàng này vương phi chi vị liền phải lễ nhượng bất quá đã có người cho nàng như vậy một thân phận hưởng thụ không lo bạch không lo cũng sẽ không thiếu khối thịt Đến nỗi, hai vị này, chỉ cần không chọc nàng, nàng nhưng thật ra lười đi để ý, nhưng nếu là muốn cùng nàng tới cái trạch đấu gì đó, nàng tuy rằng sẽ ngại phiền thoái, nhưng nếu là nhàm chán, tống cổ thời gian nhưng thật ra không tồi. Đương nhiên, nếu là qua, nàng đảo cũng không ngại hung hăng giáo huấn một phen. Trước kia còn tưởng nói đến nhà hắn nháo đến gà bay chó sủa, nhưng nhìn một cái là thai phụ. Một cái khác vẫn là nhu nhược tiểu nữ tử. Làm nàng chính mình đi chọn sự, thật đúng là làm khó nàng. Ở cửa khi đều gặp qua lễ, giờ phút này liền không cần đa lễ. Nặc, hai người giòn xinh ứng thanh, theo sau liền có hạ nhân bưng trương ghế lại đây, làm tố nhã ngồi xuống, ngược lại là không có cấp linh ngọc chuẩn bị. Đều ngồi đi, ta nơi này không như vậy đại cái giá. Phượng Thiên Vũ vừa thấy như thế nào không biết là cái gì chẳng hướng, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm người dọn chỗ. Rốt cuộc giờ phút này còn nhìn chằm chằm Vương Phi danh hiệu, có một số việc xác thật muốn nàng mở miệng đi làm, bằng không đã có thể phải bị người ghi hận. Đến lúc đó nàng nhưng đừng nghĩ quá đến tiêu giao sung sướng. Vương Phi tỷ tỷ, hiện giờ đều ở nhà, này khăn che mặt đã không dùng được, vừa lúc cũng làm muội muội nhìn một cái là như thế nào tư dung mê Vương ra mắt. Tố Nhã cười nói, nghe tuổi thân mật miệng lưỡi, trong lời nói rõ ràng ám dụ lại là rõ ràng điểm. Cũng đúng. mang khăn che mặt cũng nhiều có bất tiện, còn buồn đến hoảng, quá không tiện. Đối mặt người khác khiêu khích, Phượng Thiên Vũ như thế nào lùi bước, đạm đạm cười, hởi xuống khăn che mặt, đem kia trương không thua với hiên viên dạ dung nhan lộ ra ngoài ở mọi người trước mắt, làm ở đây người đều không cấm âm thầm đào hút một hơi, thần sắc các có. Ánh mắt hơi hơi lảo qua, Phượng Thiên Vũ đem ở đây người phản ứng thu hết đáy mắt, cũng đồng dạng thấy được tố nhã trong mắt trợt lóe mà không ghen ghét. Đến nỗi Linh Ngọc biểu hiện nhưng thật ra lệnh nàng ngoài ý muốn, như nhau nàng lúc ban đầu cho nàng cảm giác, không ôn không hỏa lại là ý vị sâu xa. Bất quá, tố nhã cũng không phải đèn cạn dầu, tuy rằng ghen ghét, mặt ngoài lại là buột miệng thốt ra khen tặng lời nói, đem hỉ ác tảng thật sâu, phóng thấp chính mình tư thái. Tỷ tỷ tư dung quả là khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ có tỷ tỷ như vậy dung mạo mới xứng đôi vương ra, chẳng sợ đầy tháng quận chúa cùng hứa ra tiểu thư cũng so không được. Nếu luận này lăng trong kinh ai mới là kia đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ lại không người có thể so đến quá tỉ tỉ, mặc dù là vốn có kim lăng quốc đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Quý Phi cũng muốn thượng kém hơn một chút. Tố Nha khen nói, lại có âm thầm cấp phượng thiên vũ điểm ra ba người vật. Đây tháng của chúa, hứa ra tiểu thư hai vị này hẳn là đông đảo khuynh tâm hiên viên giả người chung phân lượng so trong đi, đến nỗi Nguyệt Quý Phi. Hẳn là chỉ là đánh cái cách khác. nàng hẳn là không xui xẻo gặp gỡ truyền thuyết quá cái gọi là dư tình chưa xong tiết mục nói nữa nếu đúng như này nhân vật lập trường cũng không đúng lắm dung mạo bất quá một chương bề ngoài đợi đến hồng nhan già đi cũng bất quá là xương khô một đống ai biết này đôi xương khô phía trước như thế nào quá mức để ý điểm này người lại là rơi xuống hạ thành các ngươi cũng coi như là vương gia trong phòng người đặc biệt là tố nhã ngươi này bụng cũng nên có năm tháng đi vượng thiên vũ quét mắt tố nhã hơi hơi phồng lên bụng. Là nha, năm tháng dư. Tố nhã cười đáp, tay lại là chậm rãi vướt chính mình bụng, trên mặt tươi cười lại là phát ra từ nội tâm. Cái khác bất luận, ít nhất mặt ngoài xem, nàng là thật sự ai cái này chưa sinh ra hải tử. Kia liền hảo hảo dưỡng, cũng làm tốt vương phủ tăng thêm con nối dõi. thịnh vượng vương phủ hương khói. Xem nàng nhiều xứng trước, chẳng sợ chỉ là treo vương phi tên tuổi. Lại vẫn là nhớ mong nhà hắn con nối dõi truyền thừa, chiếu cô hắn trong phòng nữ nhân phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tạ vương phi tỉ tỉ quan tâm, nhã nhi sẽ. Câu được câu không hàn huyên vài câu, tiểu vân uyên đều ở một bên nghe được đều mau ngủ gà ngủ gật, may mắn lúc này hiên viên dạ cũng đã trở lại. Bất quá xem khí sắc nhưng thật ra không thế nào hảo, có như vậy điểm không cao hứng. đương đương dạ vương ra, rốt cuộc là ai làm hắn lộ ra như vậy sắc mặt. Phượng Thiên Vũ không cấm có chút tò mò nhìn phía hắn, nhưng nào tưởng được đến lại là hiên viên dạ một mặt giận dữ ánh mắt. Này tính cái gì sao? Cửa thanh bốc cháy vạ lây cá trong ao sao? Thật đúng là thai bay vạ gió. Huyền bá, làm người xử lý hảo Phượng Vũ Hiên cùng tử Ngọc Hiên, sau này, tiểu vương ra liền ở tại tử Ngọc Hiên, vương phi còn lại là dọn nhập Phượng Vũ Hiên. Nặc! Huyền bá ứng thanh, lập tức đem này mệnh lệnh phân phó đi xuống. trên mặt không khỏi dạng một mạt nhàn nhạt tươi cười, nhìn ra được tâm tình không tồi. Tương so với Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên không sao cả, nghe được hiên viên dạ phân phó sau, chẳng sợ vẫn luôn không ôn không hỏa linh mặt ngọc thượng tươi cười cũng có như vậy nháy mắt cứng đờ, càng không cần tố nhã đã là lược hiện cứng đờ tươi cười. Phượng Vũ Hiên là năm năm trước khởi công cải biến vườn, ở vương phủ trung ương vị trí, khoảng cách hiên viên dạ đêm thần Hiên chỉ là một tường tri cách. Đó là vương phủ nội sớm đã công nhận vương phi chuyên trúc ở tại, hoa mỹ vô cùng, chẳng những có đơn độc gấm lạnh bề tám, còn có một mảnh vạn hoa viên, trồng trọt các loại kỳ hoa, chủng loại phong đa, tuy rằng không thể nói thật có một vạn loại, lại ít nhất có một ngàn loại trở lên, mặt khác còn có một cái hồ nước, hồ nước hai bờ sông cây liếu là nước, trên mặt nước còn kiến tạo một đống hai tầng cao lâm thủy các lâu, ngày mùa hè ở kia nghỉ ngơi, nhất thích gì mát mẻ. Bỏ qua một bên này đó không đề cập tới, gần chỉ là trong viện xứng cấp nha hoàn nô tài, trừ bỏ xử lý hoa thợ cùng thị vệ ở ngoài, liền có ước chừng 100 người, trong đó tam đẳng nha hoàn 42 người, nhị đẳng nha hoàn 27 người, nhất đẳng nha hoàn liền ước chừng có 9 người nhiều. Càng miễn bản còn có đơn độc thiết lập hoa phủ các, hoa văn các chuyên môn dùng để bái phỏng quần áo trang sức phỏng, các loại thu thập cùng hoa mỹ quần áo đều là ấn phòng tính. Một phòng một cái mùa quần áo ớn bất đồng chủng loại phân loại bày biện bên trong, hoàn toàn là một cái nội phủ y phô cấu tạo, càng không cần để còn có đơn độc trướng phòng chủ tính chung nơi này hết thảy tiêu phí. Nơi này chi phí đều cùng hiên viên dạ nơi đêm thần hiên nơi đều là giống nhau, chỉ còn chờ nó chủ nhân đã đến sau, liền có thể trực tiếp bắt đầu dùng, ngày thường cũng có không ít người xử lý. Đến nỗi tử Ngọc Hiên, đó là trong phủ trưởng tử cư trú địa phương, hiện giờ lại là cho Tiểu Vân Uyên có thể nghĩ, hiên viên dạ này một phen phân phó đi xuống, sẽ đưa tới bao lớn hưởng ứng. Bất quá, đối với không biết gì Phượng Thiên Vũ tới nói, chẳng qua là một cái chỗ ở thôi, không có gì ghê gớm. Đến nỗi, những cái đó bọn hạ nhân trong chóng đo chiều gió sẽ như thế nào thay đổi, liền cùng nàng không có quá lớn căn hệ. Chỉ là, Phượng Vũ hiên tên lại là làm Phượng Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này vườn tên lại là cùng nàng như vậy tương tự. Hiên viên giả phân phó việc này sau, khiển lui mọi người, liền trực tiếp mang đi Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Nguyên, phân phó hạ nhân, tối nay ở đêm thần hiên dùng nữa Mới vào Phượng Vũ Hiên là lúc, Phượng Thiên Vũ liền yêu cái này vườn, đặc biệt là kia hồ nước thượng màu son lâu cát, lệnh nàng trước mắt sáng ngời. Còn có kia một tảng lớn muôn hồng nghìn tía biển hoa, đan sen có hứng thú, lại là làm được một bước một cảnh trình độ. Đủ có thể thấy này, phụ trách trồng trọn hoa thợ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, nếu không có như thế căn bản làm không được như vậy cảnh giới. Xuyên qua hoa viên nơi, liền đến chính thức cư trú sân, đối diện mặt là ba tầng cao lầu chính, lâu trước lập một gốc cây trăm năm la hán tùng, cành lá tu bổ thành vân, dưới tảng cây rũ xuống hai điều dây thường đắp cái bàn đu dây. Hai bên trái phải là hai đống hai tầng lâu cao tiểu lâu, phòng không nhiều lắm, lại rất lớn. Trên lầu treo bảng hiệu, bên trái danh hoa phục các, bên phải hoa văn các. Vào lầu chính đại sảnh mới phát hiện, đại sảnh sau còn có nói đại môn, vòng đến phía sau. Mà này phía sau lại còn có cái tiểu viên tử, là chỗ hoa viên nhỏ, không bằng đằng trước nhìn đến vạn hoa viên đồ sộ, lại có vẻ tinh xảo, núi giả nước chảy phồn hoa tựa cẩm, vòng qua núi giả sau lại là một cái phòng ở. phòng ở trước lây cây trúc dựng một cái cầu thang đường đi. phòng ở chung nhưng nghe được rất nhỏ róc rách tiếng nước bên trái càng là có thể thấy được hơi hơi nhân áng sương mù từ phòng trong tràn ra mà cái này phòng ở cửa thượng cũng treo bảng hiệu ấm lạnh bề tám đệ nhất 94 chương cân nhắc thoáng du lãm một phen này chỗ phượng vũ hiên cảnh sắc phượng thiên vũ không thể không cảm thán hiên viên dạ tài lực hùng hậu không hổ là một quốc gia vừng ra này trụ địa phương quả nhiên xa xỉ vô cùng ở chỗ này bài trí đồ vật đều là tốt nhất Có thể nói là trừ bỏ đêm thần hiên ngoại, tốt nhất địa phương, ngay cả tử Ngọc Hiên đều so ra kém. Từ Phượng Vũ Hiên đến đêm thần hiên bất quá một tường chi cách, nghĩ đến cách vách có lưỡng đạo môn, một đạo ở ấm lạnh bể tắm kia chỗ tiểu viện tử, một khác chỗ đó là vạn hoa viên nơi đó qua đi. Bất quá, từ ấm lạnh bể tắm qua đi lại là gần nhất, bất quá, ấm lạnh bể tắm bên này hoa viên nhỏ môn cũng là có người gác. Không phải lướt qua kia đạo môn liền có thể tùy ý bước vào đêm thần hiên, mà là yêu cầu được cho phép. Hiên viên dạ mang theo Phượng Thiên Vũ dẫn đầu đi địa phương chính là này Phượng Vũ Hiên, cũng coi như là mang nàng trước tiên ở vườn chuyển một vòng, nhìn xem phong cảnh hay không thích hợp, đến nỗi đi theo mà đến Trương Liêu lại là không thể ở tại này, bất quá, hiên viên dạ nhưng thật ra cũng cho hắn an bài nơi. Đối này, Trương Liêu nhưng thật ra không ngại, dù sao ăn ngon hảo ở. còn không cần lo lắng Phượng Thiên Vũ an nguy, hắn cũng không cần phải thời khắc canh giữ ở kia. Nay sẽ có thể đi theo đến này đi một vòng, nhìn xem Phượng Thiên Vũ trụ địa phương, hắn lại cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Xem qua rừng chân địa phương sau, Phượng Thiên Vũ khiến cho người chuẩn bị quần áo, chuẩn bị đi ấm lạnh bể tắm ngâm nước nóng. Một tả một hưu, ấm áp lạnh lùng hai cái bể tắm tuy rằng bị ngăn cách, lại không ảnh hưởng ngâm nước nóng hưởng thụ. Đặc biệt hiện giờ đã là thiên lạnh mùa, Phao lanh canh là không rất thích hợp, nhiệt canh cũng không được, vừa lúc ở này ấm lạnh bể tắm một chỗ khác, vừa lúc còn có cái bể tắm, là trực tiếp dẫn hai cái bể tắm thủy hỗn hợp ở bên nhau nước cấm trì. Chính thích hợp hiện giờ độ ấm. Sai người đem quần áo đặt ở một bên. Làm người ở bên ngoài thủ. Phượng Thiên Vũ vây quanh một cái khăn lông vào ao phao tắm, Tiểu Vân Nguyên ở nước cạn khu nằm bò trì bạn vùng đây, Phượng Thiên Vũ lại là mị mắt hưởng thụ. xôn xao một phùng thủy xuyên thấu qua đầu ngón tay chạy xuống trong nước nhìn thủy ập lên trôi nổi cánh hoa hương thơm phát mũi, ở chỗ này ngâm nước nóng đều có thể làm người phao đến thơm ngào ngạc nay tràn đầy một hồ cánh hoa nên gỡ xuống nhiều ít hoa nha bất quá nghĩ nghĩ vạn trong hoa viên chỉ là kia một mảnh hoa hải số lượng phượng thiên vũ lại bất giác vì kỳ phao tắm lúc sau mặc vào chuẩn bị tốt quần áo từng đường kim mũi chỉ đều là dùng liêu khảo cứu thủ công tinh tế Đều là xuất tử danh gia chi tác. Phượng Thiên vũ một thân màu hồng nhạt váy trang, phụ trợ vốn là hồng nhuận sắc mặt càng thêm say lòng người. Như thác nước tóc dài đen nhánh như mực, nắm trong tay so phía trên chờ tơ lụa còn muốn càng tốt hơn, phụ trách trải đầu nha hoàn đều nhịn không được hâm mộ không thôi. Vãn gái nhẹ nhàng lại không phải đoan trang búi tóc, ở tóc mây thượng nhằm vào một đóa tuyết sắc hoa lụa, cắm thượng hai chỉ điệp vũ phi phi cây châm giữa mày chỉ là lược thi phân trang. càng thêm vài phần tư sắc cho dù là thân là nữ tử nếu là xem đến lâu rồi cũng sẽ có vài phần hoàng hốt chi sắc nhìn trong gương chính mình phượng thiên vũ nhưng thật ra vừa lòng gật gật đầu cuối cùng sẽ không có vẻ quá mức tục tàng không hổ là trong vương phủ dạy dỗ nha hoàn tay nghề chính là không tồi trái lại tiểu vân uyên sợi tóc cao thúc đỉnh đầu đeo một cái dao long ngọc quan trên người quần áo lại là thêu một cái kim sắc cự mãng giẫm lên vân văn lý thêm chi kia trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng dạng thanh thiển tươi cười như vậy trang phẫn lại là ngoài ý muốn thích hợp tiểu vân uyên một khi đều không hiện đột ngột nhi tử ngươi này thân giả dạng thật là đẹp nga phượng thiên vũ ngồi xổm xuống thân mình méo tiểu vân uyên mặt cười xoa bóp nói mẫu thân ngươi cũng quả nhiên là hồng nhan họa thủy nha tiểu vân uyên kéo xuống phượng thiên vũ đôi tay phùng ở lòng bàn tay một cái vô ngông ngựa lại đây ba hoa phượng thiên vũ cười cười Đứng lên, Nam Tiểu Vân Nguyên tay ở phía trước tới gọi đến quản gia huyền bá dẫn đường hạ, vòng gần lộ như đêm thần hiên. Vào kia phiến tiểu viện cửa nhỏ, Phượng Thiên Vũ mới phát hiện, đêm thần hiên thiết kế phong cách tuy rằng không giống Phượng Vũ Hiên như vậy hoa Mỹ, lại đơn giản không ít, hoa cỏ thiếu điểm, bất quá, núi giả, bàn đá, đình hóng gió linh tinh lại là nhiều không ít. Cũng không phải nói nơi này khó coi, chỉ là hai cái địa phương phong cách bất đồng. Một nhu một cương có lẽ đủ để hình dung hai nơi cảnh vật sai biệt. Tới rồi dùng bữa đại sảnh sau, Hiên Viên Dạ sớm đã ngồi xuống chủ vị, lại là đợi một đoạn thời gian bộ dáng. Trái lại trong sảnh lại là không thấy kia tố nhã cùng Linh Ngọc, hay là các nàng không cùng hắn cùng dùng bữa. Huyền ba tự mình vì Phượng Thiên Vũ kéo ra chỗ ngồi, vừa lúc ngồi xuống Hiên Viên Dạ hạ tòa, mà Tiểu Vân Nguyên lại ở Phượng Thiên Vũ hạ châu ngồi trí. Một ban lớn mới ít nhất 30 dạ. Tuy rằng phân lượng không nhiều lắm, bất quá này số lượng cũng không ít. Như thế nào không thấy kia hai vị? Phượng Thiên Vũ sau khi ngồi xuống, không cấm như thế hỏi. Như thế nào? Ngươi hy vọng các nàng lại đây. Hiên viên dạ đuôi lông mày hơi trọn nhìn phía Phượng Thiên Vũ con ngươi ẩn ẩn hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ. Chẳng sợ hắn giờ phút này trên mặt treo cười nhạt, lại không cách nào che giấu được. Gia hỏa này là thuốc nổ không thành, hỏa khí như vậy đại. Nàng không phải thuận miệng hỏi câu thôi, đến nỗi như vậy sao? Sơ tơi chợt nói, quy củ không hiểu lắm, nếu là nói sai cái gì, ngươi đừng nóng giận. Phượng Thiên Vũ vội đáp, nhưng không hy vọng bởi vì một câu nháo đến một bữa cơm đều ăn đến không thoải mái. Các nàng thân phận quá thấp, không tư cách ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Đều ở từng người trong viện dùng bữa, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đói bụng các nàng. Hiên viên giả đáp, dầu dĩ phản ứng quả nhiên là tâm tình khó chịu. chỉ là người khác chọc hắn không cao hứng hắn làm gì luôn là ở nàng không thể nghi ngờ nói sai lời nói là trong mắt cất giấu giận vọng nàng nàng cũng thực vô tội ra tính hôm nay hắn cố kỵ ăn thuốc nổ bao nhiều lời nhiều sai nàng vẫn là an tĩnh điểm tương đối hảo phượng thiên vũ tưởng đến tận đây liền cùng an tĩnh bắt đầu ăn cơm một bên nha hoàn lập tức tiến lên hầu hạ chỉ cần là bị điểm đến đồ ăn nha hoàn đều sẽ tự mình tiến lên gắp đồ ăn đưa đến trước mặt Không cần phải chính ngươi đứng dậy, hết thảy đều thế ngươi tưởng dễ làm hảo. Như thế chu đáo phục vụ, thật đúng là một loại hưởng thụ. Ngày mai ta chuẩn bị mang Vân Nguyên vào cung một chuyến, ngươi nếu là nhàm chán có thể cùng trướng phòng chi bạc ra ngoài đi dạo, bất quá, không được ngươi đi tìm Nguyệt Lâm Thanh, hắn ngày mai cũng sẽ vào cung, ngươi tìm cũng vô dụng. Mang Vân Nguyên vào cung. Vì cái gì? Phượng Thiên Vũ khó hiểu nhìn hiên viên dạ. Đã là ta nhi tử. Tất nhiên là muốn bảo cung, càng hoàng thượng báo cáo sau, nhập ta hiên viên ra ngọc điệp, ngươi cho rằng ta ở cửa làm cho như vậy nhiều người mặt nói vân uyên là tiểu vương ra, là nói dẫn sao. Chính là, không có chính là, hiện giờ toàn bộ kinh thành ai không biết ta dạ vương mang theo đứa con trai trở về, nhận tổ quy tông bất quá là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ thu không đến tin tức. Đến nỗi cái khác sự tình, ngươi không cần hỏi nhiều, ta sẽ tự xử lý. ăn cơm Hiên viên dạ bá đạo tuyên bố qua đi trực tiếp đem chính mình trước mặt một khối mối tiêu xương sườn kẹp đến phượng thiên vũ trong chén ý tứ dữ dội rõ ràng còn không phải là muốn nàng ngoan ngoãn câm miệng sao đối với hiên viên dạ không thể hiểu được hành động phượng thiên vũ tuy là khó hiểu bất quá có thể làm chính mình nhi tử hỗn cái tiểu vương ra thân phận đương đương đảo cũng không tồi đến nôi cái khác vấn đề Hiên viên dạ cũng nói hắn sẽ xử lý tia nàng cũng lười đến nhọc lòng Chỉ là, hoàng thân quốc thích cũng có thể đủ tùy tiện mạo nhận sao. Hắn sẽ không sợ rối loạn kia cái gọi là hoàng gia huyết thống. Quận chúa quận vương đảo còn hảo thuyết, cùng họ khác cùng không quan hệ không lớn, chính là tiểu vương gia linh tinh, kia nhưng chính là chân chính trực hệ danh hiệu, thật sự không quan hệ. An cơm. Không nên ngươi nhọc lòng sự tình đừng hạt nhọc lòng. Hiên viên dạ nhàn nhạt nói câu, lại là làm phượng thiên vũ thu hồi thăm hỏi ánh mắt. Cùng lúc đó, nhã nhát... huyển. Nhã cô nương, sự tình chính là như thế, giờ phút này vương gia cùng vương phi còn có tiểu vương gia liền ở đêm thần hiên nội dung nữa, chỉ này ba người. Một người ăn mặc tam đẳng nha hoàn hầu hạ váy trang, ước chừng 15 tuổi, lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú tiểu nha hoàn giờ phút này chính không người đứng ở trong sảnh, nhìn tố nhã thong thả ung dung ăn bổ canh, ánh mắt gọn sóng. Sau này vương phi cùng tiểu thế tử bên kia có gì động tĩnh, người ở trực tiếp cho ta bẩm báo. định sẽ không mệt ngươi. Thanh Ngọc thưởng. Tố Nha nói, đứng ở nàng bên cạnh nhất đẳng nha hoàn Thanh Ngọc lập tức từ trong lòng lấy ra một cái tiểu túi tiền đưa cho vị này Tiểu Nha hoàn, phất tay ý bảo nàng rời đi. Thu túi tiền Tiểu Nha hoàn cúi người hành lễ sau, xoay người rời đi. Ra nhã huyền, sau đó ở không người chú ý khi lại là thay đổi đi trước phượng vũ hiên phương hướng thân hình hướng tới một khác chỗ địa phương đi đến. Tố nhã ngước mắt hướng tới thanh ngọc đầu đi một cái ý bảo ánh mắt, lại thấy thanh ngọc lập tức đem trong phòng người đều đuổi đi ra ngoài, làm người canh giữ ở cửa chỗ, đi trở về tố nhã trước mặt. Ta nhớ do hứa thái ý kìa ra hứa dịu rằng tiểu thư lại quá ba ngày chính là nàng sinh nhật, năm rồi nếu là vương gia ở kinh thành khi, đều sẽ đi thăm gia, năm nay hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi ngày mai tìm cái tin được người đến hứa ra đưa tờ giấy, đến nỗi nội dung. Ngươi hẳn là hiểu được viết như thế nào đi. Nô tỳ minh bạch. Thanh Ngọc Đáp, 17 tuổi nàng cũng không phải cái ái cười nữ tử, lớn lên cũng giống nhau, nhưng thật ra không có quá xuất chúng địa phương. Bất quá, cùng tố nhã đứng chung một chỗ sau, lại là phụ trợ tố nhã Mỹ diễm động lòng người, cũng coi như là một loại tương phản đối lập đi. Nhã cô nương, nếu thông chi dịu dàng tiểu thư, đầy tháng quận chúa bên kia đâu? Khá vậy muốn phái người thông chi một tiếng. Tố nhã lắc lắc đầu, đầy tháng quận chúa hiện giờ không ở kinh thành, thông chi cũng không quá lớn tác dụng, ngược lại là vị này hứa dịu dàng nhưng thật ra có thể dùng để thử thử vị này vương phi sâu cạn. Kìa tiểu vương ra đâu? Hán! Một cái tiểu hài tử có thể có mấy cân mấy lượng trọng, có thể làm vương ra mở miệng, trực tiếp làm cho như vậy nhiều người mặt tuyên bố một cái sinh ra không rõ tiểu hài tử làm tiểu vương ra, này đều không phải là hài tử như thế nào. Mà là hắn mâu thân thủ đoạn lợi hại Người khi nào gặp qua vương gia như thế đối đãi một người Định là nàng xử nào đó hồ mị thủ đoạn Mới vừa rồi như thế Đối phó rồi nàng Sợ hãi một cái tiểu hài tử Chờ ta này trong bụng hải nhi sinh hạ khi Cái kia giá hài tử cũng chỉ có thể đến một bên mát mẹ đi Không có nhập quá hoàng gia ngọc điệp hải tử Chẳng sợ bên ngoài kêu đến văng rội Cũng bất quá là nói xuông Không thể coi là thật Hoàng gia sự tình đừng nghĩ đến đơn giản như vậy, trừ phi hắn thật là vương gia thân sinh nhi tử, nếu không, người ta lo lắng căn bản không ở suy xét trong vòng. Đệ nhất kiểu ngũ chương tụ, ý, ý là chủ phó. Cô nương nói có lý, là nô tỉ buồn lo vô cớ. Này đảo không trách ngươi, nếu không có năm đó sự tình trước mắt bao người, trừ phi bọn họ có thể hư không tiêu thất, nếu không, ta trong bụng hài tử mới có thể là dạ vương phủ tương lai đứng đắn chủ tử. Tố nhã trên mặt dạng tự tin cười, kia tăng lên đầu nào còn có mới gặp Phượng Thiên Vũ là lúc dịu ngoan, là như vậy bộc lộ mũi nhọn. Cùng thời gian, cùng nhã huyển cách xa nhau bốn cái sân ngọc các chung, Linh Ngọc từng ngụm đang ăn cơm đồ ăn, đồng dạng tiếp kiến rồi vị kia chuyển tới mà đến Phượng Vũ huyên tam đẳng nha hoàn dễ cầm. Dễ cầm đem ở nhã huyển nói qua nói cũng một chữ không lẩu ở Linh Ngọc trước mặt nói một lần, đồng dạng một phần ban thường sau. mới vừa rồi lộ ra cảm thấy mị mãn tươi cười xoay người rời đi. Cô nương, này dễ cầm nha đầu nhưng thật ra tâm không nhỏ, ở nhã cô nương kia chỗ được chỗ tốt, lại chạy tới nơi này lấy chỗ tốt, thật đúng là hai đầu không rơi. Linh Ngọc bên cạnh nhất đẳng nha hoàn danh Châu Nhi, tuổi tác 17, cùng Linh Ngọc coi như là đều là thất hoàng tử phủ nha hoàn, chỉ là một cái hiện giờ thành thông phòng nha hoàn một cái khác bất quá là phụ trách hầu hạ nàng nhất đẳng nha hoàn, thành chủ tớ quan hệ. Cứ việc như thế, xem này Châu Nhi nói chuyện thái độ, nhưng thật ra vẫn chưa bởi vì Linh Ngọc giờ phút này thân phận liền có vẻ quá mức cung kính, ngược lại là tương đối tùy ý. Châu Nhi, nhân ra cũng không sai làm cái gì. huống chi, có người đưa tới tin tức làm chúng ta biết, bất quá là hoa điểm tiền thưởng liền có thể được đến, cớ sao mà không làm. Nếu ta suy nghĩ không sai, tố nhã kia nha đầu chắc chắn kiềm chế không được, bắt đầu làm một ít động tác. Mặc kệ thành cùng không thành, đều xả không đến chúng ta trên người, tính xem này biến là được. Ngươi không gặp vương gia đều như vậy bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn ở được tin tức sau, cũng chưa từng từng có phân hành động sao. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới cái gì sao? Linh Ngọc nhàn nhạt nói. Hay là ý của ngươi là châu nhi ánh mắt sáng ngời? Nghĩ tới một kiện bị nàng quên đi hồi lâu sự tình. Đống nhiên liền cười. Được rồi. Ngồi chờ xem diễn chính là. Nếu ta sở đoán không sai, ngày mai hẳn là sẽ có diễn lên sân khấu, chính là này nhân vật là vị nào còn vô pháp xác định thôi. Không có ta đồng ý, không cần sàng bậy. nặc. Châu Nhi ứng thanh, lại là không nói. Một đêm ngủ ngon, theo ánh mặt trời sái lạc trong phòng khi, Phượng Thiên Vũ liền tỉnh. rửa mặt qua đi, dùng quá sớm một chút. Hiên viên dạ liền mang đi Tiểu Vân Nguyên vào cung, ngược lại là dư lại Phượng Thiên Vũ một người đã ở trong vương phủ. có vẻ có chút nhàm chán. Vương Phi, Ấn vượng Vũ Hiên phối chế, Ngài có được chọn lựa 9 tên nhất đảng nha hoàn, 18 danh nhị đảng nha hoàn, 42 danh tam đảng nha hoàn quyền lợi. Giống nhau yêu cầu phu nhân chọn lựa chỉ có nhất đảng nha hoàn loại này gần người hầu hạ người, Lão Nô hiện giờ đã đem người mang đến, liền ở trong sân chờ. thỉnh Vương Phi rời bước đến trong viện chọn lựa một phen. Chính cảm thấy nhàm chán là lúc. Quản gia huyền bà tới, lại là nhắc tới chọn lựa nha hoàn sự tình vừa nghe cư nhiên này phượng vũ hiên xứng cấp nha hoàn số lượng cư nhiên nhiều như vậy tuy rằng cái gì nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng nha hoàn rốt cuộc như thế nào nàng cũng không có gì đế lại cũng nhìn ra được như thế phối chế quy cách tuyệt đối không thấp chín nhất đẳng nha hoàn chuyên môn hầu hạ nàng một người phượng thiên vũ không khỏi táp táp lưỡi chỉ là tưởng tượng liền cảm thụ được đến mỗi khi nàng đi qua khi phía sau phần phật một đám người dữ dội đồ sộ Đánh giá trong hoàng cung hầu hạ những cái đó quý phi nương nương cung nữ số lượng cũng bất quá như thế đi. Dẫn đường. Dù sao giờ phút này cũng nhàm chán, vậy đi xem lại nói, dù sao muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tìm mấy cái cơ linh nha đầu hầu hạ cũng không tồi, nếu là có thể giống hoa di cùng hoa nhạc như vậy tâm linh tương thông, còn hiểu đến võ công song bảo thai nha hoàn chọn lựa thật là tốt biết bao nha. Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, không cấm hỏi, huyền bá. lần này nha hoàng trung nhưng cũng có hiểu được võ công tam chân miêu công phu cũng coi như huyền ba có chút kinh ngạc phượng thiên vũ vấn đề bất quá trên mặt lại chưa từng hiển lộ ra tới chỉ là đi ở đằng trước nghiêng thân mình đi đường túi lâu đáp ấn chủ tử phân phó này đàn nha hoàn mỗi người thân thủ đều không kém chẳng sợ không có hộ vệ canh giữ ở phu nhân bên cạnh chỉ cần có các nàng ở nhưng thật ra không cần lo lắng an uy nga lại có việc này Phượng Thiên Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới hiên viên Dạ cư nhiên vì nàng nghĩ đến điểm này, thật đúng là làm nàng lau mắt mà nhìn. Thực mau Phượng Thiên Vũ liền từ trên lầu xuống dưới, xuyên qua đại sảnh, đứng ở trên hành lang, nhìn trong viện La Hán Tùng Hạ đứng 45 người, cùng sở hữu năm liệt, một đội 9 người, thuần một sắc màu xanh nhạt váy trang, sơ song nha bùi tóc đứng ở trong viện. Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái đảo qua đi. Phát hiện này đó nha hoàn lại là như huyền bá lời nói đều là hiểu võ người, hạ bàn cực ổn, thậm chí có chút người hổ khẩu chỗ có vết chai dày, rõ ràng là quen dùng đao kiếm binh khí. Không chỉ như thế, này 45 người dung mạo cũng là thượng gia chi tuyển, tuy rằng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, lại cũng là cái tiểu gia bích ngọc Mỹ nhân nhi, tư sắc một chút đều không thua cấp hôm qua cửa nhìn thấy tố nhã cùng Linh Ngọc. Vương Phi Kim An 45 người đồng thời hành lễ Thanh âm chỉnh tề hành lễ cũng là chỉnh tề dường như huấn luyện quá giống nhau, lệnh Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra có vài phần lau mắt mà nhìn. Nhất nhất đảo qua mọi người, chậm rãi đi ở trong đám người, đợi đến đi đến đội ngũ cuối cùng là lúc, Phượng Thiên Vũ lại là không khỏi làm ánh mắt định trong người trước cách đó không xa hai người. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tự cấp nàng chọn lựa trong đội ngũ, thế nhưng sẽ có hai cái người quen. Đó chính là Phượng Thiên Vũ phía trước mới vừa rồi nghĩ đến người, hoa di cùng hoa nhạc hai vị song bào thai tỉ muội Gần 6 năm thời gian vẫn chưa ở hai người trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết, chỉ là so chi dị vãng trên mặt không có tươi cười, nhấp môi đứng ở kia, đem vòng eo định đến thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm định. Huyền bá, này một đôi tỉ mội hoa gọi là gì? Phượng Thiên Vũ nhìn hoa di cùng hoa nhạc, hỏi tùy ở bên người huyền bá. Hồi bẩm vương phi. Này đối hoa tỷ muội tên là hoa Di hoa nhạc, là trong phủ mới tới nhất đẳng nha hoàn, đã từng ở Kim Lăng Quốc nhà giàu số một mặc gia đương qua kém, bởi vì vương gia cùng mặc gia thiếu gia quan hệ, nhưng thật ra từng có số mặt chi duyên. Nga, nếu là mặc gia nguyên bản nha hoàn, sao lại chạy đến vương phủ tới? Ở mặc gia không phải khá tốt. Có lẽ là ai có chi nấy đi. Huyền Bá Đáp, lại là có chút dấu dếm. Bất quá phượng thiên vũ lực chú ý ở hoa di cùng hoa nhạc hai tỷ mỗi cái gì, nhưng thật ra chưa từng chú ý tới cái này. Ta cảm thấy này hai cái nha đầu nhưng thật ra không tồi, quý ở an tĩnh, ta liền tuyển hai người bọn nàng có thể, đến nỗi còn thừa sáu người, liền làm phiền huyền bá xử lý. Sau này ta đi nơi nào, khiến cho các nàng đi theo liền hảo. Những người khác lưu tại phượng vũ hiên có thể, không cần thiết ngáo đến như vậy hương sư động chúng. Nặc Huyền Bá đáp: lại chưa ngẫu nghịch Phượng Thiên Vũ quyết định, chỉ là thuận theo gật gật đầu, từ giữa chọn lựa ra bảy tên bổ thượng kiếm khuyết, liền tính hoàn thành nha hoàn lựa chọn này một quan, đến nỗi những người khác lại là bị khiển lui, khắc làm ăn bài. Hoa di cùng hoa nhạc nhắm mắt theo đuôi đi theo Phượng Thiên Vũ, bưng trả rót nước. Các loại hành động đều làm được phản phất sớm đã là thiên truy bách luyện như vậy, nước chảy mây trôi. Nhiều năm không thấy, võ công nhưng thật ra càng thêm phía sau. Liền không biết các nàng chạy đến này tới, bích lãng thành bên kia sự tỉnh có từng an bài thỏa đáng. Đến vạn hoa viên nhìn xem phong cảnh cũng bất quá một nén nhang thời gian, vương phủ hộ vệ lại là bỗng nhiên đã đi tới, đem một trương thiệp giao cho huyền bá, nói không biết cái gì sau, liền nhìn đến huyền bá đem trong tay thiệp thu hảo, rồi lại chiều phượng thiên vũ đầu tới một cái ý vị không rõ mắt xem. nay trong vương phủ người tuy rằng nơi trốn đối nàng cung kính vô cùng, Nhưng Tổng cảm thấy trừ bỏ nịnh bợ nịnh hót ở ngoài. Nhiều nhất hẳn là chính là loại này ý vị không rõ ánh mắt. Phượng Thiên Vũ không cấm xoa xoa huyệt Thái Dương, thật là có điểm đau đầu. Chú ý tới Phượng Thiên Vũ động tác sau. Hoa nhạc lại là phi thường thuận tay lại đây, trực tiếp vì Phượng Thiên Vũ phần đầu massage Thật đúng là đừng nói, hoa nhạc massage kỹ thuật lại là hơn xa từ trước quá nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đang lúc Phượng Thiên Vũ ngồi ở giữa hồ tiểu lâu thượng hưởng thụ mát xa là lúc, vạn hoa viên một mặt lại là truyền đến một trận ở Mỹ Thanh, lại là một đám người phần phật đi đến, dẫn đầu chính là một vị thúy y hề cô đương, ước chừng 15-16 tuổi, thật là tuổi trẻ. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy bản nhân, bất quá, từ đối phương dung nhan đi tư thượng lại là chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, vừa thấy chính là đến từ đại gia tộc bên trong, bị dạy dỗ thực tốt tiểu thư khuê các Căn bản không phải Phượng Thiên Vũ loại này tự nhận hương giã nữ tử so được với. Nhìn đến loại này loại hình nữ tử, Phượng Thiên Vũ thậm chí nhịn không được tưởng, nếu là nàng không có hiện giờ này phúc dung mạo, nếu tưởng vào đêm vương phủ, bị mời vào đến tự nhiên không thể, nói không chừng, chỉ có thể bán mình tiến vào đường cái bừa bãi vô danh tiểu nhà hoàn phân. Đó là người nào? Lúc này huyền bá vừa lúc rời đi, Phượng Thiên Vũ cũng liền thuận miệng hỏi một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới hoa di cùng hoa nhạc sẽ biết đối phương thân phận, bất quá, Phượng Thiên Vũ hiển nhiên là xem nhẹ nhị nữ năng lực. Hồi bẩm Vương Phi, vị kiến là hứa thái y đi ra tôn tiểu thư hứa dịu dàng tiểu thư, lại quá ba ngày đó là dịu dàng tiểu thư cập cây ngày. Vương gia xưa nay cùng hứa thái y quan hệ rất tốt, tự nhiên cũng đối vị này hứa ra dịu dàng tiểu thư cũng không xa lạ, từ dạ vương phủ lạc thành lúc sau, nhất thường tới dạ vương phủ nữ tử. Nàng đó là một trong số đó. Hoa di đáp, lại là lập tức nói ra đối phương thân phận. Một trong số đó. Nói cách khác trừ nàng ở ngoài, còn có khác người lạc. Phượng Thiên Vũ nhìn hứa dịu dàng đi tới tới gần thủy thượng hành lang vị trí khi bỗng nhiên dừng lại bước chân hướng nàng bên này trông lại, không cấm đạm cười nói. Mặt khác một vị chính là đã là mất lao thái hậu thân phong của chúa, là cô tô gia đích đấu nữ. Tuổi tác so chi vị này dịu dàng tiểu thư lại là lớn tuổi 4 tuổi, hiện giờ 19 tuổi đầy tháng quân chúa. Một vị là thái y tôn tiểu thư, một vị khác là đường đường quân chúa, thân phận đều không thấp nha. Vừa rồi kia trương thiệp hẳn là nàng phái người đưa tới đi. Bất quá, thiệp đưa tới thì tốt rồi, nàng như thế nào cũng lại đây. Hơn nữa như thế nào cảm giác người tới không có ý tốt. Phượng Thiên Vũ nhẹ trống cảm, nhìn chiều bên này đi tới. Như cũ thức tha nhiều vẻ hứa dịu dàng, bên môi không cấm tràn ra một mặt cười nhạt. Trước gặp vị này hứa dịu dàng, nhìn xem nàng này tâm tính như thế nào, sau đó chờ hiên viên dạ sau khi trở về, hỏi lại hỏi hắn đối nhân ra rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Nàng đây là phải làm cái đủ tư cách tấm mục vẫn là đương cái hồng nương giật dây, cũng tổng nên dọ xương đế cho nàng, cũng dễ làm sự sao. Hoa di nhìn ngồi ở trước bàn nhìn ra xa dưới lầu phượng thiên vũ. trong lòng lại là có loại muốn cười cảm giác. Nhớ mang máng nàng cùng hoa nhạc mới vừa biết được tin tức khi là cỡ nào khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến phu nhân trong miệng trong bụng tiểu thiếu ra thế nhưng sẽ là đường đường dạ vương gia thân sinh nhi tử. Nhớ tới lúc trước bích lãng thành hai người đối diện không quen biết, rồi lại ngoài ý muốn ở chung hòa hợp. Hai người vòng đi vòng lại gian vòng như vậy đại vòng ở bên nhau, cuối cùng còn ở vòng tới rồi cùng nhau. Cũng coi như là mệnh chung chú định duyên phận đi. Bất quá, nhìn Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không biết gì cả bị chẳng hay biết gì, chủ vào dạ vương phủ, Nghiễm nhiên một bộ người ngoài cuộc tư thế, cũng không nghĩ, dạ vương gia chính là như vậy tùy tiện người, sẽ dễ dàng hứa hẹn ai sao. Cũng liền phu nhân một người mới vừa rồi nhìn không thấu điểm này. Bất quá, vương gia nếu giao đãi không thể nói, kia nàng cùng mội mội cũng chỉ có thể quyền đường phu nhân là người xa lạ, hảo hảo hầu hạ, chỉ chờ phu nhân nhìn thấu trước mắt này cục sau. lại thả nhiên không mượn. Đệ nhất 96 chương Hứa Dịu dàng. Phượng Thiên Vũ nhìn chăm chú vào Hứa Dịu dàng thân ảnh chậm rãi đi tới, cũng đồng dạng vào này giữa hồ tiểu lâu, cũng đồng dạng lên lầu hai, rõ ràng chính là biết Phượng Thiên Vũ tại đây, hướng về phía nàng tới. Ngươi chính là đêm ca ca trong miệng theo như lời Vương phi. Hứa Dịu dàng mới vừa lên lầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ một trận đánh giá, cao mày, lại là dùng chất vấn miệng lưới hỏi nàng. Đang hỏi người khác vấn đề phía trước, chẳng lẽ liền không ai đã dạy ngươi nên tự báo ra môn, mặt khác, ngươi nếu là biết ta thân phận, hay không hẳn là trước đó hành lễ mới là? Phượng Thiên Vũ mi mắt hơi rũ, thưởng thức trong tay chén trà nhàn nhạt hỏi. Hừ, ngươi có chưa từng cùng đêm ca ca cử hành quá lớn hôn, không danh không phận, bất quá là bởi vì chính mình lớn lên có như vậy vài phần tư xác, câu dẫn đêm ca ca, làm hắn làm trò trong phủ người mặt. Mới cho ngươi treo một cái vương phi danh hiệu, hay là ngươi cho rằng chỉ là nói nói, liền thật sự đem chính mình trở thành vương phi. Thiết, không vào ngọc điệp ngươi, lại là cái gì vương phi, làm ta cho ngươi trả hỏi, ngươi nhận được khởi sao. Hứa dịu rằng tuy rằng thái độ có chút hướng, càng là tràn ngập địch ý nhìn Phượng Thiên Vũ, nhưng lời này nói ra rồi lại lệnh người vô pháp phản bác. Ngươi nói đảo cũng không sai, bất quá, nếu đây là dạ vương phủ. mà hiên viên dạ cũng tuyên bố ta vương phi thân phận trong phủ người đều khi ta là vương phi ngươi nếu muốn tới làm khách liền phải có làm khách nhân tự giác là cùng không phải cũng không phải ngươi định đoạn. đương nhiên nếu là gia vương phủ ngươi liền tính khi ta là bên đường khất cái cũng hảo ta cũng vô pháp phản bác chỉ tiếp đây là dạ vương phủ đều không phải là ngươi hứa phủ tiểu cô nương tính tình đừng như vậy hướng như vậy không tốt phượng thiên vũ nhàn nhạt đáp Lời này nói được hứa dịu dàng sắc mặt hơi hơi thay đổi mới biến. Ngươi nếu biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là minh bạch ta cùng với đêm ca ca quan hệ. Ngươi! Thực xin lỗi! Ta chỉ biết ngươi là hứa thái y khi gia ra tôn tiểu thư. Cùng hiên viên dạ nhận thức, không hơn. Đến nỗi các ngươi chi dàn chuyện cũ năm xưa, ta cũng không có quá lớn hứng thú biết. Hứa dịu dàng bị Phượng Thiên Vũ lời này nói được sắc mặt mấy độ biến ảo, dường như một cái vị pha màu. bất quá thức mau nàng liền đem tức giận đè ở đáy lòng đông nhiên lộ ra một trường gương mặt tươi cười ngồi ở phượng thiên vũ đối diện trên ghế hai người cách một cái tiểu bàn tròn lần thứ hai đã mở miệng nay sẽ nàng đã thiếu lúc đầu hùng hổ do người ngược lại là ôn hòa thái độ phía trước là ta không đúng chỉ là bởi vì ta thật sự là quá để ý đêm ca ca còn thỉnh thứ lỗi tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì làm như vậy bất quá Lấy một nữ tử tới nói, đêm ca ca xác thật là nhân trung lòng phượng, khó được hảo lang quân. Chỉ là, ngươi đều đã có co đứa con trai, vốn chính là bị người thê. Tuy rằng ta vô pháp phủ nhận ngươi lớn lên thực mỹ, làm ta xấu hổ hình thẹn. Nhưng là, đêm ca ca nếu là vì ngươi mà nháo đến thân bại danh liệt, lại là ta sợ không muốn. Coi như là ta cầu ngươi, thì ngươi buông tha đêm ca ca tốt không? Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Vô luận là tiền tài mới là địa vị. Ta cũng có nhận thức một ít không tồi người, thậm chí còn quan bái tam phẩm trở lên hảo nam nhân cũng là không ở số ít. Lấy ngươi dung mạo tới nói, bọn họ chỉ cần gặp qua ngươi, liền chắc chắn quý cho ngươi, đừng ngươi như châu như bảo, còn thỉnh buông tha đêm ca ca một mã, hảo sao.